Quả nhiên là bị quỷ kia lừa thiếu niên lửa gạt. Lý Quả nhíu mày, ngược lại là có một loại tình huống có thể khóa lại hồn thể âm khí. Chẳng lẽ cùng lần trước gặp được con rối biểu lì đồng dạng, quỷ này sử dụng là cơ quan vật dẫn, cho nên nhân viên điều tra mới không có tìm ra. Bệnh viện phế tích, nơi này có rất nhiều phế khí vật chồng chất thành núi, có kẻ lang thang, có trước kia người bệnh, nếu thật là con rối thân thể lời nói, dấu kín tại bệnh viện này bên trong thật đúng là khó tìm. Mà Lý Quả vừa đi vào, liền nghe được một đạo thanh thúy thanh âm đang kêu gọi mình. "Đạo sĩ ca ca." Quay người nhìn lại, đã thấy một đạo sinh đẹp bóng hình xinh đẹp, chính là Diệp Đồng cái kia lớp 12 đang học muội muội, Diệp Tư. Giờ này khác này, nàng chính mặc một thân đồng phục cảnh sát chạy chậm tới. Chương 125, giá quỷ đấu giá quỷ. Cái này một thân đồng phục cảnh sát trang phục quả thực để lý quả có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ngươi không phải học sinh sao? Đạo sĩ kaka. Diệp Tư khi nhìn đến lý quả thời điểm, biểu lộ gọi là một cái kích động, lập tức nói ra, ta cử đi đại học a, thành tích còn có năng lực đẳng cấp đều đạt tiêu chuẩn, lúc này tới đây thực tập thực tập đâu? Lý Quả nhìn xem Diệp Tư chỗ cổ áo đặc thủ tổ điều tra huy hiệu cảnh sát, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là đã thức tỉnh năng lực a. Hai tỷ muội đều đã thức tỉnh năng lực, còn tại cùng một cái bộ môn làm cảnh sát, cũng coi là tỷ muội ở giữa duyên phận. Chúc mừng ngươi. Lý Quả mỉm cười, xuất phát từ nội tâm chúc mừng đạo. Không, ta vẫn phải tạ ơn đạo sĩ ca ca ngươi đây. Trước đó một mực không có cơ hội nói lời cảm tạ. Diệp Tư một mặt chân thành nói cảm tạ. Lý Quả ngược lại là thụ chi không hẹn. Một bên khác, đồng dạng hai cái mặc đồng phục cảnh sát thanh niên từ một bên khác bu lại, nhìn khí thế hung hổ. Lý Quả nhìn qua hai cái khí thế hùng hổ tiểu ca, trong nháy mắt não bổ một bộ khuôn sáo cũ bên trong, cấp đoạt mỹ nhân đánh mặt câu. "Huống chi, cái này khí thế hùng hổ bộ dáng thật là có như vậy chút ý tứ." Nhưng mà, hai người kia đỏ bừng cả khuôn mặt, chạy tới liền một mặt kích động nói: "Thần tượng, có thể cho ta ký cái tên sao?" Ngươi vung đao bộ dáng ta một cái muốn vỗ xuống đến, thật vậy đẹp trai. "Ngọa tào, ta thế mà có thể khoảng cách gần sờ sờ thần tượng." Tốt à, xem ra là Lý Quả lý giải xóa, cái này nhìn khí thế hùng hổ bộ dáng không phải đến tìm phiền toái, mà là kích động đâu sơn dã đường nhỏ thôi, không đảm đương nổi thần tượng tên. Lý quả biểu hiện phong khinh vân đạo, nội tâm lại là một trận bành trướng, ta thực nhu địa. mặt ngoài khiêm tốn. hai người khác nhưng không cảm thấy Lý quả mặt ngoài khiêm tốn, là thật vậy cảm thấy, Lý quả có cao nhân phong phạng, khiêm tốn thôi. đối với hai cái nhỏ mê đệ, Lý quả tự nhiên không dùng ký tên như vậy vất phương thức lưu lại kỷ niệm, mà là miệng phun hương thơm, người đầy thanh liên, trong lời nói ba đóa sen xanh hiện hiện. bao quát diệp tư ở bên trong đều thu hoạch một đóa sen xanh. thần tượng, cái này, đây cũng là ngươi năng lực sao? nhỏ mê đệ đều kinh hãi, căn bản vốn không biết cái này một đóa sen xanh là thế nào sinh ra, nhưng nội tâm tự nhiên sinh ra một loại sùng kính. Lươi lạy thanh liên, đường chi vì thánh nhân. hy vọng chư vị tại hồng trần phàm thế vũng bùn bên trong, có thể như thanh liên không nhiễm. lý quả khẽ mỉm cười nói, suy nghĩ cái này thanh liên cấu tạo là không phải mình nước bọt, dùng nước bọt làm kỷ niệm, nhưng so sánh ký tên có mặt bài nhiều a. ba người trịnh trọng nhận lấy lý quả nước bọt. lý quả dừng một chút nói ra, vân đạo có vấn đề muốn hỏi chư vị, thần tượng, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi, ta biết chắc trả lời bên trong một cái hơi mập nam thanh niên vỗ ngực một cái đạo, mập mạp gọi Lưu Long Hạo, tương đối gầy gọi Lâm Thu Thực, bọn họ đều là hơi sớm tiến vào đặc thù tổ điều tra, trước đó đều là hải quan công chức, hiện tại là mang theo Diệp Tư ở chỗ này thực tập đâu. Các ngươi ở đây điều tra, có hay không phát hiện cái gì không ổn địa phương? Không ổn địa phương, còn thật không có. Lưu Long Hạo gãi gãi đầu nói, hoang vu cùng cái gì giống như bóng người quỷ ảnh đều không có, muốn nói có cái gì kỳ quái phương lời nói. Lâm Thu Thực nói ra, liền là buổi chiều sẽ rất nóng. Lời này của ngươi nói. Hàng ngày có thể không nóng a? Lưu Long Hạo trận nhìn trắng lâm thu thực một chút, cảm thấy hắn nói là nói nhảm, mà lý quả thì là trầm ngâm nói. Ban đêm, lúc nào rất nóng, chỗ nào nóng. Quỷ hỏa thiếu niên năng lực là lửa, mà giao phó hắn năng lực, vậy khẳng định là hỏa chúc. Liên là trung quanh đều sẽ rất nóng. Cụ thể cái nào thời đoạn, thật đúng là nói không nên lời. Lâm Thu thực gãi gãi đầu, mà Diệp Tư thì là đột nhiên nói ra. Ta chú ý tới 5 giờ chiều thời điểm, nơi này sẽ rất nóng. Trước tiên thời đợi ta còn cảm thấy rất kỳ quái, lúc ấy ngày rõ ràng rất âm Còn tại hồng gió, nhiệt độ không phải rất cao, nhưng hơn 5 giờ chiều thời điểm, ta rõ ràng liền phát một hồi nóng, toàn thân trên dưới lại bị nóng ướt đẫm. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ta thể cốt hư đâu. Giác tỉnh giả làm sao có thể thể cốt hư? Lý Quả nhìn trước mắt bệnh viện phế tích, có thể xác định, một con kia quỷ còn giấu kín nó bên trong, chỉ là khí tức bị ngoại vật che đậy kín. Nếu thật là dùng mặc ra cơ quan thuật giấu kín lời nói, vậy thật đúng là khó tìm. Lý Quả đi tới nơi này bệnh viện địa địa cũ, đưa tay chạm đến mặt đất, cảm thụ được mặt đất âm khí lưu động, không có đoán sát khí không có đại lưu lượng âm khí, hết thảy đều rất bình tĩnh. Diệp Tư ba người không dám nói lời nào, liền như vậy nhìn xem Lý Quả. Lâm Thu thực muốn nuốt nước miếng đều bị Lưu Hạo Long chặn lại miệng, mà Lý Quả thì là cười nhạt nói, tìm được. Đại sư, ngươi nói tìm được. Nơi này đại quỷ. Diệp Tư có chút hơi khẩn trương. Cũng không phải. Lý Quả chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì, quay người hướng phía Phế Tích một góc khác đi đến. Bệnh viện, chủ sinh tử luân hồi, người sống cầu độc một, người chết diêm vương địa. Sinh ra, chôn vùi nơi ở. Nói là địa điểm cũ nhưng cũng không có vứt bỏ bao lâu, tưởng niệm tồn tại chi địa, người chết không cam lòng, người sống tưởng niệm. Tại một bên khác, phòng chứa thi thể địa điểm cũ chỗ, Lý Quả nhìn trước mắt một mảnh cô hồn dã quỷ. Mà phòng chứa thi thể quần áo bệnh nhân, hơi mở thân ảnh, dường như mê mang ở chỗ này du đãng. Wow, cảm giác nơi này tốt ấm trầm. Diệp Tư dùng mình một cái, nàng không nhìn thấy cái này phòng chứa thi thể bên trong du hồn. Du hồn đẳng cấp quá thấp, có thể nhìn thấy người trên cơ bản cũng phải có một chút đạo hạnh. Hiển nhiên, Diệp Tư ba người cũng không thuộc về có chút đạo hạnh người. Lý Quả nhìn xem những này du hồn. Những này du hồn trên cơ bản đối người sống thế giới có quyền luyến, lại bởi vì đối với linh khí cảm ứng thấp, linh trí dần dần đánh mất, hồn thể dần dần tiêu tán. Dù cho hữu tâm nguyện chưa hết, vậy bất lực. Đây là thiên phú cực hạn, trở thành quỷ, cũng là cần phải có tư cách. Chư vị đang ngồi. Lý Quả lúc nói chuyện, những này du hồn cũng không có nhìn qua, chỉ là thói quen ngốc trẻ, dù đã. Vân đạo biết chư vị lòng có tưởng niệm, không muốn cứ thế mà đi, nhưng làm sao địa mạch trói buộc, không cách nào rời đi. Lý Quả từ tốn nói, Vân đạo có thể cho các ngươi một cái cơ hội có thể để các ngươi rời đi nơi này, đồng thời tại gia chúc thân nhân trước mặt hiện hình, để các ngươi cố gắng cáo biệt, hoàn thành mình tưởng niệm, như thế nào? Lần này có du hồn dã quỷ nhìn tới, chống rông hai con ngươi, có từng tiếc hy vọng, mà Lý Quả chỉ là tiếp tục nói, chư vị ở đây có một làm liệt hỏa giả quỷ, nếu là chư vị đem tìm ra, bần đạo liền đưa các ngươi xong nguyện, an tâm vãng sinh. Lý Quả cái này vừa nói thời điểm, những này du hồn hồn thể một cơn chấn động, là sợ hãi, là sợ hãi, vẫn là cái gì khác cảm xúc, bọn hắn cũng biết. Trong bệnh viện này chiếm cứ cái này một cái ác quỷ, nhưng những tâm tình này đều không kịp đối với người nhà tưởng niệm, đối với gặp bọn họ một lần cuối khát vọng. Cuối cùng, một cái nhìn khoảng 20 tuổi thượng hạ du hồn, cắn răng nói: "Mẹ, ta còn chưa thấy qua chưa xuất sinh nhi từ đâu. Ta nhất định muốn gặp hắn một mặt mới có thể an tâm đi." Lại nói đạo sĩ, ngươi thật có thể để cho chúng ta rời đi nơi này, để cho chúng ta cùng người nhà gặp mặt." Lý Quả cười cười, vung đẩy phất trận, cho các vị đang ngồi ở đây đều phủ lên sinh mệnh chi tuyển. "Cái này, cái này, đây là cái gì?" Ba người nhìn trước mắt đột nhiên đại biến xuống quỷ, trong nháy mắt bóng ma tâm lý điểm đấy. Đặc biệt là những này quỷ còn mặc phòng chứa thi thể quần áo, càng là làm người ta sợ hãi. Không cần sợ hãi, bọn hắn chỉ là muốn gặp người nhà một mặt người đáng thương thôi." Lý Quả nhẹ nhàng nói ra. Lúc này, trước mắt những quỷ hồn này vậy thực hiện hứa hẹn, tại cái này phế tích trong bệnh viện du đang tìm kiếm, mấy chục cái giá quỷ trùng trùng điệp điệp, ngược lại là rất có một phen như thế. Lý Quả quản chiêu này kêu là làm. Phát động giá quỷ đấu giá quỷ. Chương 126, biết công phu cơ quan tạo vật. Không thể không nói Cái này một cái phát động ra quỷ đấu ra quỷ phương thức là 10 phần có hiệu quả. Ước chừng sau 5 phút, một dòng nước nóng từ bệnh viện phế tích bên trong tuôn ra. Nóng dục viêm lưu, cuồn cuộn như lửa. Một cái du hồn chật vật từ bên kia đi ra, may có sinh mệnh chi tuyển bảo vệ, không phải đến bị cái này nhật lưu thiêu đến hồn phi phách tán. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cái này du hồn nhanh như chớp giống như chuồn đi chuồn đi, trung quanh du hồn cũng đều rời đi, không dám cùng cái này thiêu đốt linh hồn liệt hỏa đột vào. đặc thù tổ điều tra ba người lập tức kêu gọi trợ giúp. Kêu gọi trợ giúp, kêu gọi trợ giúp. Mạc dương bệnh viện địa điểm cũ xuất hiện đẳng cấp cao tà hế tiêu gọi trợ rút chúng ta cần trợ rút lý quả lại là tỉnh táo nhìn trước mắt tà hế u đủ màn thân thể mặt giống như giữ tợn lá hổ rất là doan người trên thân dính đầy vật dơ bẩn đốt người nhiệt khí từ trên người hắn tán phát ra thứ không kiêng sợ phát tiết lấy bảo tạc lực lượng ta cùng ngươi xa ngày không đoán ngày nay không thủ cớ gì hại ta cơ quan nhân đặc thù thanh âm khản khàng truyền đến nương theo lấy cơ quan vặn mẹo tiếng vang quả nhiên là sử dụng mặc ra cơ quan thân thể nhìn trên người hắn cái này vô cùng bẩn bộ dáng chỉ sợ trước đó là dấu kín tại bệnh viện vứt bỏ rác rưởi trong biển, như không có thời gian nhất định, vẹn vẹn rựa vào nhân lực thật đúng là khó tìm đi ra. Hoan có đầu, nợ có chủ, bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi, không nên lưu. Lý Quả nhìn trước mắt cơ quan nhân, tay bên trong phất trần run run. Phất trần hóa thành một thanh trường kiếm, thất tinh kiếm ra. Người mới nên đi, người mới đang chết. Hồ mặt cơ quan nhân gào thét bác sĩ, mang lên hỏa diễm tiến lên. Trường kiếm hóa ảnh, cùng trên trời hỏa long đấu thành một đoàn. bàn long diệt pháp, chém chết hỏa long, quân tử kiêu ý, tản ra nóng dục lệ khí. Mà cái này Vũ Đồ Mạn tựa như là phẫn nộ đồng dạng, trên thân hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Ngươi vừa mới nói ta là nên đi, không nên lưu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta nên đi không nên lưu? Ngươi nói a? Trường kiếm hung chặt thời điểm, trong nháy mắt thành dao. Trảm tương thức. Vừa mới nhẹ nhàng quân tử huy kiếm, trong nháy mắt biến thành cương mãnh vô địch một đao. Lý Quả biết người máy này thân thể cứng rắn, cần dùng đặc thủ pháp môn mới có thể triệt để chém ra. Ngươi chung quanh những cái kia du hồn không phải liền là ví dụ. Lý Quả liếc qua Vũ Đồ Mạn nói ra, sinh tử lặp đi lặp lại. Luân hồi chính là chuyển vận hóa thành đủ đồ mạng thân thể hại tính mạng người nơi nào nên đi nơi nào nên lưu cơ quan nhân cảm nhận được nguy hiểm giống như liều mạng phu lửa né tránh một đao kia đao chạm tại bê tông bên trên giống như là cắt đậu phụ cắt đứt bê tông từng đá cùng lần trước gặp được con rối biểu ly khác biệt trước mắt người máy này vô luận là đối thân thể không chế vẫn là đối với hỏa diễm thần thông không chế đều nâng cao một bước nếu là lần trước con rối biểu ly trình độ lời nói một đao kia đã sớm chém đi tới đem nó nhất đao lưỡng đoạn con hàng này có chút nạc hạnh đáng chết Cơ quan nhân đột nhiên phát ra một trận nóng nóng nóng thanh âm. Thanh âm này tựa như tần suất thấp sóng âm giống như, người nghe là thật khó chịu. Nhưng mà cái này tần suất thấp sóng âm một khi phong tích, bốn phương tám hướng vọt tới mấy con tà hế, cùng lần trước quỷ hỏa thiếu niên giống nhau, làm lựa thần thông, chỉ bất quá so với người máy này trên thân tóe phát liệt hỏa lại là yếu ớt không ít. Đem bản thân thần thông giao phó người khác, quả nhiên là ngươi." Lý Quả trầm ngâm nói, dự định trước đem chúng quanh mấy con tà hế độ trước. Sinh tử tương bác, khi toàn lực xuất thủ. Ngay tại thời gian này, Diệp Tư ba người nhảy ra. "Đạo trưởng, Chúng ta tới đối phó những này nhỏ. Ba người từ giao không cách nào trợ giúp Lý Quả đối phó trước mắt người máy này ta thế. Nhưng những này nhỏ vẫn là có thể một trận chiến. Lâm thu thực năng lực là chế tạo pháo không khí, từ miệng nơi cửa bắn ra, uy lực bất phàm. Lưu Long Hạo năng lực là làn da cứng đờ, trong đáy mắt, mặt ngoài thân thể liền hiện đầy chất sừng. Diệp Tư năng lực là cao tốc tính toán. Thông qua hoàn cảnh, hơi tiểu động tác, cùng các loại nhân tố kết hợp, dự đoán ra đối tiểu đội có lợi hành động. Lúc này, Diệp Tư hai con ngươi con ngươi biến thành kim sắc, giọng nói cũng biến thành đạm mạc. Tiến nhập thuần túy tí lý tính trạng thái. Thu thực đại ca, 45 độ sừng, phát xạ pháo không khí. Long Hạo đại ca, ôm đầu ngồi xổm phòng, đứng tại Thu thực đại ca phía sau. Thu thực đại ca, 3 giây sau lên đỉnh đầu phát xạ pháo không khí. Long Hạo đại ca, ôm đầu ngồi xổm phòng, đứng tại Thu thực đại ca trước người. Thu thực đại ca, sau này chạy 3 bước, tay trái phương hướng, phát xạ pháo không khí. Long Hạo đại ca, ôm đầu ngồi xổm phòng, tại chỗ bất động. Nhanh chóng chất sừng, đối phương muốn học kích. Long Hạo đại ca, tròng giáp. Long Hạo đại ca, tiếp tục trồng giáp bị đánh. Tại Diệp Tư chỉ huy dưới, hai người đâu vào đấy ứng đối lấy những này chảnh quỷ công kích, thậm chí đối mặt nhóm chảnh quỷ còn có ưu thế, mà Lý Quả cũng có thể chuyên tâm ứng đối trước mắt cơ quan đủ đồ mạn. Ta hê u đồ mạn là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới mình phóng xuất chảnh quỷ không có bất kỳ cái gì tác dụng, thật sự là một đám rất dở, ban cho các ngươi thần thông có làm được cái gì? Ta hê u đồ mạn rất gấp, muốn đi giúp mình các tiểu đệ đem ba người lính cảnh sát tiêu chết, sau đó lại cùng một chỗ hợp kích Lý Quả, nhưng Lý Quả cũng sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Lý Quả tay bên trong chi đao lại biến trở về thất tinh kiếm. Trường kiếm chỉ vào Tà Hế U Đồ Mạn, "Là chính ngươi đi luân hồi, vẫn là bần đạo giúp ngươi một tay." Lý Quả thản nhiên nói, đứng tại phá toái trên chủ đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt Tà Hế U Đồ Mạn. Câu nói này phiên dịch một lần liền là, "Chính ngươi đi chết đầu, vẫn là cần một điểm nhỏ bé trợ giúp." Mở ra giám định thuật, Lý Quả có thể nhìn thấy trước mắt Tà Hế U Đồ Mạn bảng. Tính danh: Cổ Bằng Sơn. Chủng loại: Tà hế, cơ quan hình thái. Phẩm chất: Tinh xảo. Lực công kích: Còn có thể, cường. Đặc chất: Hấp hiểm, xảo trá, cổ chấp. Ghi chú thiện làm lửa thần thông có thể sai khiến chành quỷ giao phó chành quỷ bộ phận thần thông lực lượng mình đã không là trước kia mình đối mặt hắn chành quỷ vẫn cần sử toàn lực hiện tại đối mặt cái này ta huế u long mạn, lý quả từ giao ưu thế rất lớn không nói để một cái tay tối thiểu vẫn có dư lực là ta giúp ngươi mới đúng cổ bằng sơn một mặt âm trầm hướng phía lý quả đánh tới lần này cơ quan nhân thân thể lại là một trận vật mèo mang theo liệt hỏa du long nhưng mà lý quả chỉ nghe rắc rắc thanh âm từ nó thân bên trên truyền đến thần thông liệt hỏa du long chỉ là yểm hộ mà thôi. Sát chiêu chân chính bị Cổ Bằng Sơn ẩn dấu đi. Lý Quả ý thức được không đúng, một cái giẫm chân hướng nghiêng người tránh đi, đồng thời lấy trường kiếm vung dậy, chém ra liệt hỏa du long. Hỏa diễm tản đi, Cổ Bằng Sơn thân ảnh hiện hiện, Nguyên Bản nhìn kiên cường vô cùng cơ quan thân thể bây giờ trải rộng vết rách, mà cái này vết rách lại không phải Lý Quả chém ra. Là người máy này từ nội bộ nước toát ra. Hắn đang sử dụng chiêu thức gì, cho tới cơ quan nhân thân thể đều khó có thể chịu được ở. Quyền thế cương mãnh, như là mãnh hổ hạ sơn một quyền. Một bộ này động tác cùng uy thế Lý Quả thật sự là không thể quen thuộc hơn. Hổ Hình Quyền, người máy này, hội Hổ Hình Quyền, chương 127, rất nhanh tức thời uy hiếp thủ đoạn. Trước mắt quỷ cuối cùng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nhưng Lý Quả lại một chút cũng không có lãnh đạo, thân xác dần dần trở nên nghiêm nghị, có thể sử dụng cổ võ cùng thần thông cơ quan nhân. Mau né Hổ Hình Quyền về sau, Lý Quả sử dụng chạm cứng thức, trực tiếp đem chém ngang lưng, có thể trực tiếp bổ ra bê tông lực lượng lưỡi đao trong nháy mắt cắt ra cổ bằng sơn thân thể. Vừa mới còn uy phong lấm liệt làm lửa u -Đô trong nháy mắt liền biến thành hai khối vứt bỏ đầu gỗ. Cái kia giữ tận đầu hổ còn đang thét gào đạo đáng chết. Rõ ràng, rõ ràng còn kém một bước, còn kém, còn kém. Mười nữ nhân, ta liền có thể một lần nữa sống tới đâu? Vì cái gì? Vì cái gì liền là không thể cho ta một cái cơ hội đâu? Vì cái gì? Phá thoái năng lượng hạch tâm từ ưu độ mạng ngực bên trong bắn ra, sau đó tự hủy, chỉ có thể nhìn phía trên cái kia thật to một chữ. Mà đã mất đi năng lượng tâm, quỷ hồn vậy đã mất đi ỉ vào. Từ cái này một đống gỗ mục đầu bên trong bắn ra, một cái khô cạn gầy tiểu lão đầu hư ảnh, tướng mạo âm trầm, chỉnh thể khô cạn nhỏ gầy cái cầm râu ria kéo gốc dạng một đầu thưa thất tóc trắng mặt mặc mạc dương bệnh viện của áo bệnh nhân cả người rút vào một chỗ lộ ra nhỏ yếu vừa đáng thương nhưng Lý Quả biết thế này sao lại là cái gì nhỏ yếu vừa đáng thương tiểu quỷ bên cạnh tản ra đậm đặc sát khí đã tỏ rõ lấy tay hắn bên trong người mệnh Lý Quả mặt không biểu tình dùng phi nguyện chỉ vào hắn thản nhiên nói vì sao ngươi hội làm cổ võ nếu như hắn không có sự xuất hổ hình quyền lời nói chém liền chém nhưng hắn thân phụ cổ võ có nhiều thứ nhất định phải hỏi rõ ràng cải tạo cổ võ là tạo ra người chế tạo hắn là tập ra vẫn là mặc ra. Vẫn là cái này mặc ra truyền nhân cùng tạp ra truyền nhân tập hợp một chỗ kiếm chuyện. Lao giả ta dù sao đều không sống nổi, muốn biết cái gì, nằm mơ đi thôi." Cổ Bằng Sơn một mặt lạnh lùng nhìn xem Lý Quả, thậm chí còn nở nụ cười, có phần có một loại cao tuổi láo lại hương vị. Tại biết ngươi không dám đối với hắn thế nào thời điểm, trở nên cực độ phế lối. Lý Quả lại là suy cười một tiếng, trực tiếp một đao chém về phía cổ Bằng Sơn cánh tay. Trường Tâm lôi lôi điện lực lượng tiêu đốt, một đao liền đem cánh tay hắn chém xuống. "A a a a." Linh hồn thiêu đốt thống khổ để cổ Bằng Sơn thống khổ gào lên. Ngươi, ngươi đây là xâm hại nhân quyền, ngươi đây là phạm pháp." Cổ Bằng Sơn lông mày co loạn, hắn suy nghĩ trước mắt đạo sĩ kia nhìn một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, cái gì nói chặt liền chặt, một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có. Đối đại không phải người, làm không phải người chi pháp." Lý Quả mặt không biểu tình nhìn trước mắt Cổ Bằng Sơn. Gánh vác vô tội tính mệnh người, liền nên có bị chuyển hóa thành điểm công đức giác ngộ. "Ta làm gì sai? Ta liền muốn sống sót mà thôi." Cổ Bằng Sơn mặt mũi tràn đầy thống khổ, cuối cùng trực tiếp đưa tay đưa về phía lóe ra kia lôi dẫn lư đao hôn thể trong lòng bàn tay tại hòa tan lý quả chân mày hơi nhíu lại như thế kẻ hung hãn lão tử thương rõ ràng có thể trị hết cũng là bởi vì đụng ta cái kia cầu vật không cho lão tử giao tiền thuốc men không chịu cho lão tử bồi thường tiền lão tử không có tiền giao tiền thuốc men mới không có sống sót cổ bằng sơn nghe răng nết miệng giận dữ hết lão tử thu hồi mình mệnh có cái gì không đúng lão tử liền là muốn sống sót mà thôi a giết người liền có thể sống mệnh nào có đạo lý này lý quả nhíu mày trước mắt quỷ sợ là đã cử chỉ điên rồi nhưng mà quỷ vật tà huế thực sự có thể thông qua sát lục đến mạnh lên. Ta chính là không phục, mạng bọn họ là mệnh, mạng của lão tử không phải mệnh. Cổ Bằng Sơn một mặt giữ tận nhìn xem Lý Quả nói ra, mạng của lão tử liền là hèn mọn, người khác mệnh liền là tinh quý. Ta nhổ vào. Cổ Bằng Sơn là tà huế, không phải phổ thông du hồn. Diệp Tư ba người vậy nhìn thấy hắn. Ba người tại phối hợp tinh diệu dưới, đã đem những cái kia trảnh quỷ tiêu diệt. Lúc này, trước mắt đây chẳng qua là đã mất đi hết thể ý vào suy yếu lao quỷ mà thôi. Nhưng mà Diệp Tư vậy nghe được, trước mắt lao quỷ giống như nắm giữ cái gì tin tức trọng yếu. Cho nên lý quả mới không có hạ sát thủ. Nhìn xem lão quỷ này, một bên Diệp Tư trầm mặc một lát sau nói ra, "Tôn tử của ngươi bao nhiêu tuổi?" Cổ Bằng Sơn một mặt giữ tợn xoay người lại, nhìn chằm chằm Diệp Tư nói ra, "23 tuổi, làm sao? Người nữ hoa hoa này muốn làm ta cháu rể?" Tướng Mạo cũng có thể, xứng với lao tử thi đậu đại học danh tiếng Tôn Nhi. Nâng lên cháu trai thời điểm, cổ Bằng Sơn trên mặt lại là lộ ra một vòng tiêu ngạo, để hắn nguyên bản âm trầm giống rắn độc mặt trở nên nhu hòa một chút. Lưu Long Hạo cùng Lâm Thu thực khẽ miệng co giật, người đây là đang nuốt cái dám ăn. Vậy xem ra ngươi còn không có hoàn toàn vứt bỏ rơi thân tình. Diệp Tư nghiêm túc nói, ngươi dạng này hành vi là phạm tội, biết không? Lão tử đều biến thành quỷ, thì sợ gì? Cho nên các loại thân phận của ngươi điều tra xong sau, sau sẽ đem ngươi biến thành tà hế sau làm hết thảy vậy ghi vào phạm tội ghi chép danh sách. Diệp Tư dừng một chút nói ra, thân thuộc là liên hoàn án giết người, còn cự không tiếp thụ điều tra, về sau tôn tử của ngươi đừng nói không thể đi thi công chức, liền ngay cả chính quy một điểm xí nghiệp lớn vậy vào không được, chỉ có thể đi 996 xí nghiệp tư nhân hưởng thụ phúc báo làm mệnh nhất việc, cầm nhất tiền lương thấp, cái này, đây là ta làm, quan cháu của ta chuyện gì, các ngươi không muốn hại ta cháu trai A Cổ băng sơn một mặt giữ tận muốn muốn xông lên đến, lại bị Lý quả dùng trường kiếm chỉ vào, lại xông về phía trước, liền là tự chịu diệt vong. Mà Diệp Tư thì là lắc đầu nói, thẩm tra chính trị chế độ A cái này trước đây thật lâu liền có đi, chỉ bất quá trước kia là nhằm vào người, hiện tại là quỷ vậy tại thẩm tra chính trị phạm vi bên trong, đừng tưởng rằng sau khi chết Hồng Thủy Thao Tiên, liền có thể cái gì đều không quan tâm. Dù cho sau khi chết làm chuyện ác cũng sẽ gây họa tới tử tôn vì cái gì tại sao phải dạng này cổ bằng sơn nỉ nó nói hắn mình có thể bướng mình có thể chơi xỏ lá có thể lăn lộn có thể tứ không kiên sợ nhưng việc quan hệ nhà hắn người hắn không thể không túi lầu xuống đương nhiên nếu như ngươi cung cấp phạm tội tổ chức trọng đại tình báo lời nói mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến đối ngươi phán quyết nhưng tôn tử của ngươi hồ sơ cũng sẽ sạch sẽ rất nhiều nếu như tôn tử của ngươi đầy đủ ưu tú lại biểu lộ ra chính xác tư duy giới tính lời nói công chức xí nghiệp nhà nước xí nghiệp lớn vẫn là xe mớn Diệp Tư nghiêm túc nhìn chằm chằm cổ bằng sơn nói ra, cho nên ngươi là lựa chọn thế nào đâu? Là lựa chọn để ngươi ưu tú cháu trai ngày sau chỉ có thể đi xí nghiệp tư nhân, vẫn là có thi đậu công chức xí nghiệp nhà nước cơ hội. Diệp Tư trong lời nói nửa thật nửa giả, nhưng cái này nửa thật nửa giả bên trong thẩm tra chính trị lại là thật. Cổ bằng sơn nhất cử nhất động thật ảnh hưởng đến hắn cháu trai về sau. Cuối cùng cổ bằng sơn cúi đầu xuống, chán nản nói, ta sẽ đem ta biết điều kiện nói ra, nhưng ta có một cái điều kiện, nếu như chúng ta có thể làm được lời nói. Diệp Tư gật đầu nói. Cổ Bằng Sơn một mặt giữ tợn nói: "Đem Diệp Thúy Lan một nhà còn có cháu của ta mang tới." Nhìn xem Cổ Bằng Sơn một mặt giữ tợn biểu lộ, Diệp Tư Cao mày nói: "Ngươi sẽ không còn muốn phạm pháp a?" Cổ Bằng Sơn chán nản xuống tới đạo: "Ngươi yên tâm đi, ta hại ai cũng sẽ không hại cháu của ta." Chương 128, không hợp lý. Nửa giờ sau, không chỉ có cốc Thái Tam tới, còn mang đến một cái nhìn có chút yếu đuối thanh niên, mang theo kính mắt, có một cô văn nhược thư quần khí, mặc giá rẻ áo sơ mi còn có quần jean, giống như là tiêu chuẩn vừa tốt nghiệp thanh niên. Đồng thời Còn có một cái vẻ mặt dữ tợn, trên cổ mang theo thô dây truyền vàng đại thẩm, cái mùi hướng phía này, một bộ nhìn cái gì đều bộ dáng kinh thường. Đại thẩm là liền là Diệp Thúy Lan. Diệp Thúy Lan lỗ mũi hướng này, thao lấy cái lớn giọng kêu lên. "Làm gì? Lão nương tại dắt chó đâu, đem ta trộm tới cái chỗ chết tiệt này, nói cho ngươi, vô duyên vô cớ bắt người thế, nhưng là pháp pháp." Nhìn xem cái này khóc lóc gom sòm bác gái, cốc Thái Tam cố kiềm nén lại bạo truy nàng một trận xúc động, nói ra: "Chúng ta nơi này có một đơn trọng án cần ngươi phối hợp điều tra, mời an tâm chớ đợi." sẽ sử dụng cải tiến hồ hình quyền mặc da cơ quan nhân. Cái này thật là trò án, rất có thể là tìm tới mặc da cùng tạp ra manh mối trọng yếu. Cắt. Diệp Thúy Lan đại thẩm nhìn xem một bên khác thanh niên, cười nhạo nói, những cảnh sát này không phải là ngươi mời đến cùng ta diễn kịch đi, ta cho ngươi biết, đòi tiền, không có. Cổ Thành Quang nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, bảo trì lý trí nhìn xem Cốc Thái Tam hỏi, "Ngươi tốt cảnh quan, có gì cần hỗ trợ sao?" Sách, nói cho cùng là người làm công tác văn hóa, liền là hảo giao lưu. Cốc Thái Tam chỉ vào Mạc Dương bệnh viện phê tích. Ngươi biết ra ra người a? Ta biết, hắn liền là ở chỗ này bất trị bỏ mình qua đời. Lúc ấy chúng ta bán phòng bán xe đều không có đụng đủ, đủ tiền chữa trị. Cổ thanh quan cúi đầu xuống, ngữ khí có chút xa xút, đồng thời một mặt cửu hận nhìn xem Diệp Thúy Lan. Đối với cái này ánh mắt, Diệp Thúy Lan không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại thoải mái ngẩng đầu lên. Nhìn ta làm gì, muốn lao nương ngồi thưởng tiền, nằm mơ đâu? Cho dù là tại cảnh sát trước mặt, nàng vẫn như cũng là một bộ lao lại khí chất mười phần bộ dáng. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Đồng nhìn xem Diệp Thúy Lan một mặt chán ghét nhỏ đồng chí nói chuyện chú ý một chút ta khiếu lại ngươi à lão nương là thực sự hết tiền bồi hắn à có biện pháp nào diệp thúy lan âm dương quái khí đạo vậy chúng ta mang ngươi lúc đến đợi mở cái kia chiếc mẹ xe đét là thế nào đến diệp đồng cao mày nói đó là ta chống trước diệp thúy lan thoải mái thậm chí còn có chút kiêu ngạo nói ra ta hiện tại nhà ở tử cũng là ta chống trước hắn hảo tâm để cho ta nhà ở tử để cho ta lái xe mà thôi làm sao có vấn đề sao diệp thúy lan ngoài miệng nói như vậy nhưng ai cũng biết đây rõ ràng liền là chuyện gì tài sản thủ đoạn mà thôi Sự tinh phát sau tốc độ ánh sáng ly hôn, đem tài sản chuyển rời đến trượng phu danh nghĩa. Mình lên lão lại danh sách vậy không có gì, đơn giản liền là không thể ngồi đường sắt cao tốc, máy bay các loại phương tiện giao thông mà thôi. Diệp Thúy Lan cũng không cần, không quan tâm bên trên lão lại danh sách, nàng liền là vô địch. Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ. Thử, Diệp Thúy Lan cười nhạo nói, còn trách ta? Ta còn không trách ngươi tử quỷ kia ra ra băng qua đường không mở mắt con ngươi đâu, là ngươi vượt đèn đỏ. Ai quy định đèn đỏ không thể đi người? Ta giao nổi tiền phạt, ta liền có thể vượt đèn đỏ. Diệp Thúy Lan ly trực khí chăng nói, cái này một bộ cần ăn đòn bộ dáng ai nhìn đều muốn đánh nàng. Ngay lúc này một trận âm phong hiện lên. Ha ha ha, ngươi cái này không biết xấu hổ ta có chút quá phận a. Cổ Bằng Sơn từ một bên thổi qua đến, còn có Diệp Thúy Lan. Một màn này trực tiếp để cổ thành quang ngỗng, Diệp Thúy Lan vậy ngỗng. Diệp Thúy Lan dọa đến trực tiếp ngồi trên đất, nhìn xem sủi lơ trên mặt đất Diệp Thúy Lan, lại nghĩ tới nàng vừa mới ghê tẩm sắc mặt, Cổ Bằng Sơn đã cảm thấy có chút tiếc nuối, sớm biết từ năng lực thức tỉnh ngay từ đầu liền đem nàng xử lý. Nguyên bản Cổ Bằng Sơn nghĩ đến chờ mình đạo hạnh cao một chút, phải dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức giết chết Diệp Thúy Lan, nhưng bây giờ lại là không có cơ hội này. Quỷ, quỷ a, quỷ. Diệp Thúy Lan dọa đến cái mông nước tiểu ưu. Đây là một kiện rất phổ biến sự tình, mọi người tiếp nhận linh khí khôi phục, linh năng, giác tỉnh giả, cổ võ thuật, nhưng vẫn là rất khó tiếp nhận quỷ hồn ta hế loại vật này, đặc biệt là Diệp Thúy Lan loại đến tuổi này tương đối lớn. Mà Cổ Thành Quang thì là nỉ nó nói, "Da da, da da." Cổ Bằng Sơn đầu tiên là một mặt hiền lành nhìn xem Cổ Thành Quang sau đó nhìn phía Diệp Thúy Lan, các vị cảnh sát đồng chí, các ngươi vừa mới cũng nghe đến, nàng nói chuyện, ta không phải đi đến tuyệt lộ, là nàng bức ta bên trên tuyệt lộ, đem nguyên bản thuộc về ta mệnh cho tức đoạn, ngươi nói, cái này hợp lý sao? cái này công bằng sao? Cúc Thái Tam trầm mặc, không nói chuyện, cuối cùng chỉ là hít một hơi thật sâu nói ra, không hợp lý, không công bằng, nhưng là hợp pháp. Ha ha ha, cổ Bằng Sơn cười ha ha một tiếng, cuối cùng một mặt giữ tận nhìn xem Diệp Thúy Lan, ta yêu cầu chỉ có một cái, đem năm đó phán cho nhà ta, từ đầu chí cuối lấy tới. Năm đó nhi tử ta cháu trai vì ta tiền thuốc men, bán phòng ở, còn đem cháu của ta đọc bác cơ hội cho tổng táng, đây hết thảy, ta đều muốn nàng từ đầu chí cuối trả lại. Các ngươi có thể đáp ứng sao? Chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng, ta liền đem ta biết sự tình nói cho ngươi. Tỷ như trên người của ta một bộ này cơ quan nhân thân thể vì cái gì có thể dụng công phu, dùng công phu bên trong, thần tàng là cái gì ám chỉ tin tức, ta đều nói cho ngươi. Hai điểm này đều là mấu chốt tin tức. Yêu cầu lại là cầm lại vốn nên là thuộc về hắn đồ vật. Sao mà trăn trọng Diệp Thúy Lan, ngươi cũng nghe đến Cốc Thái Tam mặt không chút thay đổi nói: Xin phối hợp cảnh sát chúng ta làm việc. Diệp Thúy Lan một cái giật mình tỉnh lại, đột nhiên kích động nói: Không được, tuyệt đối không đi. Đòi tiên không có. Cảnh sát, các ngươi không phải hội siêu năng lực sao? Nhanh, nhanh giết chết lão quỷ này. Ta là hoa hạ công dân, các ngươi những này mặc ra nhất định phải bảo hộ ta. Nhanh lên, cho lão nương lên a. Đừng lãng phí người đóng thuế tiền có được hay không? Diệp Thúy Lan hung hăng xô đẩy Cốc Thái Tam, đem hắn đồng phục cảnh sát đều vò thành một cục đoàn. Cốc thái Tam cố nén khí. Bảo hộ ngươi mới là lãng phí người đóng thuế tiền đâu. Lúc này, cơ trí nhỏ Diệp Tư lên tiếng, dùng loại kia học sinh cấp 3 đặc thủ linh động âm điệu nói ra. Lại nói, ngươi không phải quỷ sao? Ân. Đối. Cổ Bằng Sơn bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, hắn đều phải tiếp nhận mình đã biến thành quỷ hồn sự thật. Nàng đã nói tài sản đều chuyển di cho chồng nàng. Diệp Tư một mặt đương nhiên nói ra, vậy ngươi liền đi quấn lấy hắn lao công thôi, một ngày không trả tiền, liền quấn lấy hắn một ngày, hai ngày không trả tiền, liền quấn lấy con hắn nữ, ba ngày không trả tiền, liền quấn lấy, hắn, tiền, liền quấn lấy hắn tôn tử tôn nữ. Bốn ngày không trả tiền, chính ở nhà hắn bên trong làm ầm ĩ. Nàng không sợ, chẳng lẽ cả nhà của nàng không sợ sao? Doa không ngã nàng, hú ngã cả nhà của nàng không phải tốt, doa đến cả nhà của nàng không thể không ngược lại buộc nàng trả tiền không được sao? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Tư, Bao Quát Lý Quả cũng giống như vậy, khóe miệng có giật nhìn xem nàng. Diệp Tư cái này muội tử, có đủ xấu bụng a. Chương 129, đến chế chính nghĩa. Ân. Cổ Bằng Sơn nhìn xem Diệp Thúy Lan, ánh mắt lấp loé. Ngươi Ngươi ngươi, ngươi không được qua đây a. Cảnh sát. Cảnh sát. Cấp thái tam 22 không nghe, phản phất không nghe thấy giống như. Diệp Thúy Lan mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vậy à, nàng có thể không để ý tới mình cảm Thụ, lại không thể không để ý tới trượng phu cảm Thụ, dù sao tài sản đều ở trên người hắn đâu. Với lại, nàng vậy có Nhi nữ, mặc dù nàng rất bạc tình, đối với Nhi nữ lại không thể không để ý tới. Còn có a, đại thẩm, ngươi biết vị này Cổ Bằng Sơn phạm vào tội gì sao? Diệp Tư còn ở bên cạnh yên lặng bổ đao đạo, hắn giết mây trong người, đặc biệt thích giết tiểu hải tử phụ nữ như đồng, cả nhà ngươi cũng phải cẩn thận một điểm à. Cảnh sát, các ngươi không phải là cảnh sát sao? hắn là tội phạm à? Nghe đến mấy câu này, Diệp Thúy Lan đều nhanh sợ kẹt ra quần. Thật có lỗi à, chúng ta là tại là có lòng không đủ lực, hắn là quỷ hồn à, chúng ta làm sao hạn chế hắn hành động? Thường thức đi lên nói, hắn hẳn là về âm tạo địa phủ quản, ngươi muốn báo tiếng phổ thông, đến xuống địa phủ báo mới được à? Diệp Tư nhúng vai, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Cốc thái Tam vậy giữ yên lặng, tùy ý Diệp Tư dùng nửa thật nửa giả lời nói đe dọa Diệp Thúy Lan. Đối với Diệp Tư. Thái Tam vậy lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới cái này lớp 12 bọn tử như vậy xấu bụng. Ta, ta bồi, ta bồi tổng được rồi. Diệp Thúy Lan rốt cục khuất phục, cuối cùng một mặt hung hăng nhìn cổ Thành Quang, còn một bộ mình đã bị hủy khuất bộ dáng. Một triệu 300 ngàn, lúc ấy tiền thuốc men Diệp Thúy Lan kỳ thật ứng ra 500 khối tiền, cho nên là 199.500. Diệp Thúy Lan kêu khóc để lão công chuyển khoản. Mà phía bên kia vậy rất nghe lời, đại khái 10 phút đồng hồ trái về sau, hơn 1 triệu tiền liền đã vào chương mục. Không cần bán phòng bán xe nhẹ nhàng một câu liền đem hơn một triệu chuyển đi ra một cái có thể tùy tiện xuất ra hơn một triệu tiền mặt người tới cũng coi là ra tài bạc triệu hiện tại được rồi tiền chuyển đi ra có thể buông tha lão nương đi Diệp thúy Lan tê tâm liệt phế gào khóc lấy một bên cổ Thành Quang lấy ra điện thoại di động của mình một triệu nguyên chuyển khoản tới sổ có bao nhanh đâu rất nhanh tối thiểu cổ Thành Quang hiện tại đã thấy tin tức gợi ý không hổ là ngân hàng vip người sử dụng một triệu chuyển khoản thế mà như vậy dễ dàng cổ Thành Quang khóc thanh âm nói chuyện vậy mang theo tiếng khóc nức nở Nếu như cái này một khoản tiền, có thể sớm một chút đến lời nói, tốt biết bao nhiêu. Gia gia hắn liền không cần chết. Cổ Bằng Sơn nhìn xem tiền tài tới sổ, rốt cục hoàn thành một đạo tâm nguyện giống như, quá tốt rồi. Chính nghĩa rốt cục đi tới. Cổ Bằng Sơn không phải là muốn còn sống, hắn nghĩ, chỉ là không muốn để cho nhi tử cháu trai bán phòng bán xe nỗ lực quần phí, cho nên hắn muốn sống tới, chứng minh con trai mình cháu trai không có quần phí. Nhưng bây giờ không sống được, năm đó tiền phạt tới sổ, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện a. Quỷ bởi vì chấp mà tồn Đây chính là hắn chấp Lúc này, cổ bằng sơn hồn phách bắt đầu lay động, chấp niệm đã thành, hắn lưu ở nhân gian thời gian không nhiều, không có thời gian lại cùng cổ thành quang ôn chuyện, hắn còn muốn thực hiện hứa hẹn. Ta sẽ đem ta biết đồ vật nói ra. Cảnh sát đại ca, ta tiền vậy vòng vo, van cầu hắn buông tha cả nhà của ta a. Diệp Thúy Lan còn ở một bên phiền lấy cốc thái tam, nói nhỏ để hắn không sợ người khác làm phiền. Cốc thái tam xem như minh bạch, cái gì gọi là không con con vịt ở bên cạnh, thật sự là quá phiền. Được rồi được rồi, về sau hắn sẽ không phiền ngươi, chúng ta hội theo dõi hắn. A Diệp Thúy Lan rốt cục thở dài một hơi, sau đó một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Cổ Thành Quang, đều tại ngươi nhà lao già đáng chết, hại lao nương tổn thất nhiều tiền như vậy. Phi, đáng đời lao đầu tử nhà ngươi chết sớm, chúc cả nhà ngươi đều chết sớm a. Thối rất rưởi. Khi biết cổ bằng sơn không cách nào lại uy hiếp được nàng về sau, Diệp Thúy Lan lại khôi phục bát phụ bản tính, đối đãi Cổ Thành Quang ác luôn tương hướng, cái gì lời khó nghe đều bật đi ra, luôn ngự chi bên trong, là mình tổn thất một triệu gia tài, mà không phải mình làm sai chuyện gì mà nhận lấy trừng phạt. Cổ Thành Quang thì là chỉ giữ cho mặt Có lẽ đối với Diệp Thúy Lan nói lời ác độc đã là tập mãi thành thói quen, trước kia tới cửa đòi nợ thời điểm, khó nghe hơn đều nghe qua, thậm chí động thủ đều có. Chú ý tố chất. Cấp Thái Tam vậy không sợ người khác làm phiền, đã sự tình giải quyết, mau đem con hàng này đuổi đi, nhắm mắt làm ngơ. Phi. Diệp Thúy Lan đối không khí khạc một bãi đảm, phát tiết hạ mình phiền muộn sau liền nổi giận đùng đùng đi. Mà Cổ Thành Quang thì là nhìn xem Diệp Thúy Lan mập mạp bóng lưng nghĩ nó nói. Chính nghĩa sẽ không vắng mặt, thế nhưng là vắng mặt chính nghĩa, đó còn là chính nghĩa sao? Gia gia của ta, hay là chết, nghe các ngươi nói. Gia da, da của ta sau khi chết còn giống như làm không chuyện tốt Nàng cứ như vậy lướt nhẹ bay đi Thật hợp lý sao Rõ ràng, nàng quy phạm lái xe Liền sẽ không khiến cho nhiều như vậy mắt xích bi kịch Rõ ràng, nàng có thể gánh chịu mình trách nhiệm Liền sẽ không rơi xuống dạng này tình trạng Rõ ràng Rõ ràng có nhiều như vậy chính xác con đường Vì cái gì nàng lựa chọn đối tất cả mọi người không tốt con đường Đây là á sao Vẫn là Đối với tiền tài, đối với tự tư Để một gia đình gặp dạng này bi kịch Có nhiều khi, chúng ta vậy thân bất do kỷ nàng chuyển di tài sản hành vi không có xúc phạm pháp luật, không hợp lý nhưng là hợp pháp, chúng ta không có cách nào đối không có vi phạm người làm ra cái gì hành động đến. Cốc Thái Tam móc ra hộp thuốc là đến đưa cho Cổ thành Quang nói ra, hút thuốc không? Có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Không quất, bởi vì nàng bản thân chi tư, gián tiếp hại nhiều người như vậy, nàng thật có thể như thế không có gánh vác đi sao? Hại người là ra ra người. Cốc thái Tam dừng một chút nói ra, mặc dù bi kịch đầu nguồn thật là nàng là được rồi, Cổ Thanh Quang cảm thấy không được, dạng này kết quả đối với ai tới nói? đều không công bằng. Tiền có thể kiếm lại, nhưng người chết lại không thể phục sinh. Cổ Thành Quang trong con ngươi hiện lên một sợi khói tím, khói tím từ trong con ngươi bay ra, bám vào đang tại hùng hùng hổ hổ Diệp Thúy Lan trên thân. Đây hết thảy, Cổ Thành Quang làm rất bí ẩn, chỉ ít cốc thái tam bọn người không có chú ý tới cái này một vòng khói tím. Diệp Thúy Lan bản thân thì càng không có chú ý tới cái này một vòng khói tím. Chính là hết muốn dẫn lấy mấy trăm ngàn đi mạt trượt bàn an ủi một chút đâu. Làm xong đây hết thảy về sau, Cổ Thành Quang biểu lộ hết thảy như thường. Các vị cảnh quan, ta vậy rồi đi trước. Cảm ơn các ngươi vì ta làm hết thảy. Cổ Thành Quang đối cốc Thái Tam bọn người thật xấu bái, nhưng sau đó xoay người rời đi, cũng không cần cốc Thái Tam bọn người đưa đón. Mà khi đi ngang qua Lý Quả thời điểm, Lý Quả đột nhiên lên tiếng nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Cổ Thành Quang ngẩn người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tiên khí phiêu nhiên đạo nhân, câu nói kia giống như cảnh cáo, lại hình như an ủi. "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần này coi như không thấy được thôi. Trong mặt nửa ngày, Cổ Thành Quang cuối cùng chỉ nói một chữ, "Ân." Chương 130, 6 tháng 6 bên trên võ đang lý quả thấy được cổ thành quang đối diệp thúy lan làm sự tình cái kia một sợi linh lực ba động đối lý quả tới nói căn bản tính không được cẩn tàng. nhưng lý quả không có đi ngăn cản tuân bản tâm không không tính không được là nhân quả luân hồi thiện ác có báo vẹn vẹn chỉ là bởi vì hoan có đầu nợ có chủ mà thôi hoan nợ có chủ lý quả có thể mặc kệ nhưng nếu như cổ thành quang lợi dụng năng lực chính mình chế tạo hoan nợ lời nói vậy cũng đừng trách lý quả đao kiếm vô tình ngoan ngoãn đứng vững biến thành rút thưởng dụng công được à một bên khác quốc thái tam nói với cổ băng sơn Hiện tại, có thể nói a. Có thể. Hôn thể tại tiêu tán cổ bằng sơn một mặt bình tĩnh nói ra, vì ta chế tác cái này, một bộ thân thể gọi là Mạc Tiên Sinh, dạy ta công phu, gọi là Tiên Sinh. Tạp gia truyền nhân La Thiên Hóa. Cấp thái tam nị nó nói, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng vẫn là phải bội phục một cái hai vị này truyền thừa cổ đại tri thức người. Mạc gia truyền nhân, có thể làm cho cơ quan nhân trên người có bắt chước nhân thể kinh mạch, có thể sử dụng công phu. Tạp gia truyền nhân, có thể dạy cơ quan nhân công phu. Vô luận từ chỗ nào loại góc độ đến xem, đều là ngút trời kỳ tài. Vị này Mạc Tiên Sinh cùng La Tiên Sinh là có cấu kết rồi. Một bên Diệp Đồng Tao mày nói, như thế nghe xong hai nhà truyền người như là quấn quýt lấy nhau. Cấu kết ngược lại không đến nỗi, ta cảm thấy càng giống là lẫn nhau lợi dụng đi, Mạc Tiên Sinh muốn thí nghiệm cơ quan nhân tính năng, mà La Tiên Sinh muốn lợi dụng cơ quan nhân đạt tới mình mắt, hai người ăn nhịp với nhau, cũng liền hợp tác. Lúc này, Cổ Bằng Sơn thân thể đã cơ hồ muốn tiêu tán, hai tay hai chân đã hóa thành khói bụi. Không thể lại nói quá nhiều, nhất định phải bắt lấy mấu chốt tin tức đến hỏi. Như vậy, môn công phu này bên trong ẩn chứa ẩn tàng tin tức là cái gì? Cốc Thái Tam bắt hỏi gấp. 6 tháng 6, bên trên võ đang. Sau khi nói xong, Cổ Bằng Sơn thân thể liền tiêu tán hầu như không còn, chôn vùi tại giữa thiên địa, chỉ để lại một câu: 6 tháng 6, bên trên võ đang. Cốc Thái Tam nỉ nó nói, thần sắc khẽ biến, bọn hắn bên trên võ đang làm gì? Lý Quả suy nghĩ một lát sau, nói ra: Núi võ đang võ học nghiên cứu như thế nào? Cốc Thái Tam thành thật trả lời đạo: Cơ hội có thể tương đương với hiện đại võ học thánh địa, cổ võ thuật truyền thừa hoàn chỉnh nhất địa phương, cổ võ cao thủ nhiều nhất địa phương. Chờ một chút, võ học thánh địa võ học thánh địa cốc thái tam liên hệ đến vị này tạm ra truyền nhân trước đó sở tác sở vi ánh mắt biến đổi 6 tháng 6 bên trên võ đang bọn hắn mắt là cướp đoạt núi võ đang cổ võ truyền thừa cái này là tuyệt đối xua hổ nuốt sói kế sách đem công phu tuyên bố cho những này làm loạn xã hội ngon nhân lấy công phu đổi lấy tiền tài lại dùng sửa chữa qua công phu đem bọn hắn biến thành đạt thành mắt tay chân đem hết thảy đều xuyên liên sau khi thức dậy cốc thái tam chỉ cảm thấy tay chân đều làm mát mồ hôi lạnh chảy ròng không nghĩ tới cái kia la thiên hóa chơi lớn như vậy vị này la thiên hóa mưu đồ không nhỏ đến tranh thủ thời gian liên hệ bên kia khẩn cấp độc viên. Cấp Thái Tam cũng không quay đầu lại, lập tức trở về trong cục cảnh sát, chuẩn bị độc viên, còn chưa kịp cảm tạ Lý Quả, lần này sự tình thật là dị thường xuất ruột. Lý Quả ngược lại cũng cảm thấy không có gì, lần này bản thân liền là ngoài ý muốn chí đến, đồng thời kết toán lấy thu hoạch được điểm công đức. Hệ thống âm thanh em vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1200 điểm công đức, 300 điểm âm được giá trị. Nhiều như vậy, Lý Quả có chút ngoài ý muốn, lần này ban thưởng thật đúng là phong phú. bàn bạc 15 lần rút thưởng cơ hội. Mặt không quá kém lời nói. Bình thường đều có thể rút đến một ba kiện hữu dụng đồ vật, đương nhiên đại bộ phận đều là tảng đá chính là Rút thường A Lý quả không có lựa chọn về phương thốn sơn rút thường Huyền học nhiều, vậy thử một chút phổ thông rút thường pháp A Tuy nói có người tin tưởng huyền học, nhưng vậy có bút tích ra đậu bị thuyết pháp Ken Tảng đá Tảng đá Góc cạnh rõ ràng tảng đá Bất quy tắc tảng đá Mang gai nhọn tảng đá Tảng đá Phù tri thuật Tàn tiên thứ hai Lửa cháy tảng đá Tảng đá, tảng đá. Tảng đá. Tảng đá. Đúa. Lý Quả nhìn xem cái này đầy trời tảng đá không biết nên làm thế nào đậu đen rau muống. Có đen một chút. Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng cũng không phải toàn viên tảng đá. Phù chi thuật, tàn tiên thứ hai. Phù chi thuật, tàn tiên thứ hai, ghi chép ba đạo phù pháp. Định thân phủ, cấm nó hai chân, khiến cho hai chân không thể động đạn, thành công hay không quyết định bởi tại đối phương thân pháp. Phi hành phù, phù chú hóa thành con hạt giấy, thường người phi hành, vận tốc nhanh nhất 170 km/h, chú, điều khiển phù không quy phạm, mẹ ruột hai hàng nước mắt. Tử phù thiên địa cấm tiệt chế tạo ra phòng ngự tuyệt đối bình thường tiếp tục thường xuyên 6 canh giờ tiếp tục thời gian bên trong thiên địa quy tắc cũng không có thể phá luyện chế cực kỳ khó khăn người luyện chế tu vi thấp nhất cần kim đan kỳ lạc phách phù cùng thôi miên phù đều quyết định bởi tại đối phương ý chí lực giống nô hiến sinh loại kia ý chí lực kiên định tuyệt thủ lạc phách phù cùng thôi miên phù đều không cách nào không chế bất quá hắn thân pháp ngược lại là bình thường dù sao hổ hình quyền đi là trên tay công phu đối mặt loại này tuyển thủ định tân liền có tác dụng tử phù thiên địa cấm tiệt nghe liền dân yêu nhưng lý quả suy nghĩ kỹ một chút thấp nhất cần kim đan kỳ Mình bây giờ mới cái gì tu vi, đem qua chút cơ kỳ mà thôi, bất quá ngược lại là có thể làm thành tương lai nhỏ mục tiêu chờ mong một cái. Cuối cùng liền là phi hành phụ, cái này nên tính là thực dụng nhất phụ lục đi. Phi hành là người mộng tưởng, từ xưa đến nay đều là, cũng là lý quả mộng tưởng. Mặc dù lần trước đáp lấy tiên hạc truyền đạo một đợt, nhưng lúc đó cũng không có trải nghiệm cái gì phi hành niệm thú, tâm thần đều đặt ở truyền đạo lên. Muốn lại trải nghiệm một lần, đến Triệu Hồi Gia ngu hề đến, mà gần nhất mình nhưng không có lý do đem Triệu Hoán đi ra. Chẳng lẽ Triệu Hồi Gia liền vì cưới một ngựa à, đoán chừng nàng hội cư tuyệt Đối với lần này rút thưởng, Lý Quả đã là đủ hài lòng. Rút ra phù chi thuật Tản Thiên. Tại Tinh Tâm Trầm Tư hút xong thưởng về sau, Lý Quả nhìn xem còn chưa rời đi Diệp Tư cùng Diệp Đồng. Hai người các ngươi không quay về? Lý Quả nhìn xem Diệp Tư cái này bề ngoài thuần lương ngộ tử, nay ngày cũng coi là nhận thức lại nàng, tính cách tắc số bụng. Lao đại trở về là có thể, chúng ta vẫn phải thu thập tàn cuộc đâu. Diệp Đồng cười khổ nói, dù sao cũng phải cho mất tích nữ hài nhi ra người một cái công đạo a. Lý Quả nhẹ nhàng gật đầu. Một bên khác, lục tục ngo ngoe có phía chính phủ người đến gia nhập điều tra đội ngũ thậm chí còn tới mấy con cảnh khuyển tim đói đốt chừng sau một tiếng, rốt cục tại khoảng cách cách đó không xa cánh rừng chỗ tìm tới những cô bé này tàn phá quần áo, nhưng cũng không có tìm được thi thể. Cái này không khó lý giải, cổ bằng sơn nói cho cùng có thể sử dụng hỏa diễm thần thông hủy thi diện tích với hắn mà nói, cũng không khó. Cổ bằng sơn là cái người đáng thương, tao nộ thai bay vả gió, không công vẫn bệnh, bán phòng chữa bệnh, là chân chính cửa nát nhà tan. Nhưng hắn nhưng cũng đáng hận, cướp đi nhiều người như vậy tính mệnh. Nếu là không có cái kia một trận thai nạn sẽ cộ, rất nhiều chuyện sẽ không phát sinh. Thế nhưng là trên thế giới lại không nhiều như vậy nếu như. Một bên khác, Cấp Thái Tam vậy nhận được tin tức. Tạp ra truyền nhân La Thiên Hóa, tìm được. Chương 131, bắt hành động. Cung ẩn tàng cực sâu thần bí mặc ra truyền nhân khác biệt, vị này mặc ra truyền nhân là thật giọt nước không loạn, liên danh tự đều không bạo lộ ra. Vị này La Thiên Hóa giống như ra ngoài ý định dễ dàng tìm, hoặc là nói, thật sự là quá mức ngoài ý muốn, một vị phụ trách an ninh mạng cảnh sát ngẫu nhiên truy tung đến hắn APT địa chỉ. Tại xác định địa chỉ về sau, đặc thủ tổ điều tra hỏa tốc hành động. Vì thế Quốc Thái Tam thậm chí điều động máy bay trực thăng, chuẩn bị bay đi vị này tạm ra truyền nhân chỗ ở, dự định tại hắn chuyển di trước đó bắt được ở hắn. Vừa lúc, khoảng cách liền theo nơi này không phải rất xa. Lý Quả đi theo về tới cục cảnh sát, không thể không nói, đối với tiến cục cảnh sát Lý Quả đã tương đối thành thục. Tại thu thập trang bị, Cốc Thái Tam đột nhiên nói ra: "Đúng đạo trưởng, chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng đã đánh tới ngươi tài khoản bên trong." Lý Quả nghĩ tới, hiệp trợ chu diệt tà huế là có tiền thưởng. Đối với tiền thưởng, Lý Quả ngược lại là không có cự tuyệt thậm chí còn muốn đầu đen rau muống vì cái gì hiện tại mới nhấc lên tiền thưởng sự tình. Pháp tài lữ địa, tu đạo tìm tiên, nhân gian lá vàng không thể thiếu. Cốc Thái Tam trầm ngâm một hồi về sau, vẫn hỏi đi ra, "Đạo trưởng, muốn cùng chúng ta cùng đi xem nhìn sao?" Đối với Cốc Thái Tam tới nói, có lý quả cái này trần nhà, sức chiến đấu càng thêm có bảo hộ, dù sao hắn cũng không biết, vị này tạm gia chuyển nhân có hay không cho mình an bài cái gì hộ vệ loại hình, hộ vệ sức chiến đấu như thế nào. Người vậy không có khả năng toàn bộ điều đi, thành phố bản án cũng cần đặc thủ tổ điều tra người. Căn bản là phí công chi bên trong chọn người đi ra. Lý Quả cũng không có cự tuyệt, trên thực tế, hắn cũng rất tò mò vị này chưa tử bách ra bên trong, cái này tinh thông trong nhà chuyển nhân đến tụt cùng là cái gì bộ dáng. Nếu là cái đại ác nhân lời nói, bắt hắn chưa chừng có thể chuyển hóa một đợt điểm công đức. Mà tổ điều tra lần này mắt vậy rất rõ ràng, đem La Thiên Hóa bắt lại, có thể lại càng dễ điều động những tỉnh khác tổ điều tra người đi núi võ đang trợ giúp, dù sao không phải ai đều nguyện ý nghe tin cốc thái tam, hoặc là nói một cái tạ hế lời nói của một bên. Mọi thứ đều phải dạng chứng cứ. Muốn điều động nhân thủ đi núi Võ đang đóng giữ lời nói cũng là cần thời gian nhất định an bài. Cho nên vô luận là gia tại thái độ gì, cốc thái tam đều đem bắt La Thiên Hóa chuyện này đặt ở trọng yếu nhất vị trí. Cốc thái tam tiếp tục nói: "Yên tâm, chúng ta chuyên môn có một nhóm tài chính phân phối ngươi dạng này hiệp trợ chúng ta năng lực giả, huống chi, ngươi còn giúp qua chúng ta nhiều lần như vậy." "Không sao, tại Bần Đạo mà nói, trải nghiệm người thế tục sinh muôn màu, cũng là tu hành một vòng, Bần Đạo cũng thực hiếu kỳ, cái này La Thiên Hóa đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Lý Quả cười nhạt một cái nói: "Mình bây giờ độ kiếp sắp đến, không tu luyện" cũng chỉ có thể ở bên ngoài lựa điểm công đức. Ai, những này chư tử bách gia truyền nhân vốn là lương nhân, làm sao vì tặc cùng quốc gia hợp tác, tạo Phúc xã tác lời nói, đối tất cả mọi người tốt, mọi người cùng nhau các loại hài hài không thật là tốt ta. Cấp Thái Tam một trận thở dài, đối với mặc gia cùng Tạm gia lựa chọn đứng tại chính phủ mặt đối lập cũng là canh cánh trong lòng. Không có nhiều lời, Lý Quả vậy đi theo lên tổ điều tra máy bay trực thăng. Một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đáp lấy máy bay trực thăng xuất phát, mục tiêu là Nghiễm Tích Mã Sơn huyện. Một cái không có nghe qua huyện thành danh tự. Trên phi cơ trực thăng Diệp Tư nhìn một chút máy bay trực thăng bên ngoài cách mặt đất trăm dặm quan cảnh, nuốt nước miếng một cái, cố gắng không để cho mình chân phát run, đồng thời nói ra: Cái này là thiên hóa, sẽ có hay không có ba đầu sáu tay cái gì? Diệp Tư não bổ một cái, làm ra lớn như vậy sự tình, nó bản thân vậy đại khái là cái kỳ nhân a? Ai biết được? Cốc Thái Tam nhắm mắt dưỡng thần, linh năng thời đại, thân thể biến dị thành hụt đều có, ba đầu sáu tay căn bản cũng không phải là vấn đề. Trên thực tế, đối với Cốc Thái Tam tới nói, la thiên hóa nếu quả thật chỉ là đơn thuần ba đầu 6 tay tội phạm còn tốt hơn nhiều mà sự thật lại là trước mắt vị này là chân chính ác quy cao tội phạm, dùng khoé gió nổi mưa để hình dung đều không đủ. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền vượt qua sơn hà lũ lụt, đi tới Nghiễm Tích tỉnh. Cùng màu mỡ châu tam giác địa khu khác biệt, Nghiễm Tích tỉnh đại sơn liên miên vần quanh, lại ít đi một phần hiện đại công nghiệp sắt thép chi sắc. Nói dễ nghe một chút liền là hảo sơn hảo thủy đất tốt, nói khó nghe chút liền là mười phần cằn cỗi, duyên hoàn cảnh khắc liệt, giao thông cực độ không tiện. Lý Quả suy nghĩ một chút, nơi này trước kia là thậm chí được xưng là thập vạn đại sơn, biên cương địa phương. Mà tầm nhìn mã sơn huyệt càng là cái này tỉnh bên trong nổi danh huyện nghèo thành vách đá liên miên giao thông bế tắc nếu là lái xe lời nói chưa chừng đến thất nhiêu bát nhiêu cuối cùng đem chính mình cũng quân tiến vào nhìn xem tới gần tầm nhìn cốc thái tam cầm bộ đảm trầm ngâm nói hắn coi là dấu ở nghèo khó lạc hậu vùng núi bên trong liền có thể tránh né cảnh sát truy tra hiện tại đa web sở tác sở vi vẫn là lưu lại vết tích mạng lưới thứ này cũng mặc kệ hắn đến cùng tránh ở nơi nào đương nhiên các loại các ngươi một chút phải cẩn thận một chút chúng ta chắc tả qua hắn gia hỏa này cực kỳ rào hoạn cũng không biết hắn có hay không bố trí xuống cái gì bấy giờ vừa mới tại trong máy bay trực thăng, cấp thái tam một mực đang trong đầu mô phỏng sẽ phát sinh đột phát tình huống. hiện tại địa phương đã đến, lại mô phỏng cũng vô dụng, thời gian cấp bách, hơi phân phó một cái cơ bản kế hoạch liền chuẩn bị lên. máy bay trực thăng y mắng tại mã sơn huyện cái nào đó sơn thôn bên ngoài, từng cái võ trang đầy đủ nhân viên từ trên máy bay rơi xuống. bên trong một cái giác tỉnh giả sử dụng năng lực chính mình dò xét một lần rồi nói ra, xác nhận không có mai phục, mà gọi lưu hiểu hoa muội tử, hai mắt hóa thành hố đột, nàng truy tung năng lực tại phát huy tác dụng, rất nói mau nói, tìm được. Cố thái tam chỉ huy hành động. Rất tốt, hành động. Một đám từ máy bay trực thăng xuống tới võ trang đầy đủ cảnh sát vọt vào tiểu sơn thôn bên trong, cái này tại núi mặt sau lạc hậu sơn thôn. Cái này một lần để trong thôn người hết sức kinh ngạc, bọn hắn nhưng chưa thấy qua võ trang đầy đủ cảnh sát, càng chưa từng gặp qua máy bay trực thăng vũ trang. Rất nhanh, đi tới tầm nhìn. Hảo Sơn Hảo Thủy đất tốt, tại núi lưng bên kia, một chỗ cũ nát bùn đất phòng ở. Tại ở gần tầm nhìn lúc, một trận trong sáng thanh âm truyền đến. Một cộng 1 bằng hai, 2 thêm 3 tương đương năm, Lưu Thần Hạo, ngươi đến trả lời cuối cùng một cái vấn đề tiếp xuống tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều ngốc sững sốt một chút. Tìm kiếm tạp gia truyền nhân la thiên hóa quá trình thậm chí có một ít. Nhẹ nhõm. Lúc này, vị này tạp gia truyền nhân la thiên hóa chính là trước mắt cái này mặc phát cũ áo sơ mi trắng, ngồi tại trên xe lăn, tay phải cầm phấn viết tại trên bảng đen viết xuống chữ viết người trẻ tuổi, tướng mạo vậy vượt quá ngoại ý muốn thường thường không có gì lạ. Không có ba đầu sáu tay, cũng sẽ không đột nhiên biến thành hút. Hắn ngay tại một gian cũ nát bùn nhà ngói trong phòng học dạy học sinh toán học, mà hắn vậy ý thức được ở bên ngoài tổ điều tra thành viên, hướng về phía bên ngoài cười nói: Tới vẫn rất nhanh. Có thể làm cho ta bên trên xong cái này một tiết khóa sao? Còn có 5 phút đồng hồ muốn ta lớp, để bọn hắn làm xong cái này mấy đạo đề a. Chương 132, pháp bất khả khinh truyền, bốn canh cầu phiếu. Cốc Thái Tam giữ vững trầm mặc, lựa chọn yên lặng chờ hắn bên trên xong cái này một tiết khóa. Không phải là bởi vì trước mắt cái này đại ác nhân La Thiên Hóa thỉnh cầu, mà là bùn trong phòng, những này mặc vô cùng bẩn quần áo bọn nhỏ một mặt khao khát ánh mắt. Khao khát tri thức, khao khát bên ngoài ánh mắt xúc động cốc thái tam tâm thần. Bất quá cốc thái tam cũng không có làm các loại mà là để cho mình mọi người ở bên ngoài vây quanh cái thiên la địa võng, nhận chức này là thiên hóa dù cho đâm cánh vậy khó bay. Mấy phút rất nhanh liền kết thúc. Tan học. Lao sư gặp lại. Sau giờ học, những hài tử này đều có chút sợ hãi nhìn xem bên ngoài cốc thái tam bọn người, song trong mắt lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi. Khí thế hùng hổ, võ trang đầy đủ cảnh sát, cái kia một cỗ khí thế là coi là thật giã người, tiểu hài tử nhưng chịu không được. Mà tại trên xe lăn la thiên hóa, chỉ là ôn hòa cười nói, bọn hắn là cảnh sát tốt tốt, không là người xấu, là đến tìm sư, các ngươi hiện trong phòng học chơi lão sư chờ một chút liền trở lại. Tiết sau khóa giáo anh ngữ, ta muốn biết ai không hoàn thành làm việc nhưng liền đánh người đó cái mông. La Thiên Hóa làm trung thực uy nghiêm để những đứa bé này từ nhóm an tĩnh lại, thậm chí có người tại chỗ liền bắt đầu nhớ lại từ đơn đến, sợ bị la lão sư mông lớn. Lúc này, La Thiên Hóa điều khiển xe lăn đi tới phòng học bên ngoài. Cốc Thái Tam cao mày nói, đây là ngươi ngụy trang thân phận. Cũng không phải. La Thiên Hóa đốt một điếu thuốc lá, sau đó khẽ cười nói, ta trước kia là nông thôn giáo sư, hiện tại cũng thế, ở chỗ này dạy học nhanh 10 năm, có vấn đề gì không? Cốc Thái Tam nghĩ không ra, cái này quấy một phương mưa gió ra hỏa, thế mà là trước mắt cái này thân tàn trí kiên, nằm dạp người tại sơn thôn tiểu học nam nhân. Ngươi bây giờ dính liễu nhiều loạn trật tự xã hội, nguy hại công cộng an toàn tội, ta muốn đem ngươi bắt quý án. Cốc Thái Tam lấy ra còn tay, nói ra, ngươi có quyền giữ ý lặng, nhưng như lời ngươi nói hết thảy đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Coi như Cốc Thái Tam dự định còn lại là Thiên Hóa lúc, La Thiên Hóa bản thân cũng không có chống cự, chỉ là một mực đang khe mỉm cười. Ma bùn trong phòng học sinh tiểu học nhóm liền không làm, từng cái vớt ra thao lấy cây chổi đồ lao nhà, cây gậy đều có. không cho phép mang đi lão sư. các ngươi trở về. La Thiên Hóa thanh âm rất nhẹ nu, nhưng đối với những này học sinh tiểu học tới nói giống như có vô thượng uy nghiêm. về phòng học bên trong, ngồi xuống. tiết sau khóa tự học. lão sư, trở về, ngồi xuống, ta lặp lại lần nữa. những tiểu tử này cả đám đều rất ủy khuất trở lại chỗ mình ngồi. ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi thủ đoạn. quốc thái tam một mặt phức tạp nhìn xem La Thiên Hóa, hắn coi là thanh niên trước mắt hội hèn hạ đến lợi dụng những hài tử này tập kích cảnh sát đến đào thoát. Ta còn không có hẹn hạ như vậy vô sỉ. Ngươi cho rằng ngươi làm liền không đủ hẹn hạ vô sỉ sao?" Cốc Thái Tam lắc đầu nói, "6 tháng 6, bên trên võ đàng, đoạt công pháp." Đối với cái này, La Thiên Hóa không có phủ nhận, mà là trung thực cười nói, "Các ngươi có thể phá giải đến ta tại những này võ thuật bên trong lần chứa tin tức." La Thiên Hóa, là thật tâm tại tán thưởng. Chính là cái này một vòng phong khinh vân đạm cùng thực tình tán thưởng cùng trong dòng, để Cốc Thái Tam rất là nổi giận. Hắn giống như không biết mình đang làm cái gì giống như, phản phất hết thể đều là tại nắm giữ chi bên trong. "Ngươi cho rằng ngươi là đang làm gì?" Nếu loạn trật tự xã hội sao? Ngươi biết, những này công phu chạy tới trên xã hội sẽ tạo thành nhiều nghiêm trọng dung chuyện. Ngươi nói, ngươi dạng này kẻ ra tâm, đến tột cùng là vì cái gì làm như vậy? La Thiên Hóa dừng một chút, đem tàn thuốc bóc cắt, phóng tới xe lăn cái gặt tàn thuốc bên trên, sau đó, thản nhiên nói, đang trả lời ngươi vấn đề trước, ngươi cũng phải trả lời trước ta vấn đề đi, ta có 3 cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Cốc Thái Tam không nói chuyện, phải chăng trả lời vẫn phải xét. La Thiên Hóa cười nói, vấn đề thứ nhất, kinh thành thí sinh thi đậu kinh thành đại học Điểm số có phải hay không so nơi khác phương thấp rất nhiều." Cốc Thái Tam trầm mặc một lát sau nói ra, "Vâng. Vấn đề thứ hai, đồng dạng tình huống dưới, những này tại Cẩn tối trong núi lớn Hải Tử, cải biến vận mệnh có phải hay không mười phần gian nan, bọn hắn cũng không đủ giáo dục tài nguyên, thậm chí nơi này liên đầy đủ lão sư đều không có, cũng không đủ tin tức con đường, bọn hắn thậm chí liên linh khí khôi phục. A không đúng, các ngươi phía chính phủ là gọi là linh năng tỉnh lại đi, dù sao đều như thế, liên chuyện này cũng không biết, từ vừa mới bắt đầu liền lạc hậu hơn người khác, ngươi nói, có phải hay không đâu?" Đây là khách quan nguyên nhân, Cốc Thái Tam gật đầu nói. Vâng. Vấn đề thứ ba, ngươi nói núi Vọ đang cấp cho cải tiến thái cực quyền cho dân chúng tu luyện, như vậy, núi Vọ đang người tu luyện có phải hay không nguyên bản thái cực quyền? Thái cực kiếm. Thái cực công phu đâu? Vâng. Tốt, ta hỏi xong. La Thiên Hóa cười nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Ở đây đều là người thông minh, đại khái đều có thể đoán được La Thiên Hóa hỏi những vấn đề này đến tuột cùng là có ý gì. Cho nên, ngươi biết ta tại sao phải tản công pháp, đoạt võ đang công pháp, chuyển pháp thiên hạ đâu? sở cầu đơn giản là hai chữ công bằng mà thôi. La Thiên Hóa Tử tổ nói, linh năng thời đại trước đó đều nói đọc sách cải biến vận mệnh, nhưng mà tại trong núi lớn bọn nhỏ đọc sách cải biến vận mệnh độ khó lại là những người khác hàng trăm hàng ngàn lần cao hơn người khác điểm số so người khác ít giáo dục tài nguyên cái này công bằng sao? bọn hắn rất cố gắng rất nguyện ý nỗ lực nhưng cuối cùng lại bởi vì nơi này là giáo dục tài nguyên thiếu thốn đại sơn cho nên chỉ có thể thời đại đợi tại cái này sơn câu câu bên trong cái này công bằng sao? trước kia tài liệu giảng dạy sửa đổi. Thành thị bên trong Hải Tử có thể lập tức tiếp vào, nhưng trong núi lớn này, bọn nhỏ bởi vì tin tức lạc hậu tính, nhận được tài liệu giảng dạy sửa đổi tin tức lúc, bọn hắn đã khổ đọc một năm, kết quả dĩ nhiên chính là bọn hắn bãi bai phí thời gian thời gian. Ngươi nói, cái này công bằng sao? Núi Võ đang cùng phía chính phủ người có thể tu luyện nguyên bản Thái Cực Quyền, mà những người khác chỉ có thể tu luyện cắt xén bản, cái này công bằng sao? Cho dù thời đại thay đổi, đối với bọn hắn tới nói, thời đại này thay đổi sao? Với lại đừng cho là ta không biết, núi Võ đang không chỉ có có Thái Cực Quyền. Còn có rất nhiều thời cổ lưu truyền cao thâm của võ. La Thiên Hóa chỉ vào trong phòng học đang cố gắng đọc sách bọn nhỏ. Cách tường đều có thể cảm nhận được đối ngoại tường, ngoài núi khát vọng. Ta dạy ra một giới lại một giới học sinh, những chuyện này, ta nhìn quá nhiều, bọn hắn nhìn có hy vọng. Chỉ bất quá hy vọng phía sau là thật sâu tuyệt vọng thôi. Ta sợ cầu không nhiều, chỉ vì công bằng, truyền pháp ngàn ngàn vạn, để bọn hắn dạng này tại trong núi sâu bọn nhỏ, chỉ ít có thể chân chính cùng người khác đứng tại cùng một cái đường xuất phát bên trên. La Thiên Hóa trong mắt lộ ra hiên ngang lẫm liệt biểu lộ đến. Đối với bị phát hiện, bị bắt vậy không có bất kỳ cái gì chống cự. Hạt giống đã trôn xuống, dù cho đem hắn bắt quý án, những cái kia ẩn chứa thôi miên tin tức công phu đã lan rộng ra ngoài. Đến 6 tháng 6, những người này liền sẽ bên trên võ đàng, đoạt công pháp, chuyển thiên hạ. Tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, La Thiên Hóa lời nói vẫn có một ít trùng kích. Chỉ có một đạo thanh đạm âm thanh âm vang lên. Lý Quả đối La Thiên Hóa nói ra: "Vậy ngươi biết, pháp bất khả khinh truyền, kinh bất khả khinh thụ cái đạo lý sao này?" Chương 133, đều là công bằng. La Thiên Hóa nhìn trước mắt đạo nhân Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt đạo nhân, thâm bất khả chắc. Không giống nhân ra người. Cũng không phải trên trời tiên. Cái này khiến La Thiên Hóa có chút hiếu kỷ, cười nói, nói như thế nào. Kinh truyền kinh pháp, người khác không sợ, không cảm ơn, không thận trọng trị thơm. Lý quả nhìn xem La Thiên Hóa nói ra, quá mức dễ dàng thu hoạch được đồ vật, người khác hội không chân quý, càng sẽ không càng ngộ Vì sao từ xưa đến nay bái sư học nghệ không dễ dàng? Thời cổ cần phải vi sư tôn làm việc, vi sư tôn dập đầu, xem sư tôn như cha mẹ Chính là bởi vì lúc này mới có thể để cho người ta minh bạch chi thức tầm quan trọng, đổi thành hiện đại, liền là vàng bạc tiền tài giao dịch, cho lão sư phong phú thủ lao, đồng dạng là thể hiện chi thức tầm quan trọng. Nếu là cao thâm công pháp trở thành giá rẻ rau cải trắng, ngày sau ai lại sẽ đi nghiên tập cao thâm công pháp đâu? Đi học có sẵn cao thâm công pháp không phải tốt. Lý Quả đi đến La Thiên Hóa trước mặt, thản nhiên nói: "Đương nhiên, những này cũng chỉ là không trung lâu các sự tình. Nói một chút những này công phu lưu truyền về sau, sẽ khiến cái gì xã hội vấn đề. Thiện nhân dù cho là có thể tập được cao thâm công phu, Nhưng nếu như là ác nhân tập được, lại như thế nào đâu? Võ là kỹ thuật giết người, một cái thiện nhân tập được, khả năng để hắn một người có sức tự vệ, mà để một cái ác nhân tập được, lại có thể để cho dư 10 người gặp nạn. Nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu liền không có cao thâm kỹ thuật giết người, thiện nhân không cần sức tự vệ liền có thể an ổn sinh hoạt, mà ác nhân vậy không có năng lực để 10 người gặp nạn. Cao thâm pháp môn nhẹ truyền hậu thế giới, cuối cùng chịu khổ, không là người khác, chính là ngươi tâm tâm tướng nghiệm những này thuần pháp bọn nhỏ. Lý Quả thanh âm càng lúc càng lớn, tương từ đâm thẳng vào tim gan. Truyền đạo người Xương Hào đặc hiệu để cốc thái tam các loại đám cảnh sát đều chấn động trong lòng, tâm bên trong một mảnh thanh minh. "Đúng vậy a, La Thiên Hóa cái này yêu ngôn hoặc chúng." Hắn căn bản không có suy nghĩ qua làm như vậy hậu quả. Một cái duy nhất không có bị truyền đạo người Xương Hào hiệu quả ảnh hưởng, cũng chỉ có La Thiên Hóa người trong cuộc này. La Thiên Hóa một mặt kiên định nói: "Ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi đều là công bằng." Lý Quả cảm thấy, cái này liền không có gì để nói nhiều. Trật tự xã hội, phải chăng an ổn với hắn mà nói căn bản không phải đại sự gì? Hắn sở cầu là tuyệt đối công bằng. Dù cho cái này công bằng hội dẫn phát nhiễu loạn, hắn vậy không quan tâm. Đã ngươi kiên định như vậy mình sợ tác sở vi, cái kia bần đạo còn có thể nói cái gì đâu. Lý Quả dừng một chút, hướng phía sau lưng đặc thủ tổ điều tra mọi người nói, hiện tại, các ngươi có thể không có có áp lực tâm lý bắt hắn đi. Lý Quả vừa mới lời nói, cũng coi là vì những này tổ điều tra thành viên thanh trừ tâm chứng. Ân. Cấp thái tam dứt khoát kiên quyết tiến lên, lấy tay quổng tay quổng vào La Thiên Hóa. La Thiên Hóa bị cổng bên trên về sau, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Lý Quả, tiên sinh ngược lại là thú vị, nếu như về sau có cơ hội lời nói hy vọng có thể cùng ngươi cùng ngồi đằng đạo. Lý quả lại là lạnh nhạt nói, đại khái không có cơ hội đi. La Thiên Hóa cái này tội ác tày trời ác thủ bị tóm quý án, có thể nói là thật đáng mừng. Nhưng hắn làm xuống sự tình lại không cách nào vãn hồi, dù cho bắt được hắn cái này kẻ cầm đầu, những cái kia luyện sửa chữa công phu người sẽ ở 6 tháng 6 bên trên núi võ đăng. Đồng thời còn có mặc ra cơ quan nhân hiệp trợ cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, đem mặc ra chuyển nhân sự tình giao phó đi ra. Thẩm vấn trong phòng, quốc thái tam trầm ngâm nói, bị trói lại La Thiên Hóa khẽ cười nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta vậy không rõ ràng lắm vị này mặc gia truyền nhân vô luận là hợp tác vẫn là kế hoạch hắn đều là sử dụng bồ câu đưa tin làm truyền lại công cụ nói thực ra có đôi khi ta đều cảm thấy cùng hắn liên hệ có chút khó khăn đâu Bồ câu đưa tin a cái này khiến quốc thái tam có chút nhức đầu đến hiện đại ngược lại loại này nguyên thủy giao lưu phương thức dị thường ẩn nấp giống la thiên hóa liền là tại trên internet lộ ra chân ngựa la thiên hóa hiếp mắt cười nói so với ta vị này mặc gia chuyên nhân mới càng giống là vì bản thân tư dục kẻ da tâm ngươi cùng hắn vậy không có kém đi nơi nào. Cốc Thái Tam thản nhiên nói, tạm thời trước đến trông coi sở đại lấy đi. Qua một đoạn thời gian, sẽ có một cái thích hợp như ngươi loại này tội phạm địa phương. La Thiên Hóa hai tay quành, dị thường bình tĩnh, bị mang lên trên trói buộc công cụ, nhốt vào trại tạm giam bên trong. Trên thực tế, hắn cũng không có thức tỉnh năng lực, thân thể cũng không có kiểm soát gia linh năng phản ứng, nhưng khi cục vẫn là đem hắn trở thành nhất cùng hung cực các tội phạm, đưa cho cao nhất quy cách trói buộc. Ta còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay tới, cách đó không xa Diệp Tư xoa xoa cái mồ hôi dị, nuốt nước miếng nói không nghĩ tới chính là như vậy một cái người tàn tật, đem chúng ta đùa bỡn, cố trong bàn tay. Diệp Đồng giã thâm dĩ vi nhiên, cái này cùng ấn tượng bên trong hình tượng tương phản thật sự là hơi lớn, không nghĩ tới là thao lấy xe lăn người tàn tật. Vị này La Thiên Hóa Tư Liệu vậy đi ra, nói như thế nào đây, bản thân hắn cũng là một kẻ đáng thương, tựa như là gia tộc di truyền tật bệnh, người nhà bọn họ đến 12 tuổi thời điểm đều sẽ không hiểu thấu tàn tật, hai chân không thể động đạn. Cốc Thái Tam Lật xem La Thiên Hóa Tư Liệu, ngự khi không hiểu nói, ném đi người này sợ tác sở vi, cá nhân hắn lý lịch vẫn là rất nan sau khi tốt nghiệp liền đi sơn thôn chỉ giáo chậm nhìn thượng thiên giống như đối với hắn binh không công bằng không công bằng sao lý quả vậy nhìn xem là thiên hóa lý lịch sơ lược lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên cái này là công bằng từ trình độ nào đó đến em hắn cũng là người tu đạo người tu đạo lý quả lông mày nhíu lại phun ra nuốt vào linh khí tu tập công pháp tìm tiên trưởng sinh là cầu đạo truyền thừa viễn cổ tinh thông bách nghệ ham học hỏi tìm thật cũng là cầu đạo hệ thống nói ra tu tiên giả cầu đạo trời có lôi kiếp truyền thừa bách nghệ ham học hỏi tìm thật ngày tất lấy ngươi không trọn vẹn. Lý Quả giận mình. La Thiên Hóa sợ dĩ thời đại di truyền tàn tật, chính là bởi vì hắn là tạm gia truyền nhân, biết quá nhiều, cũng liền lương càng nặng, thiên đạo cũng sẽ cho càng nặng bao nhiêu hơn ép. Tối tâm chi bên trong nhất định tàn tật a. Lý Quả ngược lại là có chút hiểu, vì cái gì La Thiên Hóa cố chấp truy cầu cái gọi là công bằng. Có lẽ chính là cảm thấy mình bị thiên đạo bất công, mới như thế khao khát công bằng. Đang cấp Lý Quả lại phân phối một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng về sau, cấp Thái Tam liền tay liên hệ núi võ đang người chung quanh bắt đầu tay chuẩn bị phòng ngự những cái kia võ giả tiến công kỳ thật vẹn vẹn liền võ giả lời nói cốc thái tam thật đúng là không cảm thấy núi võ đang hội hư đám người kia một cái duy nhất biến số chỉ sợ sẽ là mặc ra cơ quan tạo vật bây giờ có thể biết mặc ra cơ quan tạo vật từ quỷ vật không chế có thể làm thần thông lực lượng thậm chí có thể thông hiểu võ nghệ mỗi lần xuất hiện tại người trước mắt đều sẽ thêm ra chức năng mới quỷ mới biết lần này bên trên núi võ đang những cơ quan kia tạo vật còn biết thêm ra cái gì loạn công năng nhất định phải thận trọng đối đối chương 134 trăm đàm Có La Thiên Hóa thiết nhân này chứng tại, núi võ đang xung quanh điều động lên nhân thủ đến cũng thuận tiện cấp tốc rất nhiều. Cấp thái tam bên này ngược lại là rơi xuống cái nhẹ nhõm, bất quá vẫn là tại điều động, tổ chức nhân thủ đi hỗ trợ, trên thực tế lý do có hai cái, thứ nhất là 6 tháng 6 bên trên võ đang người vậy cơ bản đến từ cả nước các nơi, ai biết có bao nhiêu cao thủ, cơ quan nhân. Thứ hai, đi chợ giúp lời nói cũng là một bút công lao, hội ghi tạc huệ châu phân bộ bên trên. Được quốc gia tài nguyên, dù sao cũng phải làm ra chút thành tích đến đúng a, dạng này mới có càng nhiều tài nguyên. Lão đại Lần này muốn triệu tập một chút nhân viên ngoài biên chế sao?" Diệp Đồng dò hỏi. "Nhân viên ngoài biên chế sao?" Cốc Thái Tam suy nghĩ. Lý Quả cũng là biết nhân viên ngoài biên chế đến cùng là cái có ý tứ gì, liền là những cái kia thuộc về dân gian siêu anh hùng. Bị chính phủ đặc cách có thể ở nơi công cộng đối với người sử dụng năng lực một nhóm người. "Vẫn là tôi đi, loại này phân sinh tử sự tình, những cái kia thuần túy dân gian nhân viên ngoài biên chế đi cũng là thêm phiền." Cốc Thái Tam suy nghĩ một lát sau vẫn lắc đầu nói. "Dân gian anh hùng đặc điểm liền là không tính kỷ luật, để chính bọn hắn mù mờ mê." Ở trong thành thị giải quyết một chút nhiễu loạn có thể, nhưng giống như là bên trên Võ đang phòng ngự chiến, những cái kia phổ thông siêu anh hùng ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Dù sao rất nhiều người, chỉ là đơn thuần đã thức tỉnh năng lực, mà tâm tính vẫn là người bình thường. Bất quá chúng ta người tiến về núi Võ đang thời điểm, có thể khiến cái này nhân viên ngoài biên chế hiệp trợ xử lý trong thành phố làm việc. Cũng không biết chúng ta đặc thù điều tra bộ môn lúc nào có thể chẳng phải bận rộn. Diệp Đông hít thở dài đạo: "Đợi đến người dân bình thường cảnh, hoặc là nói dân chúng thái cực quyền có thành tựu thời điểm." Cốc Thái tam đốt một điếu thuốc thơm, nhìn qua ngày lo lắng nói: Khi người người đều là năng lực giả hoặc là người người đều là võ giả thời điểm chúng ta cái này đặc thù điều tra bộ môn liền không còn đặc thù đến lúc đó chúng ta cũng không cần bận rộn như vậy người người như rồng như vậy liền không còn cần phải đặc biệt đổ long giả sao còn muốn rất lâu Diệp Đồng nói ra đúng a còn muốn rất lâu Cốc Thái Tam vậy cảm khái nói lúc này Cốc Thái Tam tốt giống nhớ ra cái gì đó đến đối một bên Lý quả nói ra đúng đạo trưởng sáng ngày chúng ta nơi này có kinh thành đến chuyên gia bắt đầu bài giảng tòa hội người tới hay không kinh thành chuyên gia. Lý quả lông mày nhíu lại, có chút hứng thú. Ân, hẳn là tiến sĩ sinh đi, hắn lão bản. Khu cụ, đạo sư là linh năng nghiên cứu chuyên gia, hiện tại Hoa Hạ Viện khoa học viện trưởng, được phái tới tỉnh chúng ta đến thực địa khảo sát. Bản thân hắn vậy tới đây mở một cái nhằm vào linh năng toả đàm, lừa một điểm tiền cái gì. Cốc Thái Tam dừng một chút nói ra, đương nhiên, đạo trưởng ngài là không cần tiền, chúng ta đơn vị lãnh đạo đều muốn đi nghe hắn tòa đàm. Ngày mai khi nào? Ba giờ chiều đi, vẫn là lần trước ta bắt đầu bài giảng toả chỗ cũ. Lý quả đáp ứng Cốc Thái Tam đi nghe một chút toả đàm đối với linh khí khôi phục sự tỉnh lý quả cũng là kiến thức nửa đời, chỉ biết là trước mắt linh khí đang thức tỉnh còn biết linh khí là bị người vì phong cấm về phần tại sao khôi phục vì cái gì phong cấm những này hoàn toàn không biết tự nhiên cũng là muốn tiếp thu ý kiến của chúng tiến sĩ sinh có thể nói là ưu tú nhất một nhóm người hắn lão bản đạo sư vẫn là viện khoa học viện trưởng càng là đáng giá nghe xong. tại cái này kiếp phủ du nửa ngày nhàn thời gian bên trong lý quả lấy ra phủ chi thuật tản thiên thứ hai muốn nghiên cứu phía trên vũ chú tìm không ai địa phương lý quả cẩn thận đọc qua Từ phù lý quả căn bản không thấy, định thân phù lời nói độ khó không cao, cùng lạc phách phù còn có thôi miên phù độ khó tương đương, có phía trước hai loại phù chú cơ sở, học cũng không tính là khó. Mà đơn giản nhất không ai qua được phi hành phù, phù này chú đơn giản đến so phù bình an còn phải đơn giản rất nhiều. Phù chú kết nối vị trí càng là một mảnh chống không, lý quả cảm giác mình thậm chí có thể ra tăng hoa văn, để cái này phi hành phù có khác hiệu quả. Cơ hội chỉ là dùng nửa ngày thời gian, lý quả liền học được sử dụng phi hành phù. Đêm lúc. Lý Quả về Phương tốn Sơn ngủ một giấc. Thứ hai ngày đi tới nơi này vị Viện Khoa học Tiến sĩ tọa đàm trước cửa, có không ít người tới đây nghe giảng tòa, nhưng những người này đều là từng đam đến, cả đám đều mặc đơn vị chế phục. Lý Quả cảm giác mình mặc một bộ đạo bào ra hiện có chút không hợp nhau a. Một bên khác, Lý Quả cũng nhìn thấy mặc quân trang Cốc Thái Tam, vậy hỏi mình nghi vấn, nay này chỉ có đơn vị người đến, nghẹn. Dù sao báo danh người không nhiều, chúng ta lại được cho Viện Khoa học mặt mũi, cho nên cũng chỉ có các đại đơn vị người tổ chức tới nghe tọa đàm dài. Thái Tam nhún vai, lý do này có chút quá chân thật. Lý quả lập tức có chút im lặng, còn là đi theo vào. Một bộ đạo bào tiến vào này lại trong nội đường quả nhiên là có chút chói mắt, thậm chí có ít người đã bắt đầu chụp hình. Dù sao thân mang đạo bào Lý quả vẫn có chút cao nhân khí chất. Vô thượng tiên tôn, Lý quả chấn tay áo vung dậy, đạo bào trong nháy mắt biến mất, biến thành phổ thông áo sơ mi thêm quần jean. Không thể không nói, cái này đại biến sống áo là càng chắc nhãn. Những này đơn vị người tới đều kinh hô thành tiếng, nhưng không có biểu hiện được quá mức thất lễ. Dù sao giác tỉnh giả thời đại, đối những vật này không nói không cảm thấy kinh ngạc, lại vậy sẽ không thái quá kinh ngạc tắt đèn kéo màn cửa. Đại môn đẩy ra, tiến đến một người đeo kính kính thanh niên, nhìn ước chừng 30 tuổi trên dưới, có một cố đặc biệt thư quyển khí cùng nghiên cứu khoa học người làm việc lý tính khí chất. Hắn tên là Dương bát Dung, là lần này tọa đảm nhân vật chính. Liên quan tới linh năng một chút cơ bản thiết lập, chắc hẳn đại gia đã có hiểu biết đi, một loại không phải giác tỉnh giả không cách nào quan sát, không cách nào nhìn thẳng kỳ dị nguồn năng lượng, phổ thông nghiên cứu viên thậm chí đều không thể nghiên cứu loại này nguồn năng lượng. Đương nhiên, ta rất may mắn làm giác tỉnh giả, có thể nhìn thẳng nghiên cứu loại này nguồn năng lượng. Dương Bắc Dung khẽ cười nói: Vỗ tay phát ra tiếng, một đạo ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay hắn dâng lên. Ở đây rất nhiều người đều biểu hiện ra một tia cực kỳ hâm mộ. Hắn là giác tỉnh giả. Cho dù hiện tại có tu võ con đường này có thể làm cho người bình thường có cơ hội đuổi theo giác tỉnh giả. Nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi. Phải biết, giác tỉnh giả năng lực không chỉ là dùng cho chiến đấu, nếu là đã thức tỉnh công năng tính năng lực, nói thí dụ như hấp dẫn loài cá, nói thí dụ như để đồ nướng nước tương biến hương, thì như chạy so thức ăn ngoài tiểu ca xe chạy bằng điện còn nhanh, cái kia cơ bản tương đương với áo cơm không lo cơ hội có thể nói tại một đầu nghề nghiệp trên đường một mảnh đường bằng phẳng. Lúc này, Dương Bắc Dung nhìn xem trong lòng bàn tay hòa diễm, ánh mắt kia không hề giống giác tỉnh giả nhìn xem năng lực chính mình ánh mắt, vui vẻ, cu nhiệt, hưng phấn, mà là lý tính giống đối đãi vật thí nghiệm đồng dạng. Hắn đem mình làm vật thí nghiệm. Lý Quả lập tức cảm thấy người trước mắt này không đơn giản. Dương Bắc Dung cười nói: "Như vậy, các vị, hiếu kỳ không hiếu kỳ, linh năng loại này kỳ dị nguồn năng lượng, đến tột cùng là từ đâu đến đâu? Loại này có thể cải biến chúng ta DNA kết cấu nguồn năng lượng, từ đâu tới đây?" Chương 135 liên quan tới linh khí khôi phục nghiên cứu. Nếu có tranh cãi nhỏ tay thiện nghệ ở chỗ này lời nói, đại khái hội nói một câu ta không muốn biết. Nhưng ở tòa người đều không phải là đòn kiên tinh, cứ như vậy lặng lặng nghe Dương Bắc Dung giải thích. Trên thực tế, chúng ta mới hoa hạ thành lập đến nay, ví dụ đầu tiên phát hiện giác tỉnh giả là tại 3 năm trước đây một cái hạng ngày. Dương Bắc Dung ngồi trên đế, cười nói, khi đó một cái tại trong quân đội phục dịch quân nhân, đang thao luyện thời điểm, đột nhiên phát hiện mình có thể tự do khống chế trọng lực, tựa như là bạn có thể giống nhau, tự nhiên mà vậy liền biết, đương cục lập tức phong tỏa tin tức. Hiệp trợ điều tra gã quân nhân kia gì trạng? Lý Quả suy nghĩ một chút, nếu như không có đoán sai lời nói, tên kia có thể tự do khống chế quân nhân, hẳn là Chu Vô hiện đi. Hắn là hoa hạ sớm nhất một nhóm giác tỉnh giả, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian 3 năm, liền từ thức tỉnh mới tới Kim Đan cảnh giới. Không thể không bội phục cái này, giống như hỏa tiễn tiến giai tốc độ, cho dù là linh khí khôi phục như thế thiếu thốn địa cầu cũng có thể tại 3 năm tiến kim đan. Đây là thần ma giác tỉnh giả ưu thế, cũng là hắn thiên phú ưu thế. Theo cái kia quân nhân thức tỉnh, vô số giác tỉnh giả thức tỉnh sự kiện vậy trải rộng các nơi. Từ khi đó bắt đầu chúng ta bắt đầu nghiên cứu linh năng, loại này mới xuất hiện sạch sẽ nguồn năng lượng. Dương Bắc Dung chậm rãi mà đảm đạo, cho tới bây giờ, thí nghiệm hàng mẫu cũng coi như đầy đủ, một phen nghiên cứu về sau, cũng coi như có một ít thành quả, đặc biệt là đang phát sinh nào đó một số chuyện về sau, ngay tiếp theo chúng ta nghiên cứu rốt cục có trọng đại đột phá. Phim đèn chiếu bị mở ra, đại gia ánh mắt đều bỏ vào trước mắt trên màn hình lớn. Trên tấm hình, là một cái cự đại tiên hạc, bị mây mù lượn lờ. Tiên hạc bên trên, mơ hồ có một đạo nhân, thừa bạch hạc vẩn quanh đi về phía tây. Đối với vị này Chắc hẳn thân ở Ngiệm Đông đại gia đều rất quen thuộc A. Tất cả mọi người liên tục gật đầu. Ngiệm Đông người cơ hồ là trực diện vị này Hạc tiên Nhân, ai cũng không phát hiện Lý Quả bên thai nhỏ bé không thể nhận ra hầm một cái. Vị này cưới Hạc đẹp trai không chính là mình A. Từ góc độ đến xem, hẳn là Chu vô hiện đập a tốt xấu a thế mà chụp ảnh mình. Nhưng mà không thể không nói, mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng đập vẫn là khí chất mười phần. Nếu như không phải biết cái này đẹp trai là mình lời nói, Lý Quả đoán chừng đều tưởng rằng chân tiên dáng lâm Quả nhiên, không hổ là ta. Vị này danh hiệu Hạc Tiên Nhân cao thứ nguyên sinh mạng thể, các người có thể hiểu thành khách đến từ thiên ngoại, hoặc là năng lực giả cao cấp hình thái, đột phá nhân loại cực hạn, không biết còn có thể hay không được xưng là nhân sinh vật. Dương Bắc Dung nhìn trên màn ảnh Hạc Tiên Nhân, hai mắt lấp loé, bởi vì hắn làm ra nào đó một số chuyện, không khí bên trong linh năng nồng độ được tăng lên, cho nên chúng ta kết luận, địa cầu chúng ta lại một lần nữa xuất hiện linh năng, có phải hay không là một cái khác cao thứ nguyên sinh mạng thể làm đâu? Lý Quả rất muốn nói, đợt thứ 20 triệu là hiện tượng tự nhiên a. Hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Nơi này xác nhận Linh triều là có thể từ cao thứ nguyên sinh mạng thể một ít hành vi gây nên như vậy. Dương Bắc Dung nói ra như vậy trước đó chúng ta Hoa Hạ Linh triều có một đoạn thời gian tiêu tán, có phải hay không cũng có thể từ cao thứ nguyên sinh mạng thể tới làm đến đâu? Lý quả tinh thần, trước mắt vị này trên tiến sĩ xem như chó ngáp phải rồi. Thật là cái nào đó đại năng đem địa cầu linh khí phong cấm lại, về phần là cái nào đại năng, đến cùng là cái gì mắt, đến tột cùng dùng loại phương thức nào phong cấm, Lý quả cũng không biết. Liên hiếu kỳ, cái này trên tiến sĩ có thể nghiên cứu cái kết quả gì đi ra. Không chỉ là Lý quả đang ngồi tất cả mọi người cũng đều bị vị này nghiên cứu khoa học người làm việc lời nói hấp dẫn chỉ cần là người liền hiếu kỳ liền sẽ có đôi không biết tìm bòi nguyên bản đại gia còn tưởng rằng liền là cái đến soát công tích soát thu nhập thêm không nghĩ tới cái này tọa đàm lại là hoa quả khô tràn đầy cho dù là kể chuyện xưa cái này cố sự vậy giảng hết sức hấp dẫn người nhưng mà dương bắc dung tiếp xuống thả phim đen chiếu biến thành từng đống tư liệu lịch sử tân triều công nguyên năm hai trăm hạng vũ xuất thế lực có thể khiên đỉnh hán vũ đế thủ hạ lý thiếu ông có thể thi huyệt thuật triệu nhân huấn phách Đường Triều Diệp phát hiện, trân quả đều là cổ đại dân gian trong truyền thuyết, xuất hiện một chút năng nhân dị sĩ. Bọn hắn phần lớn cầm trong tay dị năng, quyền nghiêng chiều chính, thông qua dị năng hoặc là tại dị có thể trợ giúp dưới, thu được địa vị. Các vị có phát hiện gì không? Cái này lịch đại năng nhân dị sĩ. Dương Bắc Dung cười tủm tìm nói. Đại gia lớp đầu, thật đúng là không có phát hiện cái gì kỳ quái phương, bình thường dân gian truyền thuyết thôi, không, có gì có thể chú ý địa phương. Nhưng mà Lý Quả lại là chú ý tới. Những người này nếu như từ người tu đạo góc độ đến xem lời nói cũng chính là luyện khí trình độ thôi. nhưng mà liền là cái này luyện khí trình độ tiên thiên dị sĩ lại có thể bằng vào năng lực chính mình đánh ra một mảnh danh khí tương lai quyền nghiêng chiều chính hiện đại giáp tỉnh giả liền không nói vị kia kim đan kỳ chu vô hiện luyện khí kỳ giáp tỉnh giả hiện tại thế nhưng là cái gì cần có đều có a lực có thể khiên đỉnh trình độ cũng liền đoạn thời gian trước gặp được siêu vi lam mèo hiệp lực lượng ngang nhau a liền cái này lực có thể khiên đỉnh lại có thể một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông nên được một phương ba vương mặc dù hạng vũ có thể lấy được thành tựu như thế cùng bản thân năng lực cá nhân vậy có quan hệ, nhưng không thể không phủ nhận, cá nhân hắn Dũng võ sát thực tại hắn chinh phạt trên đường chiếm nồng hậu dày đặc một bút. Không chỉ có Lý Quả chú ý tới, Cốc Thái Tam vậy chú ý tới, nhấc tay phát biểu, bọn hắn năng lực, giống như không có chúng ta lợi hại. Đúng, bọn hắn năng lực không có chúng ta lợi hại. Dương Bắc Dung chậm rãi mà đàng đạo, liền lấy Tây Sở Bá Vương tới nói đi, tư liệu lịch sử miêu tả lực có thể khiêng đỉnh đẳng cấp, tại chúng ta năng lực đánh giá hệ thống bên trong, đại khái là là LV2, lực lượng thức tỉnh, tổng hợp bình chất C cấp B trình độ. Trình độ này không nói rất yếu. Có thể bình cái trước bình thường đi, nhưng thử nghĩ một hồi, đường đường lực có thể khiêng đỉnh Tây Sở Bá Vương hạng Vũ, đơn thuần luận khí lực, tại chúng ta hiện đại chỉ là bình thường trình độ. Ngươi nói, điều này đại biểu cái gì đâu? Đại biểu cho, tại chúng ta thời đại này thức tỉnh giác tỉnh giả, bình quân trình độ vô cùng vô cùng cao, với lại, còn rất tràn lan. Chúng ta kế tính qua, bình quân mỗi cái trường học, mỗi cái niên cấp bên trong, 500 đến 600 người bên trong, liền có một đến hai cái giác tỉnh giả hoặc sắp thức tỉnh người, vô luận những năng lực này mạnh yếu như thế nào, tại dị vãng triều đại bên trong Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một dị nhân, chúng ta nơi này mỗi 600 người liền có thể ra một cái, với lại bình quân trình độ cao hơn, cùng Dị Vãng bắt đầu so sánh, dùng tràn lan để hình dung, thật là không đủ a. Dương Bắc dùng hai mắt lấp lóe, có chút của nhiệt. Đối với không biết của nhiệt, loại kia nghiên cứu khoa học người làm việc độc hữu của Nhật. nhiệt. Đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút, linh năng thiếu thốn nhiều năm như vậy, như thế một khi bạo phát, bộc phát ra nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, thậm chí có thể nói so Dị Vãng triều đại cộng lại còn nhiều, các ngươi nói, cái này giống hay không là Một cái dân cơ bạc Bớt ăn bớt mặc, đem tiết kiệm tiền một chút xíu tập trung lại, sau đó tại nào đó một ngày. Dương Bắc Dung thanh âm giảm thấp xuống một chút, tiến hành một trận long trọng đánh cuộc đâu. Chương 136, rượu ngon nhân gian. Không khí trong lúc nhất thời lại có chút yên tĩnh cùng kiềm chế. Mọi người đều bị Dương Bắc Dung lời nói cho rung động đến, đặc biệt là Lý Quả. Giống như có nhiều như vậy đạo lý, đem ngàn năm linh khí một khi đọc lại, sau đó đạt tới cái nào đó lượng thời điểm phong thích. Lý Quả trầm ngâm nói, thật có điểm đánh cực, được ăn cả ngã về không hương vị. Đến tột cùng là vì cái gì mà được ăn cả ngã về không đâu? nhưng mà lúc này đây, Dương Bắc dung lại là không có cung nhiệt, biểu lộ vậy khôi phục bình thường, cười nói, đương nhiên, trở lên cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi. Đại gia là khi cố sự nghe cũng tốt, xem như thật cũng được. Tóm lại là nói rõ, hiện tại là cái tốt thời đại, linh năng cách mạng, có kỳ ngộ, vậy gặp nguy hiểm, coi như không có thức tỉnh thiên phú, cũng có thể hảo hảo tu võ, cường thân kiện thể. Chúng ta tương lai thiên về, liền là đem trọng tâm đặt ở linh năng bên trên. Đại gia nhặt lên linh năng, cái thế giới này, tương lai là thuộc về linh năng. Tận lực đối tiếp một đống lớn lời khách sáo cổ vũ lời nói cái này tọa đàm tinh hoa đã ngưng tụ tại nửa bộ phận trước đợi cho tọa đàm sau khi kết thúc đơn vị người cũng đều dần dần tan đi chỉ có đặc thù tổ điều tra người không hề rời đi lý quả vậy không đi lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ tự hỏi dương bắc dung liên quan tới linh khí khôi phục giả thiết đạo trưởng cái này tọa đàm thế nào quốc thái tam cười cười lý quả gật đầu nói không kém tổ điều tra người luôn luôn bê bội nhiều việc đặc biệt là tại hiện đại tại nghe xong tọa đàm về sau liền đi bận rộn bản án sự tình căn cứ điều tra cho thấy hiện đại dị nhân tỉnh giả là quá khứ mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần có thừa, mà bởi vậy diễn sinh liên quan tới quái lực loạn thần sự kiện vậy chung quy là có thật nhiều. Lần trước truyền đạo chúng sinh, linh Triều lấy nghiễm đông làm trung tâm bạo phát, để nghiễm đông thành vì danh phủ kỳ thực thức tỉnh thánh địa. Số lớn giác tỉnh giả hướng bên này di chuyển mà đến, đối với nghiễm đông nhiệt thành càng so ma đồ kinh thành. Trộm đến kiếp phủ dù sau khi lý quả bất chi bất giác liền lắc lư đến trước kia chỗ ở phương tới. Cụ nát lao thành khu tuổi già người so với tuổi trẻ nhiều người, mặc dù có chút dáng vẻ nặng nề, nhưng cũng là phồn hoa thành thị bên trong một mệnh thanh tịnh. Tựa hồ là bởi vì Long Ca chết đi sự tỉnh, nơi này bị trọng điểm chú ý một lần. Nguyên bản đầu đường cuối ngõ đầu đường xóa chợ vậy biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là hoài niệm hương vị. Lý quả hít một hơi thật sâu, Lão thành Hương vị rất dễ dàng để cho người ta trầm luân. Nghĩ tới đây, Lý quả muốn trở về thăm hỏi một cái Dương Nãi mãi mình phòng cũ đông, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thuận quen thuộc đường cũ đi trở về, lên lầu, lại phát hiện Dương Nãi mãi, mãi lâu vũ sớm đã thành không. Tiếp quản là một cái trung niên hán tử, đang tại hút thuốc, thu xếp đồ đạc. Lý quả nội tâm lộ bộ một cái. Có một loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là dò hỏi. Xin hỏi, Dương lại Lại bây giờ ở nơi nào? Trung niên hán tử nhìn xem Lý Quả, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là ai? Ta là nàng trước kia khách trọ, thường ngày có phần bị nàng chiếu cố, bây giờ đến xem nàng. Trước mắt trung niên hán tử kéo ra khói, một mặt thâm thúy nói ra, nàng đi rồi. Lý Quả trầm mặt một lát. Đi a. Vậy đến cái tuổi này a. Lão nhân chính là như vậy, có khả năng ngươi vừa mở mắt, nhắm mắt lại, liền là vĩnh viễn, khả năng không kịp tạm biệt. Nhưng mà cái này trung niên hán tử dừng một chút nói ra, tích lũy đủ tiền, có thể tiếp nàng về nông thôn dưỡng lão, về sau phòng này liền dọn dẹp một chút cho nhi tử ta ở a, nơi này ra thuê vậy đủ hắn sinh hoạt. Lý Quả: "Ngươi nói Dương mãi mãi nàng về nông thôn dưỡng lão?" Lý Quả lông mày nhíu lại, phảng phất nghe lầm cái gì giống như. "Đúng vậy a." Trung niên hán tử đương nhiên nói, "Nông thôn hảo sơn hảo thủy tốt không khí, dưỡng lão tiền vậy đủ, làm gì không bay về a?" Lý Quả khỏe miệng co giật. "Vậy ngươi vừa mới cái kia bi thương ngữ khí là chuyện gì xảy ra, rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm ta." Cái này chín quẹo 18 rẽ kem chút tao gãy mất lý quả eo. Một phen giao lưu về sau, Lý Quả biết trung niên hán tử tên là Lưu Bạc Đường, là Dương lão thái con trai độc nhất, trước đó một mực đang bên ngoài công trường làm công, một mực đang tích lũy tiền có thể về nhà. Hắn cảm thấy thành phố lớn không thích hợp hắn. Lúc này, Lưu Bạc Đường cảm khái nói: "Hiện tại ta nghe nói, về sau hội có thật nhiều cái kia. giáp tỉnh giả sẽ đến chúng ta thành thị bên trong, quá náo nhiệt, không thích hợp bọn ta, bọn ta vẫn là về nông thôn hào hào đất cày làm rượu tốt." "Ngươi vậy đi theo trở về." Lý Quả nhiều hứng thú nói: ngày sau nơi này chính là sẽ trở nên tương đương Phồn Hoa, vô luận là làm việc cơ hội, vẫn là Phồn Hoa trình độ đều hơn xa lúc trước, bắt lấy kỳ ngộ, nói không chừng có thể vừa bay trùng thiên. Kinh Thành bởi vì là thủ đô cho nên Phồn Hoa, Ma Đô bởi vì là quốc tế tài chính thành thị cho nên Phồn Hoa, Thâm Châu bởi vì là ít thành thị cho nên Phồn Hoa. Ngay sau, cái này Châu Tam Giác địa khu nhất định sẽ trở thành giáp tỉnh giả nhóm căn cứ phương, cho nên nhất định Phồn Hoa. Phồn Hoa, cơ hội thì càng nhiều. Hết thảy đều là bởi vì cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh thừa hạ đẹp trai cái gì giác tỉnh giả, ta mới không muốn đâu, ta liền muốn về nhà cày ruộng. Lưu Bạc Đường cười ngây ngô nói, mỗi sáng sớm lên, ngủ sớm, đánh thái cực, nhìn mặt trời mọc, nhìn ruộng, nhìn núi, nhìn nước liên tốt, cái gì giác tỉnh giả, cái gì siêu năng lực đồ bỏ, cùng ta không quan hệ. những vật kia, thái hương. bất quá ta nhi tử ngược lại là ưa thích những này, cũng không phải là tất cả mọi người truy cầu thức tỉnh, truy cầu lực lượng, truy cầu bình thản, vậy là một loại sinh hoạt. có ít người muốn leo lên trên, có ít người chỉ muốn hưởng thụ ven đường phong cảnh, có ít người ưa thích bầu trời quan cảnh có ít người ưa thích cất đạm thực địa quan cảnh nếu như dương bắc dung ở chỗ này lời nói có thể sẽ giận dữ mắng mỏ lưu bạc đường sao có thể như thế không cầu phát triển đâu thăm dò tương lai truy cầu không biết trèo cao ngất mới là cuộc sống a mà lý quả thì là nếu có hiểu ra cái này có lẽ mới là người a trước đó lý quả vậy đang suy nghĩ dương bắc dung lời nói rất có đạo lý tương lai nhân sinh thuộc về linh năng thuộc về linh khí thuộc về tu luyện hiện tại lý quả nghĩ thông suốt tương lai thuộc về sinh hoạt mỗi người thuộc về mình tương lai cùng sinh hoạt tựa như dương mãi mãi từ bỏ thành thị tiện lợi về tới nông thôn đồng dạng cái này tại vào thành làm công người trẻ tuổi xem ra có lẽ là có chút không thể nói lý hồi hương hạ cũng tốt chí ít linh khí so thành thị sạch sẽ rất nhiều lý quả cùng lưu bạc đường trò chuyện trong chốc lát giới thiệu hạ mình mà lưu bạc đường hiển nhiên là từ dương mãi mãi nơi đó biết lý quả tồn tại tóm lại mười phần nhiệt tình chiêu đãi lý quả một phen không say không nghĩ không đến mức lý quả ngược lại là có ý thức uống rượu vài chén rượu nhớ nhung quá khứ triển vọng tương lai lý quả cảm thấy mình có thể là muốn leo lên trên nhưng lại muốn hưởng thụ ven đường phong cảnh người a. Trên trời, dưới mặt đất, nhân gian, tiên cảnh, dù sao cũng phải tới nói, chính là ta tất cả đều muốn. Lưu Bạc Đường mang theo Lý Quả đi đến một nhà thịt dê tiệm lẩu, hào sảng mời một trận, tại nhỏ tươi mát nhóm xem ra, cái này thịt dê tiệm lẩu làm con rồi tiệm ăn có chút bẩn. Mà Lý Quả không có tự tuyệt, càng không ghét bỏ. Liền thịt dê nồi lẩu, đưa tay bên trong một chén giá rẻ rượu sái uống một hơi cả sạch. Rượu ngon, nhân gian. Chương 137, luyện binh căn cứ. Ngày 5 tháng 6, núi Vọ Đang Hoa Hạ Đạo môn thánh địa chi nhất, cũng là hiện tại Võ học thánh địa, Từ Thái Cực thủy tổ, Trưởng Tam phong sáng tạo. Lại tên Thái Hoa Sơn, Tạ La Sơn, Tham thượng Sơn, Tiên thất Sơn, cổ có thái nhạc, huyền nhạc, đại nhạc danh sưng. Cốc Thái Tam cảm khái nói, không hổ là có tuyên cổ vô song tiên cảnh, thiên hạ đệ nhất tiên sơn núi Võ Đang a. Nếu như không phải có nhiệm vụ mang theo lời nói, ta khẳng định phải hảo hảo du lãm một phen mới được. Làm sao đạo sĩ ca ca không có tới? Diệp Tư nhìn trung quanh, không nhìn thấy muốn nhìn đến người. Diệp Đồng vô vô Diệp Tư cái hốt tử, ngày ngày nhớ người ta, làm sao muốn yêu sớm, đừng nói yêu sớm khó nghe như vậy a tỷ. Diệp Tư Thầm nói, ta phát hiện phụ huynh chính là như vậy, thời còn học sinh không cho phép người yêu đương, nhưng sau khi tốt nghiệp lại phải con cái chống rông biến một cái bạn nữ đi ra, ma bệnh. Diệp Đồng khỏe miệng co giật, mình cái này tiểu lao em gái miệng là càng ngày càng sắp bén, có chút bị không ở a. Cúc Thái Tam thì là lắc đầu nói, chúng ta vậy không có hắn phương thức liên lạc, không biết đạo trưởng đi nơi nào. Hắc hắc, may mà ta có đạo sĩ ca ca hệ chặt. Diệp Tư có chút nhỏ mừng thầm, cái này hệ chặt là trước kia tại phòng thuê thời điểm vì chuyện khoản bữa sáng tiền thời điểm thuận tiện tăng thêm mấy người một bên trò chuyện này một bên hướng trên núi võ đang đi đến bây giờ núi võ đang đã triệt triệt để để không mở ra cho người ngoài mà là một cái trang trọng đạo môn võ học thánh địa còn chưa tới sườn núi chỗ liền nghe đến từng đợt la lên thao luyện thanh âm truyền đến trên núi võ đang có người tập võ tổ điều tra người khẽ rửa gần cũng cảm giác một cỗ trùng thiên nam hồn khí tức tốc thẳng vào mặt phương trận bên trên là chính đang thao luyện võ đang chúng đánh lấy chân chính thái cực quyền không sai liền là thái cực quyền Chân chính Thái Cực Quyền cũng không phải là đầu đường lao thái thái đánh loại kia chậm rãi từ từ quyền, mà là cương bên trong mang nu, nhu bên trong mang cương. Cương như liệt hỏa, nhu như nước chảy, mới là Thái Cực chân lý. Không biết chư vị tới, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Tiếp đại quốc thái tam bọn người, là một cái nhìn ước chừng 30 tuổi trên dưới đạo sĩ, gọi là Thanh Huy. Chúng ta là đến từ Huệ Châu tổ điều tra, tiếp vào tin tức đến đây trợ giúp. Nguyên lai like là Huệ Châu đồng liêu, lần này là đa tạ các ngươi. Thanh Huy chắp tay mỉm cười nói, đến ủng cho các ngươi đem cái này bọn chuột nhắc kế hoạch bạo lộ ra mới để cho chúng ta có chuẩn bị, thật sự là đã tạ Thanh Huy là thật tâm cảm tạ, nhưng Cốc Thái Tam nhưng không có từ Thanh Huy ngự khí bên trong cảm giác đến bất kỳ bối rối. Ngược lại có một loại lớn lao tự tin. Cái này tự tin bắt nguồn từ võ học thánh địa cái này một tên hảo, còn có những này đang thao luyện cơ bắp các đạo sĩ. Nguyên bản võ đang liền dạy thụ võ học, linh năng một khi bạo phát, những này tập võ giả giải tích mộng phát, có thể nói núi võ đang là cả nước cổ võ giả nhiều nhất địa phương. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giao đấu những cái kia tốc thành ác ôn, thật đúng là không giả. duy nhất đáng ra chú ý là mặc ra cơ quan tạo vật. Ngươi tốt, Cốc đội trưởng, ta là Sa thành thị tổ điều tra đội trưởng, Trương Hành. Một người mặc giống như Cốc Thái Tam màu đen chế phục, nhìn có chút hơi mập trung niên hán tử đi ra tự giới thiệu. Ngươi tốt. Trương Hành chắp tay tán thán nói, "Kính đã lâu Cốc đội trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền a." Cốc Thái Tam cũng không cam chịu yếu thế, vậy đồng dạng nói ra. "Ha ha ha. Cũng vậy, cũng vậy." Trương đội trưởng vậy cùng ta tưởng tượng bên trong anh võ bất phàm, quả thật là người bên trong hào kiệt. Cốc Thái Tam cùng Trương Hành giở giọng giống như khoác lác để Diệp đồng cùng Diệp tư là toàn thân khó chịu. Nổi ra gà rơi đầy đất. Vị này Trương hành đội trưởng đến cùng là từ đâu nhìn ra trước mắt vị này râu ria sồm soàm, đầu tóc không hất tóc, dung mạo lôi thôi Quái đại thúc trên thân nhìn ra danh bất hư truyền đến a, còn có vị này béo vị đại thúc là phương diện nào anh võ bất phàm. Từ trên bụng thì sao? Thương nghiệp lẫn nhau thổi cũng muốn giảng cơ bản pháp có được hay không? Đương nhiên, để diệp tư cùng diệp đồng hai tỷ buổi toàn thân khó chịu thương nghiệp lẫn nhau thổi giai đoạn rất nhanh liền đi qua, tiếp xuống hai phe liền là đảm luận chuyện chính. Kỳ thật tại ngươi nhắc nhở chúng ta về sau, cảnh sát chúng ta liền đã đang gia tăng công tác. Một chút phần tử phạm tội tại đến chúng ta trên đường này liền đã bị chặn được. Trương Hành con nói đùa, từ trình độ nào đó mà nói, bọn hắn cũng coi là tự chui đầu vào lưới lưới, xem như thành vậy kế hoạch, bại vậy kế hoạch. Cốc Thái Tam gật gật đầu, điểm này xem như chó ngáp phải rồi đi, những ngày lâu dài ẩn nút tại chỗ tối tâm rảo họa tội phạm, lần này là triệt để xui xẻo. Không quá nặng điểm còn tại ở những cơ quan kia tạo vật. Các ngươi một cái cũng không phát hiện. Cốc Thái Tam vẫn là chọn đến trọng điểm. Những cái kia tu luyện công phu phần tử phạm tội xem như bắt lấy, nhưng là những cơ quan kia tạo vật đâu? Chẳng lẽ một cái đều không tìm được? Lúc này, Trương Hành nụ cười trên mặt trầm rãi thu liễm, nghiêm túc nói: "Không sai, một cái đều không tìm được." Thẳng thắn nói, "Chúng ta vậy tiếp nhận qua mấy cái liên quan tới mặc gia truyền nhân bản án, truy tung đã điều tra rất nhiều lần, vấn đề lớn nhất vẫn là cái kia, chúng ta căn bản vốn không biết những này cơ quan tạo vật là từ đâu đến." Cục Thái Tam thầm nghĩ quả nhiên, đây chính là mặc gia cơ quan tạo vật nhất cách thứ người địa phương. Lấy bình thường con rối kiểu dáng là ngụy trang, bình thường kiểm an kim loại dụng cụ dò xét căn bản là vô dụng, người ta toàn làm bằng gỗ có lẽ chỉ có chút ít vật liệu tổng hợp, ngươi làm sao kiểm tra? Nguyên bản Cốc Thái Tam còn cảm thấy vì cái gì cái này mặc ra cơ quan tạo vật không cần kim loại, trước mắt đến xem, muốn là dùng kim loại ngược lại còn tốt, dụng cụ dò xét tìm tỏi một cái chuẩn. vậy xem ra trước mắt chúng ta phải cẩn thận liền là mặc ra cơ quan tạo vật. Cốc Thái Tam tâm sự nặng nề nói, ngày mai sẽ là cùng bọn hắn phân cao thấp thời gian, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sở hữu dị năng, còn biết võ nghệ cơ quan quái vật đột kích. nói thật ra, Cốc Thái Tam vẫn còn có chút bất an, nhắm mắt lại liền nghĩ đến La Thiên Hóa tấm kia tỉnh táo mặt cùng tự tin cười tựa như ác mộng đồng dạng quấn quanh cốc Thái Tam. Nhưng là đối với hắn mà nói, càng là cảm thấy bất an thì càng muốn tỉnh táo lại, dạng này mới có tư cách làm người lãnh đạo. Mấy vị không cần phải lo lắng, đây đối với ta võ đang tử đệ tới nói, cũng là một kiện hiếm có lịch luyện cơ hội. Ở một bên thanh huy chắp tay sau lưng, cười nhạt nói, chỉ có tại máu và lửa chi bên trong chém giết đi ra, mới gọi là võ giả, nếu là không trải qua máu và lửa, ngày sau muốn thế nào trên chiến trường cùng người đối bính. Thấy máu liền choáng cái kia còn có tác dụng gì? Cốc Thái Tam gật gật đầu, sở dĩ liều mạng như vậy bảo hộ núi võ đang không chỉ là bởi vì võ đang là võ học thánh địa. Võ đang đệ tử bên trong, có một nửa nhân nhật hậu đều là muốn tổng quân tham gia quân ngũ, hoặc là nói, rất nhiều tân binh quân dự bị đều bị đưa lên đi qua tập võ. Tập được đồ Long Ký, bán tại đế vương gia lời này có sai lầm bất công, nhưng ở cái này linh năng thời đại mới, quốc gia vậy xác thực cần những này võ thuật nhà, đến thích đứng sắp đến mới cục diện. Bây giờ núi võ đang không chỉ là võ học thánh địa, vẫn là luyện binh căn cứ. Chương 138, kế trong kế. Ngày kế tiếp, trên núi võ đang đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe gà nhảy múa, Dậy sớm võ đang chúng nhóm tất cả đứng lên tập võ, mà Cốc Thái Tam mấy người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cốc Thái Tam suy nghĩ một lát sau, hỏi: "Các ngươi trưởng môn đâu?" "Các ngươi trưởng môn thế nhưng là trọng yếu chiến lực." Trưởng môn nhân ở vào bình cảnh chi bên trong có rõ ràng cảm ngộ, đang lúc bế quan bên trong. Thanh Huy nói thực ra đạo: "A, học võ còn muốn bế quan a, ta còn tưởng rằng mỗi ngày thao luyện là được rồi đâu." Trương Hành có chút ngoài ý muốn nói. Thanh Huy lại là lắc đầu nói: "Đó là đương nhiên, võ thuật không chỉ có chấp nhận thân thể, còn giảng cứu tinh khí thần hợp hai là một, có thể nói" một người tinh khí thần như thế nào, như vậy hắn võ giống như gì? Trương Hành vung vẩy tay bên trong phát trận, từ tố nói, mà tại võ tiến cảnh đến một cảnh giới về sau, còn phải để ý càng nộ, tâm nộ. Hiểu, liền một khi đột phá, võ đạo chi lộ nâng cao một bước, nếu không nộ, thì tại chỗ phí thời gian. Cúc Thái Tam có thể lý giải, hắn đối với cổ võ vẫn còn có chút nghiên cứu, mà Trương Hành lại có chút không lừa luôn cảm thấy đây chính là cổ điển chủ nghĩa duy tâm đồ vật. Trương Hành tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Hoa Hạ nhà khoa học sẽ đem nó giải mã, cải thiện chỗ nào cần nhiều như vậy tiên hiệp cổ điển giống như nhiều như vậy còn con thẳng thẳng thanh huy nhìn ra hai người thái độ khác biệt nhưng cũng không có giải thích cái gì tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao trưởng môn liền là trưởng môn có thể tại một con đường bên trên đi xa trung quy là số ít cũng không cần giải thích tóm lại trưởng môn đang tại không biết nơi nào bế quan chúng ta vậy tìm không thấy hắn chỉ có chờ hắn xuất quan chúng ta mới có thể nhìn thấy hắn vậy thì thật là tiếc nuối Cốc thái tam mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không có quá lớn thất vọng dù sao võ giả đặc điểm chính là không ra tay thì thôi Vừa ra tay tất sát, tại loại này tập đoàn tác chiến bên trên, một cái võ đang trưởng môn khả năng thật đúng là không bằng một cái giác tỉnh giả dùng tốt. Các huynh đệ, nay ngày khả năng có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Hành tại cho mình đội ngũ ủng hộ sĩ khí. Chuẩn bị xong. Mặc dù giống đến rất lớn tiếng, nhưng lời nói bên trong khẩn trương vẫn là hiện lộ vô cùng rõ nhuễn. Nhuyễn. Các vị đang ngồi ở đây đều rất khẩn trương. Riêng phần mình đều đang cấp riêng phần mình đội ngũ ủng hộ sĩ khí. Võ đang đệ tử chiếm hết các cái địa phương. Phanh. Rốt cục, thương thứ nhất vang lên một cái vẻ mặt giữ tợn cơ bắp hắn tử, không muốn sống hướng phía trên núi chạy mà đến, tay bên trong còn có thổ chế súng giảm thanh. nhìn, là bị 6 tháng 6, bên trên võ đang công phu mê hoặc không sai. tay hắn bên trong nắm đấm cùng thổ pháo còn không có vung vậy mấy lần, liền bị thao luyện tân binh cho chế phục. trận đầu báo cáo thắng lợi, nhao nhao biểu thị không có xuất lực, hắn liền ngã xuống. quá đuối bắp. càng ngày càng nhiều người vọt lên, đều bị từng cái chế phục, bắt được. những này tại di vãng bị người sợ hãi tội phạm, đang thức tỉnh người cùng võ đang chúng hợp lực tiến công dưới, căn bản không chịu nổi một kích chiến đấu một mực tiếp tục đến xế chiều. tại Diệp Tư chỉ huy dưới, Lưu Hạo Long còn có lâm thu thực hai người đánh đầu thằng đó, một cái trồng dày nhất giáp, một cái cho người khác độc nhất đánh. Mập mạp Lưu Hạo Long thoái thắt trên thân chất sưởng, lắc lắc rách tung váy đồng phục cảnh sát, vành trướng đạo. dễ dàng, đánh một chút tạm ngư mà thôi, bành trướng cái gì sức lực? Diệp Tư trận nhìn mập từ một chút, thầm nói, không phải nói mặc ra cơ quan tạo vật vậy hội cùng theo một lúc tập kích núi võ đang sao? làm sao chỉ có những này rõ ràng tới đưa tạm lưu rồi? Lưu Hạo Long ha ha đạo, đây không phải rõ ràng à? rõ ràng là bọn hắn sợ à? Nơi này đều bị bảy gia thiên la địa võng, hắn cái kia bán cơ quan đồ chơi, lại phái người cũng không có gì không phải a đưa a. đang chỉ huy hai người đánh ngã lại một cái tạm ngư về sau, Diệp Tư thầm nói, luôn cảm thấy có chút không đúng. Ta nhìn ngươi là kỷ người lo ngày tiểu muội muội, tranh thủ thời gian đánh xong, đêm nay ta mời đại gia hát tôn, hát hát hát. Lâm Thu thực hát hát đạo. trong đội ngũ không khí một mảnh nhẹ nhõm, chỉ có Diệp Tư cùng Cốc Thái Tam nhũ mày đến, đều cho rằng lần này thật sự là quá dễ dàng, trước mắt bị chế phục một cái tóc vàng tội phạm. Miệng bên trong còn ở đây lẩm bẩm. 6 tháng 6, bên trên võ đang. 6 tháng 6, bên trên võ đang, giống máy lặp lại đồng dạng. Bọn hắn vốn chính là bị tẩy não. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Tư đột nhiên nói ra, đội trưởng. Người nói, những người này là bởi vì bị tẩy não, cho nên mới như vậy đại đại liệt liệt đi lên đưa a. Ân, Cốc Thái Tam gật đầu nói. Nhưng là, những người này có thể bị tẩy não. Diệp Tư phân tích nói, nhưng những người máy kia sẽ không bị tẩy não a. Người muốn nói, Cốc Thái Tam như mày, trong lòng bất an càng phát máy liệt. Ta nhớ được lúc trước hỏi cái kia La Thiên Hóa thời điểm, hắn nói hắn cùng mặc Gia truyền nhân là quan hệ hợp tác, nhưng quan hệ hợp tác, không có nghĩa là bọn hắn chính là muốn cùng tiến lên núi Võ Đang đến a. Diệp Tư ánh mắt lấp loé, thần thái càng dễ du tính, nói, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta bắt lấy La Thiên Hóa thời điểm, hắn tựa hồ một mực đang vô tình hay cố ý dẫn đạo chúng ta, 6 tháng 6, bên trên Võ Đang, đoạt công pháp cái này khái niệm. Thậm chí, hắn bị bắt đều không có gì phản kháng, để cho chúng ta kiên định điều động phòng bị lực lượng thủ hộ núi Võ Đang. Diệp Tư sở lên cằm nói ra, Chúng ta lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, thói quen cho rằng những cái kia mặc ra cơ quan tạo vật là cùng cái kia chút pháo hôi cùng tiến lên núi Võ Đàng, mà không phải thừa dịp những này phá hôi bên trên núi Võ đang thời điểm, đi làm một chút việc khất tỉnh. Phản phất cái gì bị xuyên kết hợp lại đồng dạng. Cốc Thái Tam bỗng nhiên vô bên cạnh đại thụ. Hoàng Bét, chúng ta bên trong kế điệu hộ Ly Sơn, bọn hắn mắt không phải nơi này. Huệ Châu thị, năng lực giả thu nhận cơ cấu bên trong. So với bình thường một giam, nơi này trông coi càng thêm nghiêm nghiêm, dùng tới các loại thiết bị công nghệ cao. Thậm chí mỗi cái thu nhận thất đều phối một cái trông coi, chuyên môn dùng để nhìn độ nguy hiểm, cao tội phạm. Bị trói buộc lấy La Thiên Hóa đang tại phòng đơn bên trong, ngâm nga lấy không biết tên tiểu khúc tử. Ca hát thanh em cũng lớn, mà ở cái này một mình trong nhà giam, vậy làm cho trông coi không sợ người khác làm phiền, để cái này trông coi không nhịn được nói, đừng hát nữa, rất khó nghe. Ta lại cảm thấy thật là dễ nghe. La Thiên Hóa bị quát lớn vậy không sinh khí, cười tủm tìm nói, chúng ta bên kia trên núi Hải Tử rất là ưa thích nghe ta hừ ca, mỗi lần tan học thời điểm đều la hét, Lão sư mau hát một bài, ta liền nói. Nếu như các ngươi mời đạo đề có thể đối đầu 8 đạo đề, ta liền cho bọn hắn ca hát, nếu như có thể đối đầu 10 đạo đề, ta liền dạy bọn họ ca hát. Không kiến thức. Chung coi cười nhạo nói, một cấu người trong thành cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Liên cái này phá ca, còn tốt nghe đâu, còn không có tùy tiện một cái run âm dẫn chương trình hát thêm hai. La Thiên Hóa bị cười nhạo y nguyên không buồn giận, lần này nhưng không có tiếp tục ngâm nga bài hát, mà là ánh mắt thăm thúy, ngẩng đầu nhìn Trần nhà, giống như là có thể xuyên thấu vết tưởng, nhìn về phương xa, sau đó ngâm cái đạo. Những hài tử kia trời sinh tính chất phác, không đủ nhẹ nhàng các bạn vốn không thích hợp tu võ đang công phu, bọn hắn kỳ thật càng thích hợp tu Phật gia kim cương công phu a." La Thiên Hoa cười cười, nhìn non nó nói: "Cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi có thể vượt qua núi cao, đứng tại mộng tưởng trên nhà cao tầng." La hát mộng tưởng ca, vẫn là nghe mộng tưởng ca, lão sư đều sẽ nhìn xem các ngươi. Chương 139: Mê vụ tàn ra. Nửa ngày trước, ngươi nói là, bọn hắn mắt không phải núi võ đang. Chương Hành lông mày nhíu lại, đang cấp trước mắt tội phạm còn lên tay về sau, nghi ngờ nói: "Đây chỉ là ngươi phòng đoán a?" "Không phải phỏng đoán, là phân tích." Phân tích biết hay không, từ đối phương hành vi hình thức, hành động tương lĩnh, còn có năng lực cá nhân tổng hợp suy đoán ra kết quả." Diệp Tư hai con ngươi lấp loé, nói ra: "Ta chắc tạc qua là thiên hóa tính cách, hắn là một cái vì đạt được mắt không từ thủ đoạn, với lại vô cùng cẩn thận người, suy nghĩ kỹ một chút, một cái cẩn thận như vậy cẩn thận người, hắn làm sao có thể tại trên internet lộ ra chất ngựa, để chúng ta như vậy mà đơn giản bắt lấy, nhìn giống như là cố ý bị chúng ta nắm lấy đồng dạng, duy nhất giải thích chính là, hắn là cố ý bị chúng ta bắt lấy." Trương Hành nghe được cái kết luận này sau cười ra tiếng cố ý lộ ra chân ngựa, hắn là kẻ ngu sao? hắn không phải người ngu, tương phản, hắn còn rất thông minh. người thông minh mới sẽ không cố ý đi ngồi sồn cục cảnh sát. người thông minh sẽ đem mình đi vào ngồi sồn cục cảnh sát cũng coi như tiến kế hoạch chi bên trong. Diệp Tư nói lần nữa, nếu như hắn không đi vào ngồi sồn cục cảnh sát lời nói, chúng ta xuất ra có người hội tập kích núi võ đang chứng cứ, các ngươi hội để ở trong lòng sao? lần này đến Viên Trương hành nhẹ lời, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy đạo lý. nếu như La Thiên Hóa không có bị bắt lại lời nói. Đại gia cũng sẽ không như vậy trịnh trọng điều động nhân thủ đến thủ hộ núi võ đang, thậm chí xung quanh tỉnh đều điều động. Nếu như là điều động xung quanh tỉnh, với lại chân chính mục tiêu không phải núi võ đang lời nói, như vậy có khả năng nhất liền là thiếu thất sơn. Cốc Thái Tam trầm ngâm nói, đồng dạng là cổ võ thánh địa, cùng núi võ đang khác biệt. Thiếu thất sơn tại linh năng sau khi thức tỉnh, lựa chọn cũng không phải là cùng quốc gia hợp tác, cộng đồng nghiên cứu tiến bộ, mà là phong sơn ẩn lui, tránh cái này đại thế. Ngoài miệng nói xong là phật môn cầu thanh tĩnh, trên thực tế, đạo môn càng thêm cầu tĩnh người ta lại đứng ra cùng nhân gian cộng đồng đối mặt đại thế, ai ưu ai kém cũng nói, tóm lại đối với quốc gia tới nói, ngươi không giống tạp gia truyền nhân, mặc gia truyền nhân đồng dạng thừa cơ đi ra kiếm chuyện liền là lựa chọn tốt nhất. Nếu như bọn hắn chân thực mục tiêu thật sự là thiếu thất sơn lời nói, như vậy thiếu thất sơn chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Bọn hắn phong sơn phân phát không ít đệ tử, võ tăng kỳ thật cũng không tính nhiều. Một bên thanh huy nhựu nhự mày nói, thiếu thất lựa chọn phong sơn, tin tức truyền ra ngoài cũng không giống ta võ đang như vậy cấp tốc. Các người tốt nhất vẫn là đi xem một chút đi, không cần quá mức lo lắng núi võ đang. Nếu là ngoại địch xâm phạm lời nói. Ta núi võ đang tự có ứng đối chi pháp. Lúc này, trương hành đột nhiên nhận được điện thoại. Tiếp vào điện thoại về sau, trương hành ánh mắt run lên. Thế nào? cấp thái tam nhìn xem trương hành ánh mắt thẩm nghĩ trong lòng hỏng bét. là thiếu thất sơn, tại 2 giờ trước bị tập kích, là cơ quan tạo vật. 2 giờ trước bị tập kích. làm sao hiện tại mới tiếp vào tin tức thông chi? một bên diệp tư ngạc nhiên nói, cảm thấy có chút khó tin. trương hành đầu tiên là chào hỏi người một nhà chuẩn bị chuyển gì, đồng thời bất đắc dĩ nói, thiếu thất sơn phong sơn quan bế môn hộ, tự nhiên vậy cùng phía chính phủ không có bất cứ liên hệ nào. Bọn hắn bản thân vậy cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, nơi đó tín hiệu cơ chạm đều dỡ bỏ, cho nên bọn hắn báo động lời nói đầu tiên là phải chạy đến ngoài núi công cộng điện thoại báo động, sau đó hội từ người dân bình thường cảnh tiếp tuyến viên kết nối, sau đó dựa theo phổ thông bản án quá trình đi, cuối cùng chuyển giao đến đặc thù ban ngành hành động, sau đó đặc thù ban ngành hành động lại từ những cái kia như biện bản án bên trong xử lý qua đến, cuối cùng bật cho chúng ta. Diệp Tư nghe trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, suy nghĩ kỹ một chút giống như không có tâm bệnh, núi võ đang mở cửa bố võ, trợ giúp quốc gia huấn luyện tân binh tự nhiên tính nửa cái phía chính phủ, phía chính phủ tự nhiên sẽ cho hắn tương ứng chiếu cố, cái này không đồng nhất có gió thổi có lay liền thêm điều người tay đến thủ hộ. tóm lại chúng ta nhanh đi chợ giúp đi, máy bay trực thăng đi, lời nói hẳn là tới kịp. chỉ có diệp tư vẫn còn đang suy nghĩ bên trong. diệp tư tiểu cô đường, làm sao? Cốc thái tam dò hỏi, hiện tại diệp tư trong mắt hắn đã là túi khôn một ý hệ. nhân tiểu quỷ đại còn cơ trí. không, ta liền suy nghĩ. diệp tư trong mày vẫn cảm thấy trong này có cái gì không thể nói nói địa phương. là kế trong kế, vẫn là kế trong kế trung kế. Lý Quả chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, mới thầm nghĩ hỏng bét, không nghĩ tới ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Lý Quả từ Thiên Thai Sơn đứng lên, cảm giác có chút đau lưng, đã không biết bao lâu không lúc đích. Cùng Lưu Bạc Đường sau khi uống rượu xong, hơi có cảm ngộ, cái này một tia cảm ngộ thế mà động đến cái kia lắng động trong thân thể chưa hấp thu đạo. Cái này vừa có cảm ngộ đương nhiên là tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngộ đạo, kết quả nhắm mắt lại, vừa mở mắt, được rồi, này thời gian đều mấy ngày. Đoán chừng thái tam bọn hắn đã sớm đi núi võ đang. Nếu không thi triển phi hành vụ đi nhặt mấy người đầu, hiện tại đi hẳn là còn có thể nhặt mấy cái điểm công đức. Lý Quả nội tâm nói thầm, đương nhiên chỉ là nói thầm mà thôi, không có khả năng thật cứ như vậy đi. Không chế phi hành phụ không xa ngàn dặm tiền đến, cầm đao từ trên trời giáng xuống đã thu mấy đầu tạm ngư, cái kia có cái dám mặt bài, còn không bằng các loại cấp thái tam bọn người hết thề đều kết thúc lại nói, đối với cảnh sát thúc thúc thực lực, Lý Quả vẫn có chút lòng tin. Nhân gian còn là linh khí thiếu thốn a, phải đi làm ăn chút gì. Lý Quả đi chỗ cũ mua một chút bánh bao cùng bánh nướng, mua xong về sau, đột nhiên tâm thần linh động nghĩ đến La Thiên Hóa, núi võ đang kỳ quái luôn cảm giác cái này là thiên hóa giống như vô tình hay cố ý tại dẫn đạo chúng ta bên trên núi võ đang Lý Quả vừa ăn bánh nướng một bên nói thầm làm đã từng tham gia qua chiến tranh kháng Nhật, huyết cảnh bên trong người minh bạch một cái chân lý địch nhân càng là muốn cho ngươi làm cái gì ngươi thì càng không muốn đi làm cái gì cái kia La Thiên Hóa giống như rất muốn cho tất cả mọi người bên trên núi võ đang chẳng lẽ núi võ đang không phải hắn mắt địa phương khác mới là Lý Quả càng nghĩ càng không đúng nghĩ đến một chỗ. Thiếu Thất Sơn. Từ linh khí khôi phục đến nay, Thiếu Thất Sơn tin tức là ít nhất, hoặc là nói cơ hội là không có. Nhưng không thể phủ nhận, Thiên Hạ Võ Công gia thiếu thất cái này để cố, nếu như La Thiên Hóa kế hoạch cướp đoạt võ công lời nói, núi võ đang có thể trở thành mục tiêu, cái kia thiếu thất Sơn cũng có thể là. Thuận gió lên, phù diêu vặn dặm. Trực giác nói cho Lý Quả, khả năng này là cái kế điệu hổ Lý Sơn. Đem bữa ăn điểm sau khi ăn xong, Lý Quả từ chấn tay áo bên trong lấy ra phi hành phù. Lý Quả hít một hơi thật sâu, đây chính là mình lần thứ nhất vận dụng phi hành phù a vẫn còn có chút nhỏ kích động đâu. ngay lúc này, hệ chặt lại là vang lên. là diệp tư tin tức. đạo sĩ ca ca, chúng ta đi thiếu thất sơn. bọn hắn đã đi thiếu thất sơn sao? xem ra thiếu thất sơn xác thực xảy ra vấn đề. đã đi, xem ra cốc thái tam bọn người cũng nghĩ đến. vậy mà lúc này, lý quả lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì? la thiên hóa sở cầu là công pháp, như vậy mặc ra sở cầu là cái gì đây? suy nghĩ một lát sau, lý quả thôi động phi hành phủ, phi hành phụ tại linh lực thôi động dưới, hóa thành từng trương con hạt giấy, đem lý quả nâng lên phú giễu mà lên, cười gió bay đi, mục tiêu vẫn là núi Võ Đang. Chương 140, kiếm bên trong chi quỷ. Đợi cho phía chính phủ người sau khi đi, núi Võ Đang lại khôi phục dị vãng bộ dáng. Tiên tính bên trong mang một chút võ giả huấn luyện ồn ào náo động. Nhưng mà vừa lúc này, không khí bên trong từng đợt tiếng xé gió chuyển đến. Thanh Huy lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn sang ngày, lại là một trận cười khổ. Thì ra là thế. Cái này cũng tại vị kia là Thiên Hóa cư sĩ tính toán chi bên trong sao? Bầu trời bên trong rừng cây bên trong, từng cái hình thái quỷ dị hình người. Hình thú con dối xuất hiện tại huyền nhạc trước cửa. Nhi nước chừng có mấy chục con bộ dáng. Người cầm đầu là một thanh niên bộ dáng nam tử. Nam tử thân mang một thân trang phục ăn mày bộ, sau lưng đeo một cây trường đao hạ, khiến người chú mục nhất là tay trái dùng thật dày băng vải cuốn chặt lấy, có chút thần bí. Cách thật xa, thanh huy đều càng cảm nhận được mũi nhọn, cái này mũi nhọn cũng không phải là đến từ thanh niên trường kiếm, mà là tới từ người này. Băng lấy người, băng lánh kiếm. Bốn mắt nhìn nhau. Nhận ủy thác của người. Thanh niên tử tố nói, ngươi như tên mệnh, liền giao ra các ngươi võ đang nga mì 3 năm trước đây từ đồng quan bên trong đào móc ra bí mật ngươi nói đồ vật bẩn đạo hoàn toàn không biết đạo cái gì đồng quan ta núi võ đang lại không làm cái gì trộn mộ nghề thanh niên không nói thêm gì chỉ là khí chất trở nên càng thêm sắp bén một lời không hợp liền động thủ võ đang đám người tự nhiên không cam lòng yếu thế tiến lên cùng cơ quan nhân cơ quan thú chiến làm một đoàn vì thế thanh huy không dám thất lễ vậy rút ra mình trường kiếm thanh niên nguyên bản không hề bận tâm ánh mắt có chút sáng lên ngươi vậy sử kiếm võ đang tọa hạ ran dạy trưởng lão thanh huy thanh huy ở trên không bên trong đùa nghịch cái kiếm hoa Trường Kiếm nhấp nháy hàng quang, thanh phong phật lư dao. Hảo kiếm. Thanh niên thanh âm trong trẻo lạnh lùng có một chút tình cảm, lạnh nhạt nói: "Tại Hạ Minh dạ, làm ra truyền binh khí nạ gạ kệ mụ gì, kiếm dài 108.9 cm, rộng một 3, nặng 5 cân, xuất từ danh tượng gạ sản sải kỳ, lấy thép tinh thanh sắt tinh kim, lấy lực lượng một người bữa rèn 7740 chín ngày, dốc hết tâm huyết chế thành, xin chỉ giáo." Thanh Huy con ngươi có chút co lên. Thanh niên trước mắt là một cái chân chính kiếm khách. Chỉ có chân chính kiếm khách mới có thể cho người ta giới thiệu mình kiếm. Báo ra mình kiếm dài kiếm rộng Đây là cực độ tự tin biểu hiện. Vậy là một loại tâm lý chiến, dùng mình tự tin, cấp lấy áp lực tâm lý. Vì thế, Thanh Huy cũng không cam chịu yếu thế, vậy giới thiệu mình bội kiếm đến. Tại hạ Thanh Huy, làm bảo kiếm bảo cương số 303, kiếm dài 3 thước, rộng một thước 2, nặng 3 kg, xuất từ ma đô bảo cương rèn sừng thép, cường độ cao vật liệu tổng hợp dung hợp kim loại rèn đúc hợp kim, lấy máy tiện chi lực rèn đúc 10 giờ, thiên truy bách luyện mà thành, xin chỉ giáo. Không khí đột nhiên an tĩnh một lát. Minh Dạ luôn cảm giác có cái gì kỳ quái quái phương, nhưng sau đó Hắn liền mặc kệ cái gì không hài hòa cảm giác, chỉ biết người trước mắt là kiếm khách thuận tiện cần ta hỗ trợ. Một đạo thâm trầm giống như nói nhỏ thanh âm truyền ra. Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt trả lời âm thanh kia. "Không cần. Xin chỉ giáo." Minh Dạ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Thanh Huy lao đến. Tốc độ này nhanh không giống như là võ giả, giống như là chuyên môn cường hóa tốc độ giác tỉnh giả. Mà Thanh Huy không dám thất lễ, vung vẩy tay bên trong bảo cương 303, một chiêu lượng nghi phân âm dương liền nên đón tiếp lấy, trường kiếm thanh minh mang theo âm dương nhị khí, thay đổi cuốn quanh Minh Dạ Tay bên trong binh khí như là gián độc, vung vậy ở giữa, phản phất có một cỗ khí sám quân quanh. Ngươi tại ta võ đang ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không bằng như vậy xuống núi sau khi từ biệt như thế nào? Tại nên kích ở giữa, Thanh Huy bình tĩnh nói, ta võ đang trưởng lão đông đảo, trưởng môn càng ở tại bên trong, đợi đến tiến đến trợ giúp tổ điều tra thành viên phát hiện, bọn hắn tất nhiên trở về. Ngươi vậy một người nan địch đám người, xin từ biệt, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Minh Dạ Trường kiếm trong tay con đường quá mức quỷ dị, đối với Thanh Huy tới nói mặc dù không khó ngăn cản, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy. Trước mắt cũng không phải là Minh Dạ toàn bộ thực lực, hắn đang hưởng thụ giao đấu, cũng không phải là thuần túy ác nghiệp mà Minh Dạ sử xuất một chiêu rắn độc do đường sau liền thẳng nhiên nói, người kia cùng ta coi ân, chúng ta kiếm khách, vô luận thiện ác, vô luận đúng sai, có ân báo ân, có kiều báo cửu Chấp mê bất ngộ. Thanh Huy bị một câu nói kia cho tức giận một cái, Hoa Hạ cổ võ, tinh khí thần chủ, ân kiều thiện ác đều là cần phân rõ, chỉ phân ân kiều, không phân đúng sai, như thế nào coi ta Hoa Hạ kiếm khách? Thanh Huy là một cái kiếm khách, tuyệt đối không cho thanh niên trước mắt đem kiếm khách một tên vũ đủ. Ai nói ta làm? Là Hoa Hạ kiếm khách con đường. Minh Dạ trong nháy mắt đem kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, bày ra một cái cất bước tư thế. Thanh Huy lòng có cảm giác, phát giác không ổn, một cái thái cực thê vân tung liền hướng phía sau lưng tối lui. Nhưng mà lùi về sau vẫn là chậm một bước, đạo bao bị xé nứt cái lỗ hổng lớn, phần bụng có một đạo thật dài với máu. Vào vỏ, rút đao, trong nháy mắt, ngươi xử là Đông Doanh kiếm khách con đường. Thanh Huy dùng tay đậy chặt vết thương, một mặt không thể tin bộ dáng, rút đao chạm, thật có lỗi. Ta truyền thừa tinh khí thần cùng các ngươi khác biệt, ân trọng như núi, thù nặng như biển. Có ân báo ân, có kiều báo kiều, trừ cái đó ra, chỉ có một kiếm mà thôi. Minh Dạ Từ tuôn nói, kẻ hèn này tên đầy đủ, mị dạ mộ tổ Minh Dạ. Trước mắt kiếm sĩ là Nhật Quốc người. Thanh Huy âm thầm hối hận. Nếu là biết người trước mắt là Nhật Quốc tiếng người, liền sẽ phòng một tay rút đao chém. Đáng tiếc, trên chiến trường đánh cờ cũng không phải là một cái hối hận liền có thể nói rõ. Do dự, liền sẽ bại trận. Bại trận hậu quả, có lẽ liền là số mệnh. Ta thưởng thức ngươi, ngươi là một cái chân chính kiếm khách. Kiên thủ bản thân đạo, nhưng đáng tiếc là ta vậy có chính ta đạo. Mỹ Dạ Mộ Tô Minh Dạ lắc đầu nói: Giao ra đi. Ba năm trước đây cái kia hạ ngày các ngươi đào móc đồ vật, vật kia đối với nắm ta người mười phần trọng yếu. Như giao ra, ta liền rời đi. Thanh Huy cười lạnh nói: Đội ngũ chúng ta rất nhanh liền trở về, ngươi mơ tưởng đạt thành mình mắt. Trên thực tế, Mỹ Dạ Mộ Tô Minh Dạ nói ba năm trước đây khai quật ra đồ vật. Thanh Huy vậy xác thực không biết, nhớ lại một cái, ba năm trước đây hàng ngày, giống như trưởng môn nhân cùng Ngã Mi bên trên đạo trưởng đi bên ngoài siêu tầm dân ca tới. Trên thực tế ai cũng biết hai cái người già muốn đi tình yêu xế bóng tới, đi tình yêu xế bóng hai cái người già có thể đi đào móc cái gì đồng quan. chuyện này liền là tiêu chuẩn ông nói gà bà nói vịt, hai người đều cảm giác đối phương cố ý tại kiếm chuyện, không chịu thỏa hiệp. thật có lỗi, dù cho ngươi người trở về, kẻ hèn này vậy không sợ tại người. mỹ dạ mồ tô minh dạ giải khai mình băng bại. một cỗ hắc khí từ trên tay hắn bay ra, hắc khí toát ra một lát, hắn một cái thuấn bộ liền đi tới thanh huy trước mặt. nếu như vừa mới tốc độ là tốc độ hệ năng lực giả lời nói, như vậy bây giờ thanh huy cảm thấy hắn là không gian hệ năng lực giả. Nhìn xem gần trong gang tức Mỹ Dạ mộ tổ Minh Dạ, Thanh Huy không thể tin nói, không có khả năng, giáp tỉnh dạ làm sao có thể tu võ. Kẻ hèn này cũng không phải là giáp tỉnh giả. chỉ là một cái nhặt về một cái mạng kiếm khách thôi. Tại Mỹ Dạ mộ tổ Minh Dạ bên cạnh, nổi lơ lửng một cái màu đen quỷ ảnh. Quỷ ảnh tản ra thuần túy hắc khí sát khí. Sát khí bao trùm phía dưới, khuôn mặt xấu xí, như ác quỷ dạ xoa. Một người, một dạ xoa. Cả hai hợp nhất. Kiếm bên trong chi quỷ. Chương 141, có kiếm tiên, thử thiên mà đến. Đây là cái gì? Thanh Huy nhìn trước mắt bóng đen dạ xoa, nhỉ nó nói, ngươi thế mà cùng loại vật này tan hợp lại cùng nhau. Trước mắt một màn này xác thực khiêu chiến Thanh Huy tam quan, rất tỉnh giả không thể tu võ là thiết luật, nhưng người trước mắt phá vỡ cái luật thép này, đem một người cũng biết thần thông kỳ quái quỷ hồn dung hợp lại cùng nhau, không là có thể. Song là người quỷ hồn thì cũng thôi đi, mà trước mắt quỷ này nhưng tuyệt không phải nhân loại sau khi chết biến thành, không có hình người, khuôn mặt lại giống như ác quỷ la sát, tóc dài xóa vai, làn da cơ bắp đều là đen kịt, bản thể không biết là vật gì. Mỹ Dạ tổ minh Dạ tay trái xanh hảm. Lộ ra lại chính là bóng đen này dã xoa ở chi địa, băng vải giải trừ, cái này ác quỷ đồ vật liền xuất hiện. Ngươi không cần biết cái này là vật gì, là quỷ cũng tốt, dã xoa la sát cũng được. Mị Dạ mổ Tổ Minh Dạ tay trái cầm kiếm, bóng đen này dã xoa phải tay cầm đao, hai người sóng vai mà chiến, hòa lẫn, kẻ hèn này chỉ cần biết, hắn đã cứu ta tính mệnh, cùng kẻ hèn này cùng tồn tại cộng sinh, lại cùng kẻ hèn này đồng dạng, khát vọng kiếm, khát vọng cường định, là được. Kẻ yếu, giết. Dã xoa nói nhỏ âm thanh tại Mị Dạ mổ Tổ Minh Dạ vang lên bên tai. Mỹ Dạ Mộ tổ Minh Dạ không có phản đối cái này cách làm, chỉ là thản nhiên nói: đã ngươi không biết, vậy ta liền mình lên núi tìm đi, chỉ cần đưa ngươi võ đang giết cái không còn một mảnh, tìm tới ngươi trưởng môn, liền nhưng biết đi. Ngươi sẽ không được như ý. Thanh Huy một mặt âm trầm nhìn xem Mỹ Dạ Mộ tổ Minh Dạ nói ra, ta võ đang đệ tử, chắc chắn ngăn ngươi. Thanh Huy cũng là thở dài, đây cũng là không khéo, võ đang trưởng môn không biết đi nơi nào bế quan, các trưởng lão còn có trung tiên đệ tử lực lượng bị phế đi hoa hạ yếu địa lịch luyện, hoặc là nói hiệp trợ tổ điều tra, hết thảy lấy quốc gia làm trọng nhưng cũng không để ý đến tự mình sơn môn phòng giữ. Mặc dù có chú quân ở đây, nhưng thanh huy nhìn ra, chú quân bộ đội có lẽ có thể cùng cơ quan thú là địch, nhưng trước mắt cái này mang theo thức tỉnh năng lực võ giả lại là tuyệt đối không thể là địch. Kẻ hèn này chỉ là lúc đầu mà thôi, chuẩn bị ở sau còn có cơ quan thú hội đưa lên đến tận đây. Đến lúc đó, người núi võ đang như thế nào ngăn cản? Mỹ dạ mổ tổ minh dạ nhẹ nhàng vung vậy trường kiếm, nói, kẻ hèn này sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Dù sao, ngươi cũng là kiếm khách. Đối với kiếm khách, bị dạ mổ tổ minh dạ sẽ cho một cái thể diện tiểu chết. Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ đem trường kiếm trở vào bao, dự định làm ra bản thân kiêu ngạo nhất rút đao chạm kết thúc Thanh Huy tính mệnh. Thanh Huy không có thản nhiên chịu chết chuẩn bị, mà là dơ lên trường kiếm trong tay, dự định tận đánh cược lần cuối. Kiếm khách chết, cũng phải ở trên người hắn cắn xé hạ vết thương. Ngay tại Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ dự định hạ sát thủ thời điểm, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Vô luận là Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ vẫn là Thanh Huy đều lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen dày đặc, mưa gió nổi lên chi thế. Đột nhiên, không trung rất xuống một cái con hạt giấy rớt xuống thanh huy trước mắt, thanh huy nghi hoặc nhìn xem hạt giấy này đạo. Con hạt giấy? Bầu trời, Cường Địch. Mỹ dạ mổ Tổ Minh dạ bên cạnh dạ Xoa Quỷ ngẩng đầu lên nhìn sang ngày, sau đó nói nhỏ. Mà lần này, dạ Xoa Quỷ nói nhỏ thanh âm có chút hưng phấn. Có Cường Địch. Mỹ dạ mổ Tổ Minh dạ vậy một trận hưng phấn, trường kiếm trong tay nắm chặt, kích động. Mây đen đẩy ra, bầu trời bên trong có một đạo nhân hiện hiện. Đạo nhân dưới chân đáp lấy đậu phụ phơi khô con hạt giấy. Con hạt giấy? Tại không chế lấy đạo nhân phi hành. Trước mắt một màn này, Hiển nhiên rất có tuân đang ngồi đại gia chủ nghĩa duy vật giá trị quan. Tốt ta, linh khí sau khi thức tỉnh, cái đồ chơi này liền tạm thời bị vứt bỏ, với lại không cần kiếm về loại kia. Nhưng không thể không nói là, cái này đáp lấy đầu phụ phơi khô con hạc giấy mà người tới, thật liền như là thần tiên trên trời đồng dạng có uy nghi, khổng lồ uy áp từ trên người hắn phát ra, như là thiên ngoại tiên thần. Người đến người nào? Mỹ Dạ mồ Tổ Minh Dạ đỉnh lấy uy áp, hô lớn. Đáp lấy con hạc giấy lý quả ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, rút ra thất tinh kiếm, không nói gì chỉ vào Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ mắt bên trong chiến hỏa hừng hực. Trên trời người, cũng là kiếm khách, mà lại là rất mạnh kiếm khách. Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ đón từ Thiên bên trên mà đến uy áp, vậy rút ra mình kiếm, xa xa chỉ vào trời. Tới đi, cùng kiếm khách chiến đấu, là Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ tâm nguyện, cũng là tay bên trong ký túc Dạ xoa kiếm quỷ tâm nguyện. Nhưng mà, bầu trời lý quả lại là tiếc nối lắc đầu, đem trưởng kiếm thu hồi, một lần nữa hóa thành phát trận. Một màn này nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ là một trận ngạc nhiên, sau đó một trận nổi giận. Một cái kiếm khách, tại đối mặt mình thời điểm, Đầu tiên là rút ra trường kiếm, lại thu lại. Biểu tình kia thật giống như đang nói: "Ngươi không xứng ta rút kiếm." "Ngươi chẳng lẽ ta không xứng ngươi rút kiếm sao?" Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ một mặt phẫn nộ, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Mà Lý Quả thu hồi kiếm về sau, chắp tay sau lưng, ánh mắt cao thâm bên trong có chút tăng thường, có chút lạnh nhạt, có chút tiến vời. Lý Quả thái độ rất rõ ràng, không rút kiếm. Sở dĩ không rút kiếm lý do rất đơn giản. Tính danh: Mị Dạ Mộ Minh Dạ. Phẩm chất: Tinh xảo. Lực công kích: Cực mạnh. Đặc chất: đoán rõ ràng, thiện ác không phân, si tâm tại võ, say mê tại kiếm. ghi chú, bị dị thứ nguyên tà ma phụ thân nhân loại có được kỳ quái thuấn thân năng lực, đồng thời có được thiên truy bách luyện kiếm kỹ, kiếm thuật tu vi tại ngươi phía trên, không đề nghị cùng cận thân đánh nhau chết sống. lý quả nhìn bề ngoài có chút ra, trên thực tế là một cái rất chú ý cẩn thận người, cho dù là đối mặt ngược tiểu nhất địch nhân, cũng sẽ lấy nhất cẩn thận tư thái đi đối mặt. đúng chi, cái này mị giả mộ tổ minh dã nhìn giống có có chút tài năng ra hỏa, nhưng mà, con hàng này mặc dù có có chút tài năng, nhưng hắn không biết bay. Nhưng Lý Quả hội a, thừa gây tại không trung Lý Quả chỉ là yên lặng cho mình phụ lên luyện khí hóa thần cùng sinh mệnh chi tuyển. Mặc dù hắn không biết bay, nhưng là sẽ kỳ quái thuần thân năng lực, loè loẹt trình độ để đồng dạng đạo pháp rất khó mệnh bên trong hắn. Vừa mới ở trên trời nhìn xem hắn cùng Thanh Huy lúc chiến đấu, Lý Quả liền thấy rõ ràng, cái kia thuần gian di động năng lực, không thể không nói, Lý Quả vậy không thấy rõ con hàng này là thế nào di động, giống là một loại xuất quỷ nhập thần không gian pháp môn. Ta Nguyệt Bộ vậy không có cách nào đối kịp chân chính thuần Nhanh nhẹn quá cao, đồng dạng kỹ năng đánh không bên trong, nhất định phải có phạm vi đủ lớn hoặc là khóa chặt mục tiêu năng lực. Lý Quả đã nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó hắn. Sau đó, Lý Quả xa xa chỉ vào trời, mây đen bắt đầu tụ tập, trên thân linh lực bị không ngừng rút ra, cuối cùng không còn một mảnh. Theo linh lực dành thời gian, ngũ sắc lôi đỉnh ở trên không bên trong lấp lóe, ngũ thải lôi đỉnh đẹp không sao tả xiết. Mặc dù ngũ lôi văn đỉnh hội rút khô lực lượng toàn thân, nhưng Lý Quả đã dùng thiên mục thông thấy được, phương viên bên trong đều không có người khác, chỉ có một ít tạp lừa cơ quan thú, cơ quan thú tự nhiên có võ đang đệ tử xử lý. Giải quyết này quỷ dị kiếm khách thì tương đương với kết thúc chiến đấu, cái kia dù cho một đoạn thời gian đánh mất năng lực chiến đấu cũng không quan trọng. Hoàng Bét, mỹ dạ mổ tổ minh dạ bản có thể cảm nhận được một cỗ không rõ dự cảm, thả ra tay phải bên trong dạ xoa quỷ, dạ xoa quỷ lực lượng trong nháy mắt phát động. mỹ dạ mổ tổ minh dạ lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau chuẩn bị, thân hình linh động không phải người. tại mỹ dạ mổ tổ minh dạ lẹ lẹ chuẩn bị đồng thời, Thần thông đã chuẩn bị hoàn tất, mây đen thế nhật, tránh lôi thông thiên, ngũ lôi, vui đỉnh, vào đầu rơi xuống. chương 142 đi ra ngoài, thiên lôi chi uy không người dám vật những bị hồn kia không chế cơ quan cấu tạo vật càng là run lẩy bẩy chỉ có thể mặc cho võ đang chúng đem phá giải lý quả từ trên trời hạ xuống dưới tán đi phi hành phù lực lượng nguyên bản thừa nâng lý quả đầu phụ phơi khô con hạt giấy hóa thành một sợi mây khói phiêu tán bao quát thanh huy trên tay một con kia con hạt giấy cũng thế hóa thành bụi mù lượn lờ một lát sau liền tán đi nhìn lên trước mắt hóa thành một đoàn hình người than cốc, lại còn có một kia hô hấp mịn mổ tổ minh dạng, từ tôi nói người quỷ một thể đến cùng là người vẫn là quỷ đâu lý quả mặt ngoài bình tĩnh nội tâm ba động vẫn có chút đại đây là thuộc tiểu cường đi bị ngũ lôi vây đỉnh bổ một nhát còn không chết từ trên người hắn tán tốc yếu ớt hắc khí đến xem cái này tay trái phụ thuộc tà quỷ cũng không chết vẹn vẹn chỉ là suy yếu sắp tiêu tán thôi xin hỏi tiền bối là là huệ châu tổ điều tra nói cho bần đạo lý quả đang bay hướng thiếu thất sơn thời điểm diệp tư đột nhiên phát một cái nhẹ chặt tới sợ phòng lừa dối bên trong lừa dối trên thực tế thiếu thất sơn vậy sát thực bị tập kích với lại tập kích lực lượng còn không nhỏ chỉ sợ là đánh lấy hai đầu hành động võ đang thiếu lâm hai nở hoa dự định với lại từ la thiên hóa biểu hiện đến xem tựa hồ thiếu thất sơn công phu càng làm cho hắn để ở trong lòng dùng một cái hư giả mắt đi che giấu chân thực mắt hắn cũng không phải là vì tham ô chúng ta võ đang công pháp mà đến thanh huy nghe xong là tổ điều tra người lập tức yên tâm lập tức có một câu ngưỡng mộ núi cao cảm xúc sinh ra đây chính là cường đại giác tỉnh giả à không chỉ có có thể tự do bay lượn vùng vẫy tay một cái thậm chí có thể triệu hoán lôi đình hủy diệt cường địch tại thanh huy gọi điện thoại xác định lý quả thân phận về sau vậy đem vừa mới sự tình em hay nói vị này mặc ra phái tới người nếu không phải công phu mà là ba năm trước đây Núi Vọ đang trưởng môn cùng núi Nga Mi trưởng môn từ đồng quan đào móc ra đồ vật. Bên trong là cái gì lý quả không biết, nhưng lý quả nhớ tới trước đó tọa đàm nghe, 3 năm trước đây ví dụ đầu tiên giác tỉnh giả xuất hiện. Đây là trùng hợp sao? Xem ra cái này mặc gia cùng La Thiên Hóa hai người hợp tác cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. La Thiên Hóa có mình mắt, vị này mặc gia truyền nhân vậy có mình mắt. Tập gia truyền nhân mắt là công phu, mặc gia truyền nhân mắt là cái gọi là đồng quan khai quật chi vật. La Thiên Hóa dương tập võ đang tâm lại tại Thiếu Lâm, mà mặc gia thì đối Thiếu Lâm không có hứng thú gì thậm chí phái cá nhân quỷ một thể hàng đến. Lúc này, liền ngay cả Lý Quả cũng tò mò. Ba năm trước đây, hàng ngày Lão Đạo cùng sư thái đến cùng xảy ra chuyện gì không thể không nói cố sự. Đợi đến Cốc Thái Tam bọn người chạy về thời điểm, chỉ có thấy được một chỗ cơ quan hải cốt, còn có tái khởi không thể mỉa dạ mộ tổ minh dạ. Nhìn xem mỉa dạ mộ tổ minh dạ, Cốc Thái Tam quả quyết nói ra, phát cứu hộ dùng máy bay trực thăng đến. Tiện hắn còn có thanh huy đạo trưởng đi bệnh viện thông chi bản địa viện khoa học chuyên gia nói nơi này có phát hiện trọng đại, có thể là duy nhất thấy mặc gia truyền nhân chân dung người với lại trên người hắn còn phụ cái kỳ quái quỷ hồn là trọng yếu nghiên cứu tài liệu nhanh lên lần này mặc dù thiếu thất sơn tổn thất một chút công phu nhưng lại bắt một cái kỳ quái kiếm khách mặc dù hành động vẫn là thất bại nhưng lại không phải không thu hoạch được gì lý đạo trưởng hạnh ngộ hạnh ngộ. trương hành nhìn xem lý quả tràn ngập tò mò mặc dù không thấy tự mình xuất thủ lại vậy không dám thất lễ thái độ quyết định hết thảy từ cốc thái tam còn có thanh huy bọn người thái độ cũng có thể thấy được đến trước mắt đạo sĩ có có chút tài năng lý quả cười cười thiện tay mà thôi thôi bây giờ Thi triển ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác suy yếu vậy đi qua một chút. Cái này là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực thi triển môn thần thông này, uy lực quả nhiên vi phạm, tại huyễn cảnh bên trong dùng để đánh ngụy quân đơn giản so đại pháo đánh con muỗi còn khoa trương, thật sự là chuyện bé xé ra to quá mức. Chỉ là cái môn này thần thông không có thể tùy ý sử dụng, tiêu hao lớn, độc đầu dài, không phải chiếm cứ địa lý ưu thế lời nói vậy không đề nghị sử dụng môn thần thông này. Lý Quả cảm thụ được trong thân thể thấy đáy linh lực, cũng là hít thở dài, bây giờ luyện khí hóa thần khôi phục hiệu quả đã không có thường ngày tốt như vậy. Cũng không phải là nói môn phật pháp này yếu đi mà là mình tu vi tăng lên, trong cơ thể linh khí biển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng khôi phục định lượng linh khí luyện khí hóa thần vào lúc này vậy thua chị các em, em. Lần tiếp theo về Phương Thốn Sơn phải thật tốt tu luyện cái môn này thuật pháp, không cần rơi đến bây giờ sử dụng hết liền hiển giả hình thức hoàn cảnh. Lúc này, hệ thống tiếng trời vang lên. keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2000 điểm điểm công đức. 2000 điểm điểm công đức. Lý Quả sắc mặt vui mừng. Có thể liên tục rút thưởng 20 lần. Thiếu Thất Sơn tập kích cũng không có hoàn toàn bị ngăn cả lại. Thật đáng tiếc là Tàng thư các y nguyên bị cấp một bộ phận công phu đi ra, cái này một bộ phận công phu bị bỏ vào đặc web phía trên. Internet, hiện đại văn minh nhất phát minh vĩ đại thứ nhất. Có một, liền đại biểu có vô hạn đại. Coi như phía chính phủ dùng hết khí lực, vậy không có khả năng toàn diện phong cấm, chỉ có thể mặc cho công phu này tiết lộ. Lúc này, Nghiêm Tích Tỉnh, nào đó trên ngọn núi lớn. Từng dãy bọn nhỏ ngơ ngác nhìn xem ngày, trông non con mắt. Lão sư không tại thứ 10 ngày, nghi hắn. Một cái nhìn vô cùng bận hải tử gánh tầm nghĩ, lão sư hắn sẽ không bị người xấu bắt đi à? Ta cùng gia gia nói một cái gậy yếu hài tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói, gia gia nói lão sư là cái người tốt, có bù tát phù hộ, không có người xấu có thể bắt đi hắn. vậy hắn lúc nào trở về a? thật hy vọng lão sư mau điểm trở về. ngay tại mấy đứa bé đọc lấy chữ hắn thời điểm, bầu trời đột nhiên bay tới một cái màu xám bù câu, bù câu túi vọt vào trong phòng học. những hải tử này nhìn thấy bù câu cả đám đều đỏ mắt, đây chính là rồi tê in nơi phát ra a. nhưng mà những này linh hoạt bọn nhỏ làm sao nhảy nhót, liền là bắt không được bù câu. lúc này, con này màu xám bù câu phát ra xem thường gục cụm thanh. Hoa. cái này Bổ Câu giống như đang mắng chúng ta. Mau đưa hắn đánh xuống, chúng ta đêm nay thêm đồ ăn có thể ăn thỏa lục. Cái này Bổ Câu tiếp tục lẩm bẩm mấy lần, sau đó ngóng nuốt cú lòng. Một bản cùng sách ngữ Văn không sai biệt lắm sách dày tịch rơi tại phòng học trên giảng đài, quyển sách này rơi xuống về sau, những hài tử này mới nhớ tới một sự kiện. Cái này Bổ Câu thật sự là thật là lợi hại, thế mà có thể sâu nổi một quyển sách đến. Tại vứt xuống lời bạn, cái này một cái cường tráng Bổ Câu liền bay mất. Tốt đáng tiếc a. tiểu nam Hải còn đối mỹ vị thịt Bổ Câu bay đi chuyện này canh cánh trong lòng chỉ có một cái nhìn lượt khỏe mạnh Hải Tử Hiếu kỳ cầm lên sách đến bọn nhỏ thành tích đều rất không tệ bởi vì đều muốn đi ra ngọn núi lớn này đặc biệt là ngữ văn thành tích tại La Thiên Hóa cô ý thiên về dưới nhận ra chữ so với bình thường học sinh trung học đều nhiều bọn hắn rất cố gắng rất còn muốn chạy ra Đại Sơn đi xem một chút thế giới bên ngoài Vốt ve sách trang địa một đứa bé từng chữ từng chữ đem bịa chữ niệm đi ra Phục Ma Kim Cương Kinh chương 143, độ kiếp 20 lần rút thưởng Lý Quả nhìn xem cái này một đống lớn điểm công đức đó là một cái trông mà thèm Mặc dù cái này 20 lần rút thưởng bên trong có rất nhiều là tảng đá, nhưng lượng biến cũng có thể gây nên chất biến a, Từ dị Vãng rút thưởng sát suất đến xem lời nói, 20 lần có thể rút ra chí ít 2 kiện đồ tốt. Lý Quả cũng không có lựa chọn làm trận rút thưởng, thực tiện đã chứng minh một việc, cái kia chính là tại Phương thốn Sơn rút thưởng lại càng dễ rút ra đồ tốt đến. Một bên khác, Thanh Huy thương thế cũng đã nhận được xử lý, thứ nhất là làm công phu có thành tiểu võ giả, cường độ vốn là cường tại bình thường người, cho dù là cái này nhìn hơi có chút đáng sợ vết đau, cũng sẽ không có thương cân độ cốt, đơn giản một chút băng bó xử lý liền có thể lại đi ra tiếp đại lý quả thời điểm, ngoại trừ sắc mặt lược hơi tái nhợt bên ngoài, cũng coi như không đại việc gì. Đa tạ đạo hưu đến đây cứu. Thanh Huy tại đỉnh Phong Thái Hỏa Cung bên trong chiêu đái lý quả còn có cấp Thái Tam bọn người. Chẳng yêu trừ ma giữa thiên địa, yêu ma luật thế, chém, liền chém. Lý Quả cười nhạt một tiếng nói, biểu thị bất quá tiện tay chi cực khổ thôi. Cái này khiến Thanh Huy càng là tâm bên trong run lên, cái này là thực lực cỡ nào mới có thể có như thế lòng tin. Hắn vậy nhìn thấy, trước mắt Lý Quả rút kiếm, lại không huy kiếm chẳng cảnh. Cho dù là minh dạ loại kia kiếm hào, cũng không xứng để người trước mắt rút kiếm, chỉ là tiện tay diệt chi tồn tại. Nghĩ tới đây, Thanh Huy càng là sinh lòng kính ngưỡng, thầm nói mình còn kém xa lắm đâu. Không nghĩ tới vẫn là để cái kia La Thiên Hóa được, Thiếu Thất Sơn bị cướp một chút công phu. Cốc Thái Tam lại là thẳng tắp lắc đầu. Trương Hành nói ra. Lúc đầu Thiếu Thất Sơn liền nghĩ điệu thấp tỉ thế, mới khiến cho núi võ đang không trở ngại chút nào trở thành hóa hạ võ học thánh địa, không nghĩ dù cho tỷ thế vậy y nguyên sẽ có người để mắt tới bọn hắn. Lý Quả suy nghĩ Thiếu Thất Sơn ý nghĩ liền là để núi võ đang khi võ học thánh địa, xứng là xe tăng, mình tại đằng sau hèn bọn phát dục kết quả cái này xe tăng không có hấp dẫn lấy hỏa lực, lại trực tiếp bị người cuốn sau. trương hành dừng một chút còn nói thêm, có lẽ cái này cũng không tính hoàn toàn chuyện xấu đi, chỉ ít chuyện này qua đi. thiếu thất sơn vậy hội minh bạch tránh đi cái này đại thế không dùng, bọn hắn đã đang thương lượng một lần nữa rời núi. thanh huy cùng cốc thái tam đều gật gật đầu, lần này xác thực không hoàn toàn là chuyện xấu. thiếu thất sơn lần nữa xuất thế lời nói, đối với hoa hạ cũng là không nhỏ ít lợi, lần này so sánh dưới, để mấy quyển công phu lưu truyền đến trên mạng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, dù sao để phụ trách an ninh mạng nhiều người thêm một cái ban chính là. Dù cho không thể ngăn chặn, cũng muốn đem áp chế ở trong phạm vi không chế. Đáng tiếc chúng ta trưởng môn không tại, không thể tự mình cảm tạ chư vị. Thanh Huy vẫn còn có chút tiếc nuối nói ra, hắn đã rời núi hơn nửa tháng, thật không biết trưởng môn người ở chỗ nào, cảnh giới như thế nào. Ta chân thành hy vọng các ngươi chúc trưởng môn có thể đột phá. Vô luận là quốc thái tam vẫn là trương hành đều hy vọng võ đang trưởng môn có thể tại võ nghệ bên trên có chỗ tinh tiến. Nếu là chúc trưởng môn có thể đột phá lời nói, với quốc gia tới nói không khác tăng thêm một cường lực sinh lực quân, tại xã hội tới nói làm võ đạo người mở đường hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, có được lực lượng cường đại lời nói, cũng có thể khích lệ quốc gia luyện võ những người bình thường. Vân Đạo vậy hy vọng hắn có thể thuận lợi đột phá đi, Vân Đạo vậy muốn nhìn một chút. Cái kia một bên khác phong cảnh, đến tận cùng là như thế nào? Thanh Huy cười khổ nói, hai mắt chi bên trong lại là lộ ra từng tia hướng tới đến. Tại một trận nói rông dài về sau, Cốc Thái Tam cùng Trương Hành liền quyết định trở về, tiếp tục lấy mình đội ngũ bạn trước làm việc. Cốc Thái Tam hỏi thăm một lần Lý Quả phải chăng lúc rời đi đợi, Lý Quả lại là lắc đầu. Ta muốn nhìn cái này võ đang Hạo Sơn Hạo Thủy. Lý Quả khẽ cười nói, Cốc Thái Tam dừng một chút, cũng không có nhiều lời, Thanh Huy cũng là như thế. Bây giờ núi Võ đang mặc dù không còn đối ngoại mở ra, nhưng luôn luôn có ngoại lệ, tỉ như Lý Quả liền là một cái ngoại ý mớn. Vậy chúng ta đi trước, có việc mẹ chặt liên hệ. Diệp Tư A, Cốc Thái Tam phất phất tay về sau, liền lên máy bay trực thăng rời đi. Diệp Tư Diệp Đồng, cái khác tổ điều tra thành viên cũng tới cùng Lý Quả vây tay từ biệt. Tại bọn hắn đều sau khi rời đi, to lớn núi Võ đang lại có vẻ mười phần trống không. Lý Quả tại cái này trên núi Võ đang du lãm, lại không vội vàng lấy độ kiếp. Mà là thưởng thức truyền thuyết này nửa đường môn danh sơn, Dĩ Vãng lý quả vậy không phải là không có muốn tới đây nơi này thưởng thức một phen, chỉ bất quá Dĩ Vãng nơi này làm cảnh khu, lúc nào đều là nhiều người phức tạp, phong cảnh không có thưởng thức, vào xem lấy người chen người đi. Bây giờ, một người độc du lịch núi Võ Đang, há không đẹp quá thay, nơi đây cảnh đẹp đều bị một người nhặt đầu. Lý quả tại cái này trên núi Võ Đang chờ đợi hai ngày hai đêm, cuối cùng tìm được một cái phương viên bên trong đều không bất luận dấu chân người địa phương. Nam Nam, tên đầy đủ đại thánh Nam Nam cung là trên núi Võ Đang phong cảnh nhất tú lệ địa phương. Lý quả đi tới nơi này nằm nhang phía trên, chỉ có thể nói quả là thế, chỉ là đứng tại trên đỉnh cao nhất. tâm bên trong liền có một cỗ hào hùng to ra. Tương truyền là chân vũ đại đế độ kiếp chứng đạo địa phương, mà chân vũ đại đế chính là võ đang cung phụng đạo môn tiên thần. Cổ có chân vũ đại đế ở đây độ kiếp chứng đạo, hiện có ta Lý quả chứng được chút cơ, từ đó đi đến thông thiên đại đạo. Lý quả một tay chắp sau lưng, đứng ở trên đỉnh núi, đạo bào theo tránh đỉnh chi phong phiêu diêu. Càng nghĩ, Lý quả cuối cùng quyết định phải tay cầm điện thoại di động lên, tự chụp một trương. Như thế xuất khí một màn nếu không vỗ xuống há không đáng tiếc muốn triệu hoán ngu hề đến hộ pháp sao vẫn là thôi đi lý quả lúc đầu nghĩ đến triệu hoán ngu hề đến hộ pháp có thể sử dụng sơn hải dị thú ghi chép có một cái tai hại cái kia chính là cần tiếp tục tiêu hao linh lực bản thân ứng phó thiên kiếp liền cần toàn lực ứng phó nếu là lại có linh lực tiêu hao lời nói chỉ sợ hậu quả không tốt nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối lôi tiếp tựa như là thanh huy nói đồng dạng cái này núi võ đang bây giờ người ở hy lưu đến nam càng thì sẽ không có người tiến vào kết hợp trước mắt đại chiến qua đi bình tĩnh Lý Quả dự định không triệu hoán ngu hề hoặc đại bạch đến hộ pháp. Lần thứ nhất độ kiếp có chút khẩn trương, hệ thống huynh, còn phải chú ý chút gì sao? Đừng chết. Hệ thống nhắc nhở thật là có chút đơn giản thô bạo. Sẽ không chết. Lý Quả cười cười, trên thân linh lực cổ động, hướng phía phía trước, bước ra một bước. Tu vi, vậy hướng phía phía trước bước ra một bước. Luyện khí tầng 9, hướng phía trúc Cơ bước về phía một bước kia. Bộ pháp còn không có phóng ra một nửa, liền có một cỗ không thể làm trái, không thể giải thích, không thể nhìn thẳng lực lượng bao phủ lại. Đây là trúc Cơ thiên kiếp chính là vì ngăn cản ngươi bước xong một bước kia. Lý Quả có thể cảm giác được, không khí bắt đầu vặn mèo. Nếu như ta là giác tỉnh giả lời nói, một bước này liền đạp đi ra đi, mà không phải giống bây giờ đồng dạng, đạp nửa bước, ngừng một nửa. Suy nghĩ đến tận đây, một đạo cường quang hiện lên. Lý Quả hai mắt bị đâm đến nhau lại, lại mở hai mắt. Trung quanh tràng cảnh đã phát sinh biến hóa. Không còn là phong cảnh sừng sững nam nham, mà là biến thành một cái trong phòng khách, một cái không thể quen thuộc hơn được trong phòng khách. Lý Quả nhìn xem chung quanh hết thảy, phảng phất giống như cách một thế hệ. Đây là Nhà ta, ta trước kia nhà. Chương 144, người xa quê đem đi xa. Phổ thông 90 bình phương nhỏ giả cư, rõ ràng phòng khách không gian không tính rộng lớn, lại bày đầy các loại đồ vật. Tăng thêm bánh quy, hạt dưa, lá trà, bánh kẹo. Còn có lao cha cần câu, lão mụ máy may, tập lộn số loạn, lại chỉnh chỉnh tề tề. Lý Quả cũng không đoán hỏi tới đây là đang độ thiên kiếp, chỉ muốn đem trước mắt hết thảy lại một lần nữa thật sâu đập vào mi mắt. Thời gian liền là như vậy một kiện kỳ diệu như vậy đồ vật, hắn có thể vớt lên hết thảy đau sót, cũng có thể mơ hồ hết thảy ký ức nếu như không phải là bởi vì độ kiếp lời nói, Lý Quả khả năng đều nhanh quên cái này căn phòng, quên con cá này can, quên cái này máy may, quên cái này bánh bích quy hạt dưa bánh kẹo cùng lá trà. Độ kiếp độ kiếp, đây cũng là kiếp sao? Lý Quả vớt ve vết tưởng, cảm thụ được căn phòng nhỏ ấm áp, nhắm mắt lại, mở mắt ra, đi đến trong phòng bếp, xe nhẹ đường quen đốt đi một bình nước sôi, sau đó dùng đồ uống trà ngâm một bình trà. Nước trà là rất giá rẻ trà, nhưng Lý Quả lại quên không được mùi vị đó, là hồi ước hương vị, trước kia Lý Quả liền rất ưa thích vụn trộn tưới pha đến uống. Tưới pha nước trà ở giữa, đại môn đột nhiên mở ra. Tiến đến hai người, một cái là Diệp Đường, một cái là Lưu Hiệt Thông. Tại Hồng Trần Luyện Tâm bên trong, đóng vai Lý Nhiên, cùng hai người vượt qua cuộc sống cấp ba. Nhìn xem hai người, Lý Quả khẽ mỉm cười nói: "Các người tới rồi, tan học đi uống trà sữa." "Tốt." Lý Quả đáp ứng nói: "Chúng ta tan học cùng đi uống trà sữa a." Thanh xuân kết thúc, không hối hận thiếu niên. Tại Hồng Trần Luyện Tâm trung điểm điểm tích tích, một màn lại một màn. Càng nghĩ, nhớ mãi không quên. Lý Quả cười nói: "Cho hai người pha xong trà." uống chén trà a, tốt lắm. Diệp Đường cùng Lưu Hiển Thông đều tới, uống xong nước trà. Giống nhau lúc ấy, ba người ngồi tại tiệm trà sữa bên trong uống trà sữa ăn gà rán trắng cảnh. Lý Quả xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. đa tạ, cảm ơn các ngươi, để cho ta thể hội thanh xuân. Diệp Đường cùng Lưu Hiển Thông thân hình tán đi, hóa thành một sợi thủy mặc mây khói. Đại môn lại một lần bị mở ra. Lần này tiến đến là ba người. Lưu Dương Sơn, Diệp Vĩ Cường, còn có Lưu Dương ba người. Ngươi đây nhà, thật xinh đẹp. Ngưu Dương Sơn nhìn xem nho nhỏ phong khách. Tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lẫn vào không tệ a lao lý. Vẫn được. Ngươi đã nói cùng ta uống rượu với nhau. Vóc dáng thấp nhất Diệp Vĩ Cường nhỏ hưng phấn nhìn xem Lý Quả, miệng còn rất thèm. Rượu không có, nơi này chỉ có trà. Lý Quả khoát khoát tay bên trong ấm trà, nói ra, "Rượu nói, đã cùng ngươi uống rồi, xem như thực hiện hứa hẹn." "Thật đáng tiếc." Diệp Vĩ Cường còn tại nói thầm. "Nhưng nước trà cũng được a." Lý quả tới pha bốn chén nước trà. Một người một chén, một châm. Uống một hơi cả sạch. Lấy trà thay rượu. Lý quả lại một lần nữa nói cảm tạ, tạ ơn, cảm ơn các ngươi nỗ lực, các ngươi thủ vững, cùng đem cái này một phần thủ vững dạy cho ta. Ba người cái bóng tán đi. Cuối cùng cửa bị đẩy ra, tiến đến là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nữ không xinh đẹp, nam vậy thường thường không có gì lạ, thuộc về tùy tiện đặt ở trên đường cái liền có thể tìm một chồng loại hình, cùng mặc thường phục Lý quả lực lượng ngang nhau. Nam gọi Lý quốc vĩ, nữ gọi Tần Thúy Anh. Lý quốc vĩ vào cửa cởi cười ngây nô đạo. Nhi tử muốn ăn cái gì, nay này trong sưởng phát rất nhiều tiền thưởng. Có thể ăn một bữa tiệc lớn đâu. Ân, ta muốn ăn sườn kho còn có giấm đường cá. Thành, mẹ của nó ơi, kiếm cá cùng sương sườn đi. Tần Thúy Anh tới ôm Lý Quả một cái, nói ra, bà bối, mẹ làm cho ngươi một kiện quần áo mới, ngươi mặc thử nhìn một chút. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, Tần Thúy Anh thích nhất liền là may, giờ đợi, Lý Quả áo lông còn có biết tất, đều là Tần Thúy Anh một châm một đường khe hở đi ra. Tốt. Lý Quả nhận lấy Tần Thúy Anh truyền đã táo lông. Về đến phòng bên trong, lui đi trên thân đảm bảo. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường một tủ sách, một cái nhỏ đèn bàn. Thật thích hợp. Tần Thủy Anh cười cười, đối với mình tác phẩm rất hài lòng. Lý Quả nhìn xem cái này, màu xám áo lông, dày đặc nhiệt độ truyền đến. Không biết là áo lông nhiệt độ, còn là mẫu thân trong lòng bàn tay dư ôn. Áo lông bên trên còn có một cái hạt đậu người cười mặt đồ án, nhìn có chút đồng thú. Rất nhanh, sườn kho còn có giấm đường cá liền làm xong. Phu thân làm thơm ngào ngạt đồ ăn, trước kia, Lý Quả liền rất thích ăn. Ăn nhiều một điểm. Lý Quốc cho Lý Quả đựng thật lớn một bát cơm, gạo đều tràn ra tới. Cuộc sống đại học thế nào? Tại trên bàn cơm, Lý Quả vậy đem mình tại cuộc sống đại học gặp được thú vị sự tình lấy ra trêu chọc, nói thí dụ như bạn cùng phòng bạn gái là giường trên bạn gái trước, nói thí dụ như thổ lộ bị cự, nguyên nhân là muội tử kia không thích nam, lại nói thí dụ như cái nào đó lão ca mỗi ngày chơi game rất tín chỉ, phụ mẫu cũng nói ở trong xưởng gặp được sự tình, nói thí dụ như cái nào đó nhân viên tạm vụ thăng chức, nói thí dụ như ai ai ai hải tử kết hôn, nói thí dụ như ai ai ai cháu trai ra đời. Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận, phổ thông bàn ăn, tiếng phổ thông đề cơm ăn rất thơm, ăn nhanh 2 giờ dựa chén thời điểm, Lý Quả muốn đi hỗ trợ, nhưng phụ mẫu vẫn kiên trì mình đi. Nếu như, nếu như bọn hắn không có đi thế lời nói, sau khi tốt nghiệp đại học ta khả năng chính là như vậy sinh hoạt ta. Lý Quả bị nó nói trong lòng có một dòng nước ấm, một loại may mắn. Nếu như, đây là thật tốt biết bao nhiêu a. Không nói thêm gì, Lý Quả đi vào trong phòng bếp ôm một cái phụ mẫu. Không nói gì ôm, ôm qua đi. Lý Quốc Vĩ nghi ngờ nói thế nào nhi tử, một bộ muốn rời khỏi biểu lộ. Ân, người xa quê muốn đi xa, là thời điểm muốn đi ra ngoài mặt đối với cuộc sống. Lý Quả cười cười nói, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục à? chúng ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Tần Thúy Lan một mặt khẩn cầu nói, hi vọng Lý Quả trở đi. Ta cũng muốn. Lý Quả xuất phát từ nội tâm nói ra, ôm hai người. Trầm Mặc không nói gì. Ha ha, nhi tử muốn đi ra ngoài dốc sức làm, chúng ta làm cha mẹ, vậy nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Lý Quốc Vĩ nết miệng cười nói, mặc kệ ngươi đi bao xa, nhớ, nơi này vĩnh viễn là ngươi nhà. Cuối cùng Lý Quả xuất phát từ nội tâm đạo, "Ân, cảm ơn các người." Thân tình, hữu nghị, đồng môn tri tình. Căn phòng tại một chút xíu hòa tan, phá toái. Lý Quả trên thân áo lông vậy hóa thành bụi mù, một lần nữa biến trở về đạo bảo màu trắng. Lý Quả nhìn xem áo lông mảnh vỡ ở lòng bàn tay mất đi. Đây chính là thiên kiếp sao? Lôi kiếp, tâm kiếp. Hệ thống nói ra, người có thất tình lục dục, có trầm luân quá khứ, có tương tư tưởng niệm, tâm kiếp chính là huyễn hóa tưởng niệm, mê người trầm luân. Nói như vậy, tâm kiếp như thế nào qua? Dẫn thần thông diệt chi, chặt đứt quá khứ, tương tư tình cuốn, đều là thành công, chỉ còn lại đại đạo, con đường phía trước không ngừng. Đem quá khứ tình cảm chặt đứt hầu như không còn. Vô tình vô dục, siêu thoát cùng phàm, siêu thoát tại kiếp. Lý Quả lắc đầu, khó trách, Chu Tước đại tỷ đầu nói nhân gian tu sĩ luôn luôn ngang ngược phi phạm. Chặt đức phàm tình, tự nhiên không được. Đoạn Hồng Trần, Trầm Luân tại Hồng Trần, chủ ký sinh đều không có lựa chọn. Đoạn Hồng Trần có thể độ kiếp, nhưng cũng là vô tình chi kiếp. Trầm Luân Hồng Trần, chính là thất bại. Lý Quả lựa chọn là ôm quá khứ, nhớ ký quá khứ, lại không trầm luân nó bên trong. Siêu thoát, lại không cần siêu phàm. Tại độ xong tâm kiếp về sau, Lý Quả đối quá khứ ký ức lại là càng thêm chân quý. Hối ức Bởi vì mất đi mà chân quý, sẽ không quên cái kia một kiện áo lông." Lý Quả nhẹ giọng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Màu đen mây đen bắt đầu tụ tập. Mấu chốt nhất lôi kiếp tới. Chương 145, này lôi kiếp, một hơi 3600 chuyển. Mây đen ép thành thành muốn vỡ. Cúồng phong gào thét, lôi điện lấp loé. Lý Quả có thể cảm giác được, lấy Nam Nam làm trung tâm, phương viên mấy trăm gạo bên trong không gian bị cắt ra. Đây là chuyên môn độ kiếp thiên kiếp không gian, thiên kiếp sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng, vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Là chỉ thuộc về một người độ kiếp không gian rất nhanh, thiên kiếp hình thành. ngay tại Lý Quả chuẩn bị nên đón kiếp lôi thời điểm, bầu trời linh khí lại đột nhiên ngưng tụ và mèo. một đoàn kiếp vân biến thành ngưỡng một cái, súng máy, tám cái nòng súng súng máy hình tượng, ưa thích địch súng chiến người đối cái này súng máy hạng nặng là không thể quen thuộc hơn. Lý Quả, cốc cốc cốc cốc cốc, thiên kiếp súng ống vậy không có chuẩn bị cho Lý Quả thời gian, lập tức cao tốc chuyển động, kiếp vân súng máy vận tốc quay ba phát xạ lôi điện tử đạn, mỗi một tóc lôi kiếp tử đạn đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. hệ thống, ngươi kiến thức rộng rãi, đây là cái gì đồ chơi? cùng ta tưởng tượng lôi kiếp có chút không giống a lý quả tránh chuyển xê dịch tránh né lấy thiên kiếp súng máy bắn phá đã có mấy quả tử đạn từ lý quả bên cạnh sượt qua người cứ như vậy mấy cái thiên kiếp tử đạn liền tiêu hao hết lý quả ngực bên trong không ít phù bình an lý quả còn không có tử chấn kinh bên trong tỉnh lại cái thiên kiếp này trở nên vậy thực sự quá tại yêu tu a thiên kiếp thay mặt đi thiên đạo ý chí hắn hội phán đoán một người phải chẳng có tư cách bước vào đầu này thiên lộ thời cổ tu sĩ cùng trời tranh mệnh cùng người tranh mệnh cùng ma tranh mệnh ngoại trừ hội huyễn hóa lôi đỉnh còn biết huyễn hóa thiên ma hệ thống ngữ khí hào không dao động Hôm nay thiên kiếp biến dị, có thể là thiên đạo phán đoán. Tu sĩ cùng những này làm vũ khí hiện đại tồn tại tranh mệnh. Hệ thống đã lâu phát biểu nghi hoặc, điều này nói do hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể xác nhận là thiên kiếp đã biến dị, biến dị trở thành càng thêm phù hợp người hiện đại giá trị quan cùng thẩm mỹ quan hình dạng. Lúc này thiên kiếp kiếp vân bắt đầu biến hóa, từ một cây súng máy biến thành năm cây. Đầy trời lôi kiếp tử bắn bay múa, mười phần khảo nghiệm nhanh nhẹn. Lý quả bây giờ còn có thể tránh né tử đạn, nội tâm lại là rất may mắn mình học được bộ có đầy đủ nhanh nhẹn đến tránh né tử đạn. Sau đó, Kiếp vân gạt lình bắt đầu biến hóa, biến thành một loại lý quả không biết vũ khí, giống pháo laser, từ pháo laser bên trên bắn ra cao năng nóng xạ tuyến, trực tiếp hòa tan một bên nhang thạch. Súng máy, pháo laser, đạo đạn, các loại phương thức tầng tầng lớp lớp, chính là không có trực tiếp dùng xét đánh. Lý quả cảm giác mình độ lôi kiếp hẳn là từ trước tới nay nhất độc đáo. Trọng yếu nhất là còn gặp được rất nhiều trước mắt địa cầu không có khoa học kỹ thuật vũ khí, để Lý quả vẫn là tăng kiến thức, không thể quang tránh, không phải hắn dạng này tiếp tục biến nhiều toàn diện bao trùm. Sớm muộn sẽ để cho ta chịu không được. Hiện tại xuống ống số lượng đã để ta không có gì điểm dừng chân. Lý quả trầm ngâm nói, dẫm chân hướng về phía trước, huy sáng phi hành phụ, phi hành phụ lập tức liền hóa thành từng chương con hạt giấy, trở Lý quả hướng phía cái thiên kiếp này hóa làm bình khí bay đi. Một kiếm một đao, liền đem mấy cái thiên kiếp ngưng tụ thành vũ khí cho chém dụng. Xem ra lôi kiếp không nhất định phải vượt qua đi, chém tới cũng được. Lý quả lập tức lòng tin tăng nhiều, huy động đao kiếm, phiêu miểu mưa bụi khống chế con hạt giấy hướng phía những này súng máy chém tới. Cuối cùng, kiếp vân tụ tập ở cùng nhau biến thành một cái cự pháo, cự pháo hỏa pháo, năng lượng bắt đầu tụ tập, chỉ cần đương lượng đủ lớn, liền không sợ bất luận cái gì loè loẹt. Lý quả biết không cách nào né tránh, đây là khảo nghiệm ngạnh thực lực một kích, vậy không tại ở nút, nên thân mà lên, tay trái thất tinh kiếm, tay phải phi nguyệt đao. Chúng ta tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến? Mặc dù Lý quả nội tâm thật có điểm hoàng, nhưng ngoài miệng lại là không thể mất đi mặt bài. Bàn long diệt pháp, chẳng thép lưỡi dao, đao kiếm kết hợp, cự pháo tụ tập đầy năng lượng, một chùm hủy thiên diệt địa kích quang bắn tung tóe mà ra. Đao kiếm tướng minh. Lý quả cổ động toàn thân cao thấp linh lực phải trăng bước qua sinh tử tiểu liền nhìn một cách này đao kiếm tướng minh chém ra kích quang chém ra cử pháo lần này tiêu tán thiên kiếp cũng không có lại lần nữa hóa thành càng thêm phạm quy vũ khí mà là trực tiếp tiêu tán hầu như không còn thiên kiếp đã qua đưa tay làm tan mây thời ánh trăng cái này nguyên bản phong cảnh giành thắng năm nham, trở nên trụi lùi Lý quả cảm giác thân thể linh lực bị quất không còn một mảnh cường độ thân thể lại càng hơn thường ngày một bước này trung quy là đạp đi ra tu đạo chi cơ đã công thành Lý quả thở dài một hơi rất không có hình tượng ngồi liệt tại nham thạch bên trên, khỏe miệng co giật nói, "Hệ thống, ngươi đoán ta đang suy nghĩ gì?" "Suy nghĩ gì? Trúc Cơ Thiên Kiếp còn như vậy, Lý Quả Nghị nó nói, "Như vậy Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí Phi Thăng Kỳ sẽ có hay không có?" "Hải Đạn, cảnh giới gì có thể gánh vác được Hải Đạn?" Hệ thống trầm mặc một lát sau nói ra, "Không biết." "Hệ thống cũng không biết." "Tốt à, Lý Quả hiện tại lại có chút chua giáp tỉnh giả, ngay từ người, tiến giai không cần độ kiếp. Ngay lúc này, trúc Cơ cảnh giới cho vẹn, lần trước hấp thu đạo liên tục không ngừng tuân ra." Luyện khí kỳ không có thể hiểu được đạo vận, đến chúc cơ kỳ liền có thể hiểu. Long có cảm nộ, Lý quả lúc này ngồi xuống, miệng bên trong vô ý thức nỉ non cảm nộ đạo vận, nương theo lấy truyền đạo người thanh âm, lĩnh ngộ thanh âm, như hồng trung vang vọng núi võ đang. Trên núi võ đang dưới, tất cả mọi người nghe được cái này phảng phất tuyên cổ mà đến thanh âm. Một cái võ đang đệ tử thầm nói, đây là cái gì thanh âm? Mà một cái khác võ đang đệ tử lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ, có chút hiểu được. Cảnh tượng này tại võ đang mỗi cái có người địa phương diễn ra, có người nghe cái này đại đạo thanh âm lòng có cản nộ có người chỉ cảm thấy thâm ảo nhưng không được lý giải. Thanh Huy đồng dạng ngóc trệ tại nguyên chỗ lắng nghe thanh âm này. Thiên nhân phụ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Thanh Huy nhịn no nói. Thiên ngoại thanh âm dáng lâm bên hai phảng phất mở ra võ đạo đường võ đạo phía trước đường. Thanh Huy có chút hiểu được nhặt lên bên cạnh trường kiếm cương múa kiếm lên thanh minh chân vũ chấn ma ta ta hiểu. Lúc này núi võ đang bên trong chân vũ đại đế tượng thần tản mát ra có chút tử quang một màn này để Thanh Huy là vừa mừng vừa sợ là chân vũ đại đế hiển thánh là Chân Vũ Đại Đế hiển thánh. Tại khoảng cách núi Võ đang cách đó không xa trên một đỉnh núi, Thô Lậu trong sân động đang tính toán trúc Lam Sơn chậm rãi mở hai mắt ra. Có đại đạo thanh âm truyền đến, dường như trời ban truyền đạo. Phảng Phất Lòng có cảm giác, trúc trưởng môn sa nhìn phương xa, chỗ kia chính là núi Võ đang, nhỉ nó nói: "Nguyên lai." Like. Nguyên lai like, truyền thuyết là thật, ta võ giả cũng không phải là kém một bậc, nguyên lai, like, ta võ giả cũng có thể bằng tự thân đi ra thông thiên đại đạo, truyền thuyết kia bên trong phi thăng tiên thần đều là thật. Đều là thật a." Trúc Lam Sơn đứng lên, đối núi Võ đang phía bên kia. Xa xa túi người chào nói, "Lão phu võ phá tiên tiên thời điểm, liền ở đây này. Đại địa ban cho đạo vận không phải một sớm một chiều có thể lý giải, Lý Quả đình chỉ ngồi xuống. Tính toán đợi đến hóa phàm kỳ qua, chân chính thuế biến về sau, còn muốn còn lại sự tỉnh, trong thân thể không có một chút xíu linh lực cảm giác vẫn còn có chút kỳ quái. Đứng lên dọn dẹp một chút về sau, Lý Quả liền chuẩn bị rời đi nam nham. Hiện tại Lý Quả chỉ cảm thấy có chút đói bụng. Chương 146, Hóa Tiên, Hóa Phàm. Lối độ hóa rất thuận lợi, tạm thời đã mất đi một thân linh lực lại có thể càng thói quen tốt siêu phàm sau lực lượng thứ ba thiên thời đợi Lý Quả liền cảm giác mình trên thân linh lực dần dần khôi phục trong ba ngày này Lý Quả tại dưới núi võ đang đi dạo cố gắng thời gian dài đi dắt tỉnh giả mở thịt nướng ăn, hắn năng lực là để thịt nướng trở nên càng hương đi nghe phụ cận cửa hàng biểu diễn một cái ca sĩ năng lực là tiếng trời nàng ca hát thật rất êm thay cho dù là đơn thuần ngâm nga đều có thể làm cho lòng người yên tĩnh tại nội thành bên trong đi một lượt Lý Quả phát hiện sinh hoạt là thật cải biến dắt tỉnh giả thức tỉnh năng lực cải thiện mình sinh hoạt vậy cải thiện hắn nhân sinh sống, Lý Quả thậm chí còn chứng kiến có năng lực phi hành đưa thức ăn ngoài cùng đưa chuyển phát nhanh hiệu suất kia là tiêu chuẩn. đương nhiên, đang phi hành trước đó nhất định phải tiếp nhận huấn luyện cùng thi phi hành giấy phép mới có thể tại trong thành phố phi hành. Giáp tỉnh giả tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến mình, vậy đang thay đổi thế giới. Tuyệt đại đa số người đều trông coi mình cuộc sống tạm bỡ tại qua. Lý Quả tại dạo phố thời điểm nghe thấy một đạo giọng trẻ con kêu mình, đại ca ca đến một đóa hoa đưa bạn gái không? Nói chuyện là một cái phấn điêu ngọc tiểu cô nương chính ngẩng đầu lên một mặt tính trẻ con nhìn xem Lý Quả, Bần đạo không có bạn gái. Lý Quả cười nói, cảm thấy cái này bán hoa tiểu cô nương cũng là hết sức thú vị. Về phần nơi nào có thú, đương nhiên là bởi vì trên tay nàng cũng không có hoa. Mà tiểu cô nương này nghe Lý Quả nói không có bạn gái cũng không chết tâm, dịu dàng nói, không có bạn gái có thể đưa bạn trai à? Lý Quả không khỏi sinh ra mấy phần đùa nàng cảm xúc đến, giả bộ đáng tiếc đạo, bạn trai cũng không có,ưa thích nữ hải nhi đâu? Tiểu cô nương chưa từ bỏ ý định, cũng không có đâu. Nam hải nhi đâu? Không có cái kia, tiểu cô nương gãi gãi đầu, cái này hơi lung túng một chút, cuối cùng thầm nói, thật đáng thương đại ca ca à, liên tặng hoa đối tượng đều không có, tốt à, vậy ta cố mà làm làm ngươi tặng hoa đối tượng đi, ngươi mua ta hoa, sau đó đưa cho ta à, lý quả cảm thấy tiểu cô nương này não mạch kín là thật là có chút quỷ tài, cái này tính trẻ con phát biểu đem chung quanh đoàn người đều cho cười, cuối cùng, lý quả vẫn là cười nói, tốt à, vân đạo liền mua ngươi một đóa hoa tốt lắm, một đóa một khối tiền, đại ca ca không cho phép quỵt nợ A tiểu cô nương sợ lý quả hối hận lúc này từ trong túi móc ra một hạt giống đến, sau đó tiểu cô nương này hai mắt chừng lấy trong tay hạt giống, bắt đầu toàn thân phát lực, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Yệt, nha, a, một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh lực ba động lưu truyền, non thân đột phá nhỏ hạt giống, càng dài càng đại, mọc ra nho nhỏ nụ hoa, nho nhỏ nụ hoa, lại nở rộ. nửa phút thời gian, cái này hoa nhỏ bao liền biến thành một đóa nở rộ hoa bất hợp, thu ngưi một khối tiền, tiểu cô nương tay trái chăm chú nắm chặt hoa, tay phải vươn ra đến, xử lý quả quỷ nợ. Lý quả móc ra một khối tiền đưa cho tiểu cô nương, đồng thời sờ lên tiểu cô nương đầu, nu cười nói: dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền, tốt lắm. Về sau vậy phải nhớ kỹ đạo lý này, vô luận muốn thu hoạch được cái gì, mời theo dựa vào hai tay đi thu hoạch. Hừ, cái kia còn cần ngươi nói, cho ngươi. Tiểu cô nương đem nở rộ hoa bách hợp đưa cho Lý quả, sau đó lập tức hướng phía sau lưng hương phật nói: Tiểu Phương, chúng ta có tiền đến rồi, đi, đi mua lạc điều đi. Hừ, thối lao cha lão mụ không cho ta tiền tiêu vặt, chúng ta lừa cũng được, lạp lạp lạp. Cảm ơn ngươi ngao mang ca ca. Tiểu cô nương muốn bay đầu cảm tạ đại ca ca đưa là điều, lại phát hiện đã sớm không thấy tăm hơi, cái này đại trên đường phố đột nhiên biến mất, không có một tia thanh âm. Tiểu cô nương thêm chút suy tư, chấm ngâm một lát sau quyết định từ bỏ suy nghĩ. Dù sao tiền đều tới tay. Ai, xem ra cái tia đại ca ca là muốn đến tặng hoa đối tượng đi, ta còn tưởng rằng hắn mua sau khi đi hội đưa cho ta đâu. Mang theo nho nhỏ tiết lưới, tiểu cô nương lôi kéo sau lưng tiểu phương khuê mật chuẩn bị đi quậy bán quả vật mua là điều. Phía sau nàng tiểu phương hâm mộ nói ra, a hà, ngươi năng lực thật là lợi hại a. Ngươi về sau nhất định có thể trở thành một cái rất lợi hại người. A Hạt tự hào nói. Đó là đại nhân nói năng lực ta gọi cái gì tự nhiên sinh trưởng, tiềm lực siêu cường. Bất quá dù sao ta quyết định, về sau liền mở tiệm hoa bán hoa, tu luyện năng lực gì à? Đời này đều khó có khả năng tu luyện năng lực, chỉ có mở tiệm hoa mới là ta một tưởng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ mở. Hắc hắc. Lý Quả thi chiến ất một tiên đột, về tới phương Thốn Sơn bên trong, trên tay còn có một đóa nở rộ hoa bách hợp. Nhìn xem tay bên trong sinh mệnh lực tràn đầy hoa bách hợp, nếu là di kịp thời, có thể sống. Vì thế, lý quả không khỏi không cảm khái đạo. Năng lực này thật đúng là thần kỳ, hoàn toàn vi phạm với sinh mệnh quy tắc ca. Phần này năng lực cũng không phải là đơn thuần thôi hóa trưởng thành, mà là để cái này thực vật hạt giống nhảy qua giai đoạn trưởng thành, biến thành hoàn toàn thể trạng thái. Nếu như nói người tu đạo là cho mượn thiên địa linh lực lời nói, như vậy giác tỉnh dạ liền là sử dụng trong thân thể mình linh lực tôi động làm đến nào đó một số chuyện, mà là một cái chuyện, một ít tình huống dưới thậm chí cùng tự nhiên quy tắc trái ngược. Lý quả hiểu qua phía chính phủ đánh giá năng lực đẳng cấp tiêu chuẩn, tiểu cô nương kia nếu như đi đánh giá lời nói, Hẳn là a cấp năng lực đi, có thể không lọt vào mắt quy luật tự nhiên. Khó trách nói, bọn hắn nếu là trưởng thành, là thần ma, này danh đầu là hoàn toàn xứng đáng. Lý quả không khỏi cảm khái nói. Mà vừa lúc trở về, Lý quả liền cảm nhận được một cô quen thuộc lực lượng ở trung quanh chờ, nương theo mà đến chả có từng đợt tiếng đàn. Theo tiếng đàn nhìn lại, lại phát hiện là đang tại đàn tấu cổ cầm ngu hề, váy trắng, chân trần, tóc dài xoa vai, trung quanh nhận ẩn có linh địa tung bay theo. Mỹ nhân, cổ cầm, đều là như mỹ ngọc. Lý quả bưng hoa bách hợp tới gần, lặng lặng nghe ngu hề đàn tấu cổ cầm. Nhắm mắt thưởng thức, phản Vất đang thưởng thức cổ cầm âm luật, Ngu Hề vậy phát hiện Lý Quả trở về, nhưng cũng không đình chỉ đánh đàn, kiên trì đàn xong cái này một thủ của khúc. Không cần bao lâu, một khúc kết thúc. Mặc dù một khúc kết thúc, vần quanh ngu Hề bên cạnh thải điệp lại là thật lâu không tiêu tan, vì đàn này quanh quẩn nàng bên cạnh. Lý Quả mở hai mắt ra, cùng ngu Hề bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì, kỳ thật Lý Quả cũng không biết nói cái gì, bởi vì hắn căn bản thưởng thức không đến cổ cầm thanh âm, cũng không biết nên phát biểu cái gì cảm tưởng. Nhắm mắt thưởng thức hoàn toàn là bởi vì mở to mắt nghe sợ ngủ doài. Khi thật cái này cổ cầm âm thanh còn rất thưa miên nghe nghe lại có chút không đốn ngu hề nhẹ đỡ dây đàn lời nói thiếp thân chi đàn như thế nào câu nói này phiên dịch tới liền là lão nương đánh đàn em hay không đàn như người người như hoa lý quả thuận miệng biên cái lời dễ nghe sau đó đem hoa bách hợp phóng tới ngu hề trước mặt vừa vặn ngu hề ở chỗ này không phải cái này hoa bách hợp đại khái chỉ có thể đưa cho rõ ràng đưa cho đại bạch quả thực có chút phung phí của trời hoa này liền tặng ngươi chương 147 trăm tham ngu hề nhìn xem hoa hợp do dự một chút về sau liền lựa chọn đón lấy. Tạ ơn. Đón lấy hoa bách hợp về sau, một cỗ linh lực bao vây lấy cái này yếu ớt hoa bách hợp, để nó không đến mức nhanh chóng tàn lụi. Ngu hề cô nương tới tìm bẩn đạo chắc là có một ít chuyện a. Lý quả cảm thấy mình vẫn hơi hiểu biết ngu hề tính cách, biết cô nương này sẽ không dễ dàng đến phương thốn sơn tìm mình. Ngu hề thì là nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta cung chủ có một ít chuyện muốn hỏi ngươi, muốn mời ngươi đi một chuyến hành cung. Lý quả hai mắt tỏa sáng, có thể đi chu tước hành cung vậy thì tốt đa. đã sớm muốn kiến thức một chút cái này thành thú trụ sở đạo trưởng, ngu hề dừng một chút về sau, nói ra, hiện tại hẳn là có thể xưng hâu nguyên là lý chân nhân đi, ngu hề thực lực cỡ nào, tự nhiên là có thể nhìn ra lý quả tiến giai đến trúc cơ, từ đó từ người đến tiên, đạp xuất quan khóa một bước giải, không quan trọng thành thì thôi, bần đạo còn kém xa lắm đâu. Lý quả cũng nói, đã chu tước cung chủ mời bần đạo đi nàng hành cùng một lần, vậy liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi. bây giờ sắp trời còn còn sớm, kim ô tắt máy trước đó còn có thể gấp trở về. ngu hề vậy nghiêm túc, thân hình chuyển động, hóa thành bạch hạt. lý quả cưỡi đi lên cũng không có bại lộ mình biết phi hành phụ sự tình, có thể cơi thật tiên hạc, vì sao muốn dùng giấy hạc đâu? tiên hạc gánh chịu lấy lý quả thuận gió mà lên, trong nháy mắt liền bay lên chín ngày trên tầng mây. dựa không trung, lý quả có thể nhìn xuống toàn bộ phương thốn sơn, bao quát phương thốn sơn xung quanh khu vực, trong nháy mắt một cỗ hào hùng tuôn ra. Giới này quả nhiên đẹp vô cùng, cao sơn lưu thủy, tiên vụ lượn lờ, nơi xa lại có hay không tận biển cả, kỳ chân dị thú, cái gì cần có đều có. giới này là tương đương vẽ hoa, đẹp. đẹp thì đẹp vậy, cũng bất quá là đẹp không sao tả nhà giam thôi. Ngưu Hề ngữ khí đạm mạc, đối với thế giới này cảnh đẹp chẳng thèm nó tới. Cũng không phải là bởi vì nhìn chán sai lệch, mà là bởi vì khác nguyên nhân gì. Lý quả lông mày nhíu lại, hỏi: Ngu Hề cô đương, ngươi nói, tại giới này xuất sinh người cả đời không thể rời đi, nhưng giới này nồng độ linh khí cao như thế, dựa vào phun ra nuốt vào linh khí thần ma cũng không ít đạt tới đột phá thiên địa thực lực, rời đi giới này à? Làm có được hiện đại tư duy Lý quả tới nói, cảm thấy nhiều khi, không giải quyết được vấn đề căn nguyên ở chỗ đương lượng không đủ lớn, chỉ cần đương lượng đủ lớn, vấn đề gì đều không là vấn đề, đồng lý chỉ cần thực lực đủ mạnh, không, có có chỗ nào là không đi được. Mã Ngưu Hề thì là ngẩng đầu nhìn mãi mãi đốt kim diễm kim ố chim nói ra, "Lý Trân nhân, ngươi nói cái kia kim ố chim thực lực bao nhiêu?" "Rất mạnh." Lý Quả bình luận, dùng xem xét xét xem xét tứ thánh thú, Lý Quả cảm thấy mình nhiều lắm là toàn thân buốt lên máu, xem xét kim ố chim lời nói sợ không phải muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Thuộc về tu sĩ bản năng để Lý Quả cảm thấy, cái này kim ố chim thực lực cơ hồ vượt qua chính mình tưởng tượng lực. "Vậy ngươi biết, hắn mỗi ngày như thế ra sức bay lượn, là đang làm gì sao?" "Làm cái gì?" Nghe đến đó, Lý Quả đã ẩn ẩn có suy đoán. Quả nhiên, Ngô hề nói ra. Hắn huy động cánh duy nhất mắt, liền là bay khỏi giới này, thoát đi giới này. An vu hiện trạng người không ít, giới này thật là an nhàn ổn định nhà giam, mà giống Kim Ô như thế, cố gắng mạnh lên, khát vọng chạy ra giới này, đi gặp rộng lớn hơn thế giới vậy có. Nhưng mà, kết quả rõ ràng, cường hắn như Kim Ô chim, cũng chỉ có thể vĩnh viễn trở thành giới này mặt trời, không được thoát đi. Hắn còn chưa đủ mạnh. Sau đó không lâu, Ngô hề liền gánh chịu lấy Lý Quả đi tới Chu Tức hành cung. Đây là một tòa phiêu phù ở bầu trời bên trong đảo nhỏ tự, trên hòn đảo có một tòa cung điện. Vàng son lộng lẫy, hành cung bên trên còn có hỏa văn đồ đàng, quả thực là cái có mặt bài. Ngu Hề gánh chịu lấy lý quả đáp xuống hành cung phía trên, ngu Hề vậy biến thành hình người, dẫn lý quả đi vào. Nơi này không có những người khác. Lý quả có thể cảm giác được, cái này to lớn cung điện có chút vắng vẻ. Chu Tước cung cũng chỉ có thiếp thân cùng cung chủ. Ngu Hề thản nhiên nói. Lý quả mặt ngoài gật đầu, nội tâm lại là điên cuồng đầu đen do Trước đó bạn cung bạn cung, cung chủ cung chủ xưng hô một lần để lý quả coi là cái này Chu Tức đại tỷ đầu là giới này thế lực đầu lĩnh, thủ hạ tiểu đệ không, có 1000 vậy có 800. Không nghĩ tới lại là cung chủ một cái, thị nữ một cái. Đổi thành hiện đại điểm thuyết pháp không phải liền là chủ sĩ nghiệp một cái, bảo mẫu một cái a. Ngậy. Được thôi. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu đậu đen rau muống nghẹn ở trong lòng bên trong, lý quả tiến vào cái này Chu Tức cung điện bên trong. To như vậy cung điện, có chút trống giống. Bên ngoài vàng son lộng lẫy, bên trong lại là giống tuyết. Lúc này, cái này Chu Tức chính đang chơi trò chơi. Chu Tước không có phản ứng Lý Quả, Lý Quả vậy ở một bên nhìn xem Chu Tước chơi. Cách một đoạn thời gian, trên màn hình liền tung ra một cái chết chữ. Lý Quả cẩn thận suy nghĩ một chút, từ chữ này khe hở trông được ra một cái khác chữ đến, đầy màn hình đều đang viết đồ ăn chữ. Một hồi về sau, Chu Tước mới thả tay xuống trôi, mặt không biểu tình nhìn xem Lý Quả. Lý Trân Nhân, ngươi là cố ý sao? Như thế nào? Lý Quả đối mặt Chu Tước nguy hiểm ánh mắt, thản nhiên đối mặt. Nay kỳ vật trò chơi chơi vui về chơi vui, nhưng độ khó lại là khá cao, không chỉ là con sói, huyết nguyên nguyên rùa, há chi hồn. Bản cung đều thử chơi một lần, độ khó lại là tương đương. Chu Tước cung chủ nhíu mày nói, hẳn là ngươi là cố ý đang đùa bỡn bản cung. Lý Quả đã sớm đoán được vị này trò chơi tân thủ sẽ bị cái này và trò chơi đùa bỡn sinh sống không thể tự lo liệu. Đối với dưới mắt tình huống, Lý Quả đã sớm có đáp lại nghị sang trong đầu, khẽ cười nói, "Chu Tước cung chủ, xin hỏi, cái này trên màn hình viết vì sao chữ?" "Chết." Chu Tước mặt không biểu tình, nàng hiện tại cũng ngoa đưa nó văn tự khác đều quên, đây trong đầu đều là chữ chết. "Sai, là tham." Chu Tước ánh mắt sáng lên lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, chu tước cung chủ, ngươi chơi thời điểm, phải chăng vậy chú ý tới đâu, nhiều khi ngươi nhưng thật ra là sẽ không chết, nhưng cũng bởi vì ngươi suy nghĩ nhiều chặt trước mắt quái vật một đau, mà đại giới cũng là bị quái vật chém chết. Lý quả nhìn trầm trầm lấy chu tước lửa con mắt màu đỏ, thản nhiên nói, chính như thông thiên lộ bên trên, bất luận cái gì nôn nóng, bất ăn, còn có chỉ vì cái trước mắt đều là không thể làm, bần đạo không biết cung chủ tu vi như thế nào, chỉ biết là từ lần trước tiếp xúc đến xem, ngươi tâm tựa hồ nóng này, ngươi bởi vì cái gì lý do muốn muốn trở nên mạnh hơn. Mà Bần Đạo đề nghị chỉ có một cái, đó chính là không tham, vô luận là trò chơi, còn là tu luyện, đều là như thế. Chu Tước nhưng thật giống như giật mình một cái giống như một trận giật mình. Đúng à? Mình đoạn thời gian trước thật là quá nóng nảy, vì mạnh lên mà nôn nóng, vì tiến giai mà nôn nóng, vì có thể tự do rời đi cái thế giới này mà nôn nóng. Nhưng hôm nay xem ra lại là có chút tham, chỉ vì cái trước mắt. Tại Chu Tước cung chủ phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng suy nghĩ tự thân vấn đề thời điểm, một bên ngu hề vậy dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem lý quả. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn mua vật này là vì trêu đùa công chủ, không nghĩ tới, nội địa bên trong lại ẩn chứa khắp sâu đạo vận, chỉ điểm cung chủ đâu. Lúc này, ngu hề ánh mắt lại là trở nên hết sức nhu hòa. Lý Quả thì là chắp tay sau lưng, một mặt dụng tâm lương khổ bộ dáng. Trên tư tế, Lý Quả thật là muốn nhìn vị này Chu Tước công chủ bị máu ngược tới, cảm thấy rất thú vị. Chương 148, ta, Lý Quả, mua hộ. Đa tạ. Chu Tước tỉnh táo lại về sau, thản nhiên nói, xác thực, bản cung trong khoảng thời gian này là có chút nôn nóng bất an, dù sao Bạn cũng đã bị vây lâu như vậy, gặp qua thế giới bên ngoài phốn hoa, liền rất muốn lại đi ra xem một chút, liền chỉ muốn để cao mình tu vi. Có thể lý giải. Lý Quả gật gật đầu. Cái thế giới này tựa như một cái vây thành, người bên trong muốn đi ra ngoài, bên ngoài người muốn vào đến, càng đủ tại hai thế giới ở giữa tả hữu hành nhảy người là thích nhất. Không sai, Lý Quả chỉ chính là mình. Dù cho mạnh như Kim Ô cũng không cách nào ra ngoài, bản cung cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lúc này, Chu Tước nhìn xem Lý Quả cười nói, ngươi lần này dụng tâm lương khổ chỉ điểm bản cung, bản cung lại cũng không thể bạc đãi ngươi. Vật này liền tặng cho ngươi." Chu Tước vung tay lên, một loạt hỏa hồng sắc lông vũ liền trôi giặt đến lý quả trước người. Dù cho cách thật xa, lý quả đều có thể cảm nhận được những này lông vũ bên trên ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực. Giám định thuật mở ra. "Chu Tước Hỏa Vũ, Chu Tước Lông Vũ, ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực, có thể dùng tại giàn thuốc, luân chế, làm thuốc, làm vật phẩm trang sức." Chu Tước không biết lý quả sử dụng giám định thuật, coi là lý quả ngốc tại chỗ không lúc nick là nghi hoặc, lập tức mặt ngo đỏ ửng đạo. "Đây là bản cung chốt bỏ Hỏa Vũ, liền tặng cho ngươi. Chớ có cảm thấy bản cung keo kiệt." thật sự là tài nguyên tu luyện đều bị bản cung sử dụng, quả thực không bỏ ra nổi còn lại vật dư thừa đến. câu nói này phiên dịch một lần liền là ta tốt nghèo nha, cho nên liền đem chút bỏ thể mao tặng cho ngươi a. đa tạ cung chủ, cái này hỏa vũ đối bẩn đạo sát thực có tác dụng lớn. lý quả vậy đồng dạng về chi dĩ tạ ý, đem cái này chút bỏ thể mao, khu, hỏa khu, vũ thu vào. ngày sau như bản cung rộng rãi, tất nhiên sẽ có chỗ hồi báo. chu tước còn tại bình tĩnh đạo, lời này thật giống như đang nói chờ ta có tiền lần sau nhất định ta mời khách đồng dạng. Lý Quả cũng không tốt tại cái đề tài này vớt xuống đi. Lúc này, Chu Tước lại là đột nhiên hỏi, "Lần sau có thể đủ nhiều mang một điểm cùng loại thế gian này kỳ vật đến?" Lý Quả có chút ngạc nhiên. Cái này Chu Tước không phải là nhiễm lên nghiện này a? Cho chơi tuy tốt, tiêu khiển đã nhưng, nếu là trầm mê, không thua gì thực cốt chi độc. Cũng không phải là như thế. Chu Tước lắc đầu nói, "Này kỳ vật mặc dù độ khó khá cao, nhưng cũng rất tốt, ẩn chứa trong đó đạo vận không nói." Nói đến đạo vận thời điểm Lý Quả hiếm thấy có chút đỏ mặt, nhưng trên mặt vẫn là tận lực duy trì không dao động trạng thái vậy là hiểu rõ nhân gian văn minh một cái cơ hội tốt nếu là bạn cũng không có đoán sai lời nói con này sói há ám chi hồn huyết nguyên nguyên rủa đều là lấy nhân gian lịch sử kết hợp cải biên mà đến đây đi xác thực như thế lý quả dừng một chút nói ra những trò chơi này đều là thần thoại kết hợp một bộ phận lịch sử cải biên đoạn không thể toàn bộ coi là thật trò chơi vì cái gì có đôi khi người người kêu đánh liền là có chút trẻ vị thành niên đem trong trò chơi một chút trò chơi bối cảnh xem như lịch sử chân thực cũng không phải chu tước đột nhiên nói ra nàng xe nhẹ đường quen lấy ra vợ lụi buồn trò chơi thẻ. Cái này kỳ vật, hẳn là cải biên từ phương Tây thế giới lịch sử a. Ân. Huyết nguyên nguyên rủa, thuần tú thêm gỗ thịt tiểu trấn âm trầm phong cách. Nó bên trong miêu tả không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả, cần cực cao trí tuệ cùng lý trí mới có thể đối mặt ngoại thần, bản cung du lịch nhân gian lúc từng gặp được. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lý Quả ngạc nhiên nói, thuần tú là thật. Gặp, sau đó làm sao? Giết, này tà vật mê hoặc sinh linh, khiến người đi cuồng, không giết sợ hai họa nhân gian. Lý Quả, không hổ là chu tước có thể tùy tiện làm đến người khác làm không được sự tình, cái gọi là thần thoại, bất quá là không biết thực hư lịch sử thôi. Chu Tước Thản nhiên nói, điểm này Lý quả không có cách nào phản bác. Dù sao hiện tại linh khí khôi phục, có lẽ trăm ngàn năm về sau, linh khí lại yên tĩnh lại, thế hệ này linh khí khôi phục giáp tỉnh giả, cũng thành thần thoại một bộ phận. Mượn từ nghiên cứu những này, trong trò chơi cùng bản cung tương tự tồn tại, bản cung vậy có thể có chút càng nộ, đối với bản thân tu hành mà nói vậy có chỗ tốt. Bần đạo lần sau đi nhân gian thời điểm hội mang một chút trò chơi trở về a. Tại ứng thừa Chu tức qua đi. Chu Tước liền cứ thế mà đi, nàng lựa chọn khổ nhàn kết hợp, không có giống cái mập cho ở đồng dạng trầm mê trò chơi, cũng không có giống người tu luyện cuồng đồng dạng trầm mê tu luyện, mà là lựa chọn ra ngoài đi đi. Chỉ gặp một đám lửa mây, bay khỏi cái này tại trên bầu trời phủ đảo hành cung. Hiện hóa bản thể Chu Tước càng có thanh thú huy thế, để cho người ta không khỏi muốn phụ phụ. Tại Chu Tước sau khi rời đi, Lý quả cái này giấu ở trong lòng đậu đen rau muốn muốn rốt cục dâng lên mà ra, cái này nặc đại hành cung liền hai người các ngươi sao? Vâng, ngu hề nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên có chút kẹo kìa. Ngu hề nhìn thấy lý quả biểu lộ, biết lý quả suy nghĩ cái gì, thản như nói, kỳ thật ngay từ đầu, Chu tước cung cũng không phải là chỉ có thiếp thân cùng cung chủ. a, trước kia còn có những người khác. Lý quả hiếu kỳ nói, những người khác đi nơi nào? Chết! Lý quả! Lời này gốc dạ lý quả còn thật không biết làm như thế nào đi đó tới. Sinh tử lập đi lập lại, siêu thoát, luân hồi, là thế giới quy tắc, mạnh như kim hồ, không bước vào thông Thiên chi môn, vậy cuối cùng cũng có trôn vùi một ngày. Ngu hề dường như đang nhớ lại trước kia, nói ra, quá khứ... Chu Tước hành cùng có mấy chục con linh thú tiên cẩm, đều là đời trước Chu Tước tìm đến đi cùng Chu Tước cung chủ cùng nhau trưởng thành người hậu. Lúc này, ngu Hề ánh mắt trở nên nuông hòa, nói là người hậu càng giống là bằng hữu đi, cung chủ xem chúng ta mỗi một vị đều như thân bằng hảo hữu. Làm sao tu hành đường dài rằng giặc thương hại tăng điển, tu vi theo không kịp, thọ nguyên theo không kịp, chính là vẫn là hạ tràng. Thế là Chu Tước cung sinh linh, liền theo thời gian trôi qua giảm bớt, thẳng đến cuối cùng, liền chỉ còn lại có thiếp thân còn có công chủ. Mặc dù ngu Hề ngữ khí rất nhạt. Nhưng Lý Quả vẫn có thể nghe ra bên trong nhàn nhạt sầu bi đến. Có lẽ ngu hề cũng không phải là trước kia giống như này lạnh lạnh, thông thiên lộ từ từ, tình cảm đạm mạc một chút, có lẽ mới là tình cảm phong phú biểu hiện. Cũng có đôi khi càng là vui thích, mất đi thời điểm vậy càng lộ ra sầu bi. Mà Lý Quả thì là dừng một chút nói ra, chúng ta nhân gian có một câu, gọi không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Tồn tại một đoạn ký ức chỉ là một lát, hoài tưởng một đoạn ký ức lại là vĩnh viễn. Nghe Lý Quả một câu nói kia, ngu hề nguyên vốn có chút xấu bi ánh mắt trở thành nhạt một chút. Vô luận tu đạo hay không, Ly biệt cuối cùng sẽ có, trầm rãi tu chân lộ, thủ vững bản tâm liền có thể. Lý chân nhân đại tài, ngu hề lành lạnh trên mặt nở một nụ cười, cung chủ sở dĩ như vậy muốn rời khỏi giới này, cũng là gánh chịu lúc trước bạn bè mộng tưởng. Hắn nhóm vậy muốn rời đi cái này nhìn rộng lớn, lại hết sức chật hẹp tiểu thế giới. Nghe ngu hề tán dương mình, Lý quả vậy không có có ý tốt nói lời này là dân quốc nữ văn hảo lâm huy bởi vì nói, ân, liền để nàng xem như là mình bản gốc ca. Ngươi vui đầu ngọt, lần sau bẩn đạo vậy thuận tiện mang một chút đầu ngọt đến cấp ngươi a. Ngưu hề nhẹ nhàng gật đầu. Cái này khiến Lý Quả có chút vi diệu không hài hòa cảm giác. Đại Bạch muốn rầu trên bành hóa đồ ăn vặt, Chu Tước muốn trò chơi đĩa, Ngô Hề thích ăn đồ ngọt. Ta, Lý Quả, Bản giới duy nhất chỉ định mua hộ. Chương 149, rời núi. Trở lại Phương Tốn Sơn về sau, Ngu Hề trả lại Lý Quả một chút bản giới đặc sản trái cây. Mặc dù không biết những trái này có làm được cái gì, nhưng bắt đầu ăn thật lại hương lại giòn. Có một cỗ tươi thơm mà vị, có điểm giống bơ chi sĩ. Không chỉ có ăn ngon, ăn vào bụng về sau, thịt quả hóa thành một cỗ linh khí, tại thể nội chạy xuôi. Ngô Hề bình tĩnh đạo, Thiếp thân thân vô trường vật, chỉ có thể lấy quả giải tạm chi. Này quả là đủ. Lý quả một bên cắn cái này như quả táo tiên quả, một bên hiếu kỳ nói, cái quả này chỗ nào hái, vần đạo có rảnh cũng đi hái một chút đến. Biển sâu vạn mét phía dưới, tại cự kình thi thể bên trên mọc ra linh quả. Thiếp thân có khi sẽ đi ngắt lấy giải giải thêm ăn. Biển sâu vạn mét phía dưới, quấy dậy, cáo tử. Lý quả khỏe miệng co giật, cái này cũng chỉ có ngu hề dạng này đại tu vi mới có thể sâu chui vào biển bên trong lấy này trái cây a. Cái thế giới này nhưng khắp nơi đều là bảo, nhưng cũng không phải mặc người tác thủ đến có đầy đủ thực lực mới có thể tác thủ à? Sau đó Lý Quả cười nói, nếu là thuận tiện lời nói, ngày sau ngươi nhưng thường đến đánh đàn tấu khúc, ngươi đàn từ khúc phi thường dễ nghe. Ngu Hề nhẹ nhàng gật đầu, đối với nàng mà nói, có nghe xong đàn tri âm cũng là vô cùng tốt. Trên thực tế, Lý Quả chẳng qua là cảm thấy nghe nàng đàn tấu cổ cầm rất trợ ngủ. Ngu Hề sau khi rời đi, Lý Quả vây tay từ biệt về sau, liền tới đến trong phòng, lại là có chút cứ thế. Rõ ràng đi chu tước cung điện có một đoạn thời gian, trong phòng đồ an vật lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Lý Quả có chút ngoài ý muốn di vãng mỗi lần trở về đồ ăn vặt không nói bị ăn xong tối thiểu hội ít hơn phân nửa điều này đại biểu lấy đại bạch cái kia hàng chưa có trở về núi không biết đi nơi nào chẳng lẽ còn có đồ vật gì so bằng hóa thực phẩm đối đại bạch còn có lực hấp dẫn thật sự là kỳ lý quả nhìn chung quanh tìm không thấy đại bạch thân ảnh cuối cùng dứt khoát vậy không tìm từ sơn hải dị thú ghi chép phản hồi khế bước đến xem con hàng này sống tốt đây chỉ là không biết đi nơi nào lãng lý quả đi vào trên tảng đá dự định củng cố một cái mình cảnh giới đồng thời hỏi hệ thống hiện tại có thể rút thưởng Lý Quả còn không bên cái kia 2000 điểm công đức đầu, 20 lần rút thưởng. Tàng đá. Bất quy tắc tàng đá. Góc cạnh rõ ràng tảng đá. Tàng đá. Đũa. Gậy gỗ. Hắc ngọc ống sáo. Phá lang quyết. Tứ tướng tỉ bà, phòng chế. Vẫn là quen thuộc hương vị, dưới đại bộ phận tình huống rút thưởng đều là rác rưởi cùng không thể thu về rác rưởi tập hợp thể. Nhưng mà lần này lại xuất hiện đồ tốt. Hắc ngọc ống sáo, không sai, liền là một phổ thông ống sáo, cùng lần trước rút ra đàn tranh thuộc về cùng một cái loại hình, có lẽ tại đối trong tay người có thể phát huy ra đối tác dụng nhưng hiển nhiên Lý Quả cũng không phải là cái này đối với người, mà tứ tướng tỷ bà ngược lại là cái thứ tốt. Tứ tướng tỷ bà phòng chế mô phỏng từ chỉ quốc thiên vương bảo vật tứ tướng tỷ bà phân biệt đạn phát sẽ có địa thủy hỏa phong đi theo, bởi vì là mô phỏng phẩm, cùng nguyên bản chênh lệch khá lớn. Đồng dạng đạn phát yêu cầu cũng so với vị thấp kim đan kỳ sử dụng chỉ quốc thiên vương ma lễ hải có hai cái phiên bản, một loại là Phật giáo hộ pháp thần, một loại là đạo giáo hộ pháp thần. Phật giáo hộ pháp thần phiên bản bên trong tứ đại thiên vương vì thủ hộ đông thắng thần châu nam thiện bộ châu tây nhưu hạ châu bắc Câu lô châu hộ pháp thiên thần hình tượng đa số tử bi cùng kim cương trừng mắt kết hợp thể đạo giáo hộ pháp thần phiên bản bên trong liền thành tham gia phong thần diễn nghĩa ma gia bốn huynh đệ chết bởi phong thần chi chiến bên trong cuối cùng bị phong thần bảng điểm hóa quy về thiên đỉnh mà vô luận là đạo giáo phiên bản vẫn là phật giáo phiên bản bọn hắn vũ khí lại đều như thế Chỉ quốc thiên vương cầm tỷ bà bảo kiếm bạch ngân thương cái này tỷ bà đúng là hắn tiêu chuẩn nhận ra đáng tiếc là hàng ái lý quả nhìn xem tay bên trong tinh mỹ màu xanh nhạt tỷ bà ngay từ đầu còn khá là đáng tiếc nhưng một hồi lại không cảm thấy như vậy. Hàng ngái đều muốn kim đan kỳ mới có thể sử dụng, như vậy nguyên bản không phải phải hóa thần, hợp đạo mới được. Nếu thật rút đến nguyên bản, cũng muốn thật lâu về sau mới có thể sử dụng đến a. hoặc là căn bản không có cơ hội dùng tới, kim đan liền có thể đoán được. lại nhìn cuối cùng một kiện rút ra đồ vật, phá lãng quyết, ngự thủy pháp môn, vạn pháp quy nguyên, vì ngự thủy pháp cơ sở, thời gian giải tu luyện có thể gia tăng linh lực khối lượng, khống mây bố mưa. một bản mới công pháp, ngoại trừ có ngự thủy pháp môn bên ngoài, thời gian dài tu luyện vốn là đối tu vi có chỗ tốt, còn không kém. Lý Quả hơi là xem một cái cái này ngự thủy pháp môn, liền bắt đầu củng cố tự thân cảnh giới. Hoàn toàn bước vào trúc cơ, còn cần củng cố tự thân. Tu luyện thời gian luôn luôn ngắn ngủi lại dài dằng dặc, không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm, kỳ thật vậy không có nhiều. Lý Quả mở hai mắt ra, lòng có cảm giác. Về đến phòng bên trong, lấy ra một viên củ cải hạt giống đến. Thâm bên trong ngậm niệm, thôi động sinh mệnh chi tuyển. ẩn chứa sinh mệnh lực lượng nước suối tung xuống. Tại sinh mệnh chi tuyển huy xái dưới, cái này củ cải hạt giống còn như măng mọc sau mưa đồng dạng phá mầm mà ra. Nhưng mà, khi phá mầm mà ra về sau, liền không còn có động tác. Xem ra tiến giai về sau, ta sinh mệnh chi tuyển đã có một chút biến hóa. Lý quả nhìn xem cái này phá mầm mà ra tiểu miêu, nếu là luyện khí kỳ thời điểm, sinh mệnh chi tuyển sẽ chỉ khôi phục đã tổn thất sinh mệnh lực, mà không thể giống bây giờ đồng dạng giao phó sinh mệnh năng lượng, có thể thúc thực vật sinh vật. Đây là từ cái kia bán hoa bách hợp tiểu cô nương trên tay đạt được linh cảm. đương nhiên, mình sinh mệnh chi tuyển so với cái kia bán hoa tiểu cô nương còn thỉ kém rất nhiều. thúc cùng để hoa trực tiếp vượt qua giai đoạn trưởng thành, nhưng là có trên bản chất khác nhau. Ma phá Lang quyết tu luyện vậy có một chút mặt mày Nhất phát thông, Vạn phát thông, bây giờ lôi thuật có thành tựu, cái này Ngự thủy thuật là tiến triển cực nhanh, tu luyện cái này phá Lang quyết về sau đối với linh lực lực không chế là càng tăng mạnh hơn, cái này không chỉ có thể hiện tại tu vi, còn thể hiện tại soạn vẽ bựa chú bên trên, không chỉ có xác suất thành công cao rất nhiều, hiệu quả vậy có khác biệt trình độ tăng cường. Tại suy nghĩ một lát sau, Lý quả chuẩn bị xuống núi, lần này Ra Khứ trừ muốn cho ngu hề Chu Tước, Đại Bạch bọn người mang thủ tín bên ngoài, còn có một số đồ vật cần bổ sung, một chút an gia vị bồn giặt, xà phòng, xà bông thơm, đều là muốn từ ngoại giới mua sắm. Còn muốn mua một cái máy giặt trở về dùng để hoán giặt quần áo áo. Mặc dù linh trang đạo bảo không cần giặt quần áo, nhưng bên trong mặc vẫn là cần hóa tẩy. Bây giờ kinh tế cũng coi như xa xỉ, trên sinh hoạt không cần như vậy tiết kiệm, không cần chân chính trải qua trên núi nguyên thủy kiểu dã nhân sinh hoạt. Hiện đại hóa một điểm, làm sao dễ chịu, làm sao tới mà? Cũng không biết ngu hề cô nương hai người bọn họ có cần hay không máy ra đâu. Lý quả suy nghĩ một chút, dù sao vậy đưa các nàng hai kiện phổ thông quần áo. Đến lúc đó lại hỏi một chút đi. Tiên Lặng Thi triển đất một tiến độ, thân hình biến mất tại Phương Tốn Sơn. Khói lửa nhân gian, hồng trần khí tức đều không, chỉ còn lại từng sợi linh khí tiên âm, Kim O Lệ Dương. Ngay tại Lý Quả đi không lâu sau, một đạo hổ gầm thanh âm vang vọng Phương Tốn Sơn, ám ảnh thế nhật, lôi đỉnh nổi lên bốn phía. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Phương Tốn Sơn bên trên. Chương 150, liên quan tới dạ xoa nghiên cứu báo cáo. Bước vào nhân gian giới về sau, điện thoại hoẹ chặt liền vang lên. Phương Tốn Sơn không tốt nhất địa phương, liền là không có cách nào dùng mạng lưới tín hiệu. Lý Quả nhìn điện thoại di động hoẹ chặt, là Diệp Tư phát đến tin tức, đạo sĩ ca có đây không? Không tại, đi tắm rửa, ngủ ngon. Tốt ta, Lý Quả cũng sẽ không như vậy không có tố chất trả lời, bởi vì tin tức còn phát mấy đầu. Cái kia gọi Mỹ ra mồ tô minh dạng, nói muốn gặp lại ngươi một lần mới mở miệng. Trên người hắn quỷ hồn rất đặc thủ. Đạo sĩ ca ngươi ăn chưa? Đạo sĩ ca từng dậy tin tức xuống tới, liền hai đầu là hữu dụng. Một đầu nói là trên người hắn quỷ hồn rất đặc thủ, một đầu là vị này dùng kiếm gia hỏa nhất định muốn gặp mình. Đối với cái này, Lý Quả có chút cảm thán. Vị này kiếm khách thân thể là làm bằng sắt ta, một phát ngũ lôi vanh đỉnh thế mà còn có thể đứng lên đến. Phải biết ngũ lôi vanh đỉnh thế nhưng là lý quả cường đại nhất thần thông đạo pháp, lấy toàn thân linh lực dẫn thiên địa ngũ lôi vanh chi, phàm thai căn bản là không có cách tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói võ giả loại này, toàn bộ thuộc tính đều có một chút lực công kích cùng nhanh nhẹn bên trên người nghiệp, mà cái này vượt qua thường nhân sức chịu đòn, chỉ sợ là cái kia dạ xoa quỷ mang đến cho hắn. Đối với cái này, lý quả cũng đúng cái này dạ xoa quỷ cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ nhiều nữa, lý quả cho diệp tư phát tin tức bây giờ ở nơi nào diệp tư hồi phục tin tức tốc độ rất nhanh một phút đồng hồ sau liền hồi phục tại chiếc lồng bên trong chiếc lồng chỉ là đặc thù người phạm tội chuyên dụng thu nhận biện pháp la thiên hóa bị giam ở chỗ này cái này mỹ dạ mổ tổ minh dạ vậy quan ở chỗ này so với bình thường thu nhận ngục giam nơi này đãi ngộ cần phải xa hoa nhiều không chỉ có có chuyên môn linh năng ức chế xiêm xích với lại mỗi người cũng đều có một cái trông coi trọng yếu nhất là bọn hắn vẫn xứng có y sư những y sư này dưới tình huống bình thường là trị liệu bọn hắn thầy thuốc nhưng đối với tội ác tại trời thân phạm tử hình người, những y sư này liền lắc mình biến hóa, biến thành nhà nghiên cứu, mà nghiên cứu tài liệu, tự nhiên là những năng lực giả này tử hình phạm nhân. Từ pháp luật đi lên nói, những năng lực giả kia tử hình phạm nhân đã không có nhân quyền. Trên lý luận tới nói, thầy thuốc muốn làm sao nghiên cứu đều có thể, chỉ cần không trái với bình thường trên ý nghĩa luân lý đạo đức. So như thân thể rắn cái gì là được. Có lẽ tại rất nhiều thánh mẫu xem ra cái này ta có chút quá phận, nhưng lý quả minh bạch, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, mà những cái kia biến thành thí nghiệm tài liệu dắt tỉnh giả vậy không có tư cách bị người lấy thánh mẫu tâm đối đãi Lý Quả đi tới chiếc lồng trước. Phụ trách trông coi cảnh vệ tại xác định Lý Quả thân phận về sau, mở ra đại môn. Lý Quả lúc này mới lần thứ nhất đi tới cái này liên quan áp năng lực giả địa phương. Tại cái này chiếc lồng bên ngoài đã đóng áp không ít năng lực giả, bất quá đây đều là tồn cá nhại nép mà thôi, nhiều nhất chỉ dùng của mình năng lực trộn vật móc túi, đánh nhau hậu đả, không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, phê bình giáo dục, sau đó câu lưu cái 30 ngày liền đi ra ngoài, không sai, rất tỉnh giả phạm tội tội thêm một bậc. Khẩn trương thời kỳ sẽ nghiêm trị từ gấp. Lý đạo trưởng, ngươi tốt Cái thứ nhất đánh đối mặt là Dương Bắc Dung, cái này mang theo kính mắt tuổi trẻ nghiên cứu khoa học viên. Giờ này khắc này hắn, hai mắt chính loẹt ra tìm kiếm không biết của nhật. Liên quan tới ngài tình huống cấp đội trưởng hắn đã cùng ta giảng, ngươi là vốn là hạch tâm vòng tròn năng lực giả, cho nên chuyện này có thể nói cho ngươi. Dương Bắc Dung dừng một chút nói ra, nhưng người hy vọng ngươi tiếp xuống nhìn thấy sự tình không cần truyền ra ngoài, tạ ơn hợp tác. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Vân Đạo vẫn là biết. Lý Quả cười nhạt nói. Dương Bất Dung gật đầu, mang theo Lý Quả tiến vào tầng bên trong chiếc lồng. Máy móc khóa trong đen chứng nhận mật mã. Vân tay, đa trọng chứng nhận, có thể cảm giác được quốc gia cẩn thận. trong này liền là chân chính giam giữ trọng hình phạm địa phương. khi tiến vào cái này tầng cuối cùng đại môn trước đó, lý quả còn chứng kiến la thiên hóa, giờ này khách này, vị này tàn tận tạp ra truyền nhân tay thuận nâng một bản, chu dịch, yên lặng đọc sách, lại thật giống là cái phần tử trí thức. mà la thiên hóa vậy chú ý tới lý quả, mỉm cười gật đầu biểu thị chào hỏi về sau, liền tiếp theo nhìn mình sẽ đi. tiến vào ở giữa nhất tầng sau đại môn, lý quả thấy được ra mô tô minh dạng. lúc này, vị này trên núi võ đang đại triển thần uy kiếm khách cho nhốt tại cách ly trong khoang thuyền, hai tay hai chân đều bị trói lại, đặc biệt là hắn một con kia hiện ra màu lam tay trái, tức thì bị mấy món lý quả chưa thấy qua thiết bị công nghệ cao trói buộc chặt. Từ cách lồng thủy tinh đó có thể thấy được, cái này bị dạ mổ tổ minh dạ toàn thân làn da tầng ngoài bị đốt cháy khét, nhưng sinh mệnh cũng không lo ngại, đường hô hấp vậy không, có bị cảm nhiễm, thậm chí dưỡng khí cơ đều không bên trên, có thể thấy được nó sinh mệnh lực chi ương ngạnh căn bản vốn không giống như nhân loại. ở chỗ này có cấp thái tam, dương bát dung, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có diệp tư, từ nơi này có thể thấy được. Diệp Tư đang điều tra tổ nội địa vị giống cưới tên lửa đồng dạng kéo lên. Đạo trưởng, đạo sĩ Kaka, Lý quả vậy không ôn chuyện, trực tiếp hỏi người này nói như thế nào. Người này liền là cái quái vật. Cấp thái tam đầu tiên là đánh giá một cái mỹ giả mộ tổ minh dạng, theo rồi nói ra, chúng ta phát hiện hắn thời điểm đã là một khối than cốc, nhưng bây giờ hắn đã khôi phục được hiện tại loại trình độ này, chúng ta một lần hoài nghi hắn có phải hay không phá vỡ giác tỉnh giả không thể tu võ thiết luật. Về sau đi qua chúng ta nghiên cứu mới phát hiện, thân thể của hắn năng lực khôi phục sở dĩ mạnh như vậy nguồn gốc tử với hắn tay trái ký túc quỷ hồn. Lúc này, Cúc Thái Tam mở ra hình chiếu màn hình. Không sai, cái này phòng bệnh bên ngoài pha lê còn có hình chiếu. Nơi này bản thân liền là ngục giam kiêm phòng thí nghiệm. Mà hình chiếu trên màn hình, một cái bóng người màu đen hình ảnh hiện hiện. Chính là Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ tay trái ký túc Dạ xóa quỷ. Giao chiến thời điểm lý quả không chút chú ý, bây giờ có thể thấy rõ quỷ này toàn cảnh. Toàn thân hiện lên màu đen xám cơ bắp 10 phần phát đạt, trên mặt nhìn có điểm giống là phim thiết huyết chiến sĩ, dị thường chịu tượng, trắng kiện trên dưới hàm không giống như là nhân loại. Làm cho người kinh ngạc là, cái này dạ xoa quỷ trên thân vẽ đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Những chữ viết này ẩn ẩn nhìn lại, có điểm giống là phạn văn. Có thể xác định là quỷ này hồn cũng không phải là ta hoa hạ đại địa bản thổ sinh linh. Hoặc là nói, căn bản không phải ta nhóm thế giới sinh linh, là từ dị giới tiếp sau linh quỷ hồn. Dương Bắc Dung hai mắt bên trong có một cỗ cùng nhiệt, nói ra, chúng ta muốn biết, quỷ này hồn là từ đầu bám vào cái này nhân thân bên trên, nhưng chúng ta vô luận đã dùng hết thủ đoạn gì, hắn liền là không chịu mở miệng. Dương Bắc Dung dùng hết thủ đoạn là mặt chưa ý tứ, thật thủ đoạn gì đều dùng vui bức lợi dụng, thôi miên đe dọa, dụng cụ dị năng, hết thảy vô dụng, kiếm khách bạn thân liền là một thanh kiếm, nếu là không cứng rắn, nhưng sớm liền gãy. Lý quả bình luận, mà Dương Bắc Dung làm nghiên cứu khoa học người làm việc, đối loại này duy tâm luân luận rất không ngừa, lại cũng không có mở miệng phản bác, dù sao sự thật thắng hùng biện, cái này mị giả mổ tổ minh giả thật là quật cứng rất. Cốc Thái Tam nói ra, hắn nói, nếu như muốn để hắn mở miệng, liền đem ngươi gọi tới, ngươi nếu không đến lời nói, không bàn gì nữa. Lý quả lộ ra chụp lồng thủy tinh, nhìn vào bên trong nam nhân, cách chụp lồng thủy tinh. Lý Quả đều biết vị này kiếm khách suy nghĩ cái gì, hắn muốn theo mình chiến một trận. Dung kiếm. Chương 151, ngươi nhưng rút kiếm. Để bần đạo đi vào đi. Một bên thao tác viên khi lấy được cốc thái tam cùng Dương Bắc Dung chỉ thị về sau, mở ra pha lê lại môn. Lý Quả trở ra, cái này Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ liến kích động, là ngươi. Ngươi. Rốt cuộc đã đến. Ta còn muốn đánh với ngươi một trận. Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ muốn dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hai con ngươi bên trong thiêu đốt lên chiến ý. Nhưng trên người hắn vết thương còn có trói buộc đạo cụ lại không có cách nào để hắn rời đi cái giường này. Ngươi nhưng, rút kiếm không? Như thế nào chấp mê? Lý Quả nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ muốn cùng đỉnh tiêm kiếm khách một trận chiến, dù chết. Dứt khoát. Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ cắn răng nói, "Ta biết ngươi là kiếm khách, ngươi cảm thấy ta không có tư cách để ngươi rút kiếm, ta không phục." Lý Quả cuối cùng biết Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ chấp ở nơi nào. Đối đầu lần mình rút kiếm lại thu kiếm canh cánh trong lòng đầu. Nhìn chăm chăm Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ thiêu đốt lên chiến ý con người. Lý Quả tâm tư nhất chuyển, có ý nghĩ, quay người lạnh nhạt nói: "Thay bần đạo cầm một ly trà đến." "Làm theo." Cốc Thái Tam phân phó nói. Một phút đồng hồ sau, một chén trà nóng liền được bưng lên. "Ngươi làm muốn mời ta uống trà sao?" Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ cười lạnh nói, cảm thấy mình là bị vũ đục. Lý Quả không có nhiều lời, chỉ là nhận lấy trà nóng. Sau đó, đem trà nóng hướng phía phía trước huynh đảo quả khứ. Ngoài cửa mọi người đều có chút ngạc nhiên. Đây là dự định tại người trên vết thương vậy trà, dùng hình bất cung. Liên ngay cả Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ cũng nghĩ như vậy, trong đáy mắt Lý quả kiếm khách hình tượng trong mắt hắn có chút sụp đổ, nhưng mà một chén kia bị đổ ra trà nóng cũng không có bị khuynh đảo tại Mị Dạ Mộ Tô Minh dạ trên thân, mà là hóa thành một đạo kiếm mang tại lô thai hắn sẽ qua. Nguyên bản mọc ra gật đầu một cái phát, bị tước mất một chút, lấy nước trà làm kiếm. Mị Dạ Mộ Tô Minh dạ một mặt không thể tin hướng phía sau lưng nhìn lại, nước trà cắt đứt đầu hắn phát, vậy bổ vào tâm hắn bên trong. Cái kia một sợi kiếm mang, Lý quả đem chén trà cất kỹ, lạnh nhạt nói: người có biết? Mị Dạ Mộ Tô Minh an tĩnh, ta Minh Bạch. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao không đúng ta xuất kiếm, bởi vì ta xác thực không có tư cái ta. Một kiếm này phong tình, để mỹ dạ mộ tổ minh dạ có chút mê dại. Hôm nay lấy trả làm kiếm, ngày khác đâu? Vạn vật đều có thể làm kiếm. Cao thủ, là cao thủ bên trong cao thủ. Xem ra Chu Tức cung chủ một chiêu kia loẻo loẻo thật có bức cách. Lý quả mặt ngoài cao thâm mặt chắc. Trên thực tế vừa mới chỉ là đơn giản phá lãng quyết ngự thủy pháp môn hóa thành kiếm mang mà thôi à. Chỉ là thoạt nhìn như là kiếm đạo cao thủ bên trong, vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới cũng không phải là ngươi không rút kiếm, mà là vạn vật đều có thể làm kiếm, lại như thế nào cần rút kiếm đâu. Mị dạ mồ tổ minh dạ chán là nói, ta tâm phục khẩu phục, thấy được một chiêu này trả kiếm về sau, không còn có cùng đánh một trận lòng dạ, chưa chiến trước bại, chí mạng nhất. Kiếm khách lòng dạ bại, cũng liền gãy. Như vậy hiện tại, ngươi nhưng nói cho bần đạo, liên quan tới mặc ra sự tình, còn có ngươi trên thân cái này dạ xoa la sát tin tức sao? Lý quả chân thành nói, đặc biệt là cái này dạ xoa la sát, không phải giới này sinh linh quỷ hồn, căn hệ trọng đại, liên quan đến nhân tộc, còn xin chớ phải ẩn giấu. Trình độ nào đó mà nói, một cái gì thứ nguyên quỷ hồn sát thực liên quan đến nhân tộc vận mệnh. Liên quan tới mặc Gia truyền nhân, là ta danh giới cuối cùng, hắn là ta ân nhân, ta sẽ không lộ ra hắn bất kỳ tin tức gì, cho dù là ngươi cũng không thể để ta mở miệng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ nhìn mình chằm chằm bị tầng tầng trói buộc chặt tay trái, thở dài nói, liên quan tới ta tay trái sự tình, có thể nói cho ngươi. Khi biết Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ nguyện ý nói chuyện về sau, ngoài cửa nghiên cứu viên lập tức giật mình tỉnh lại, cho Mị Dạ Mộ Tổ Minh Dạ tiêm vào dược thể. Ở bên ngoài người vậy nhìn không rõ lắm. Chỉ cảm thấy lý quả cái này tiện tay khẽ đào trà, liền có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, loại thủ đoạn này là thật thần kỳ. Nguyên lai like mỹ dạ mộ tổ minh dạ chi cho nên nói chuyện lấp bắp, như vậy suy yếu bộ dáng, cũng không phải là thụ thương chưa khôi phục, mà là bị đánh rượt tệ. Cái này khiến lý quả càng thêm kinh ngạc, cái này dạ xoa la sát đến cùng cho mỹ dạ mộ tổ minh dạ bao nhiêu năng lực à. Tại mỹ dạ mộ tổ minh dạ giả giảng thuật bên trong, lý quả biết, vị này truyền thừa từ cổ kiếm hào mỹ dạ mộ tổ xạ xỉ kiếm đạo nam tử, là 20 năm trước tới đến Hoa Hạ, là nghiên cứu lực điều hòa không khí ngày mong đợi ngoại phái nhân viên sau định cư tại Hoa Hạ, linh khí khôi phục trước, hắn một mực trải qua bình thường dân đi làm sinh hoạt, mỗi ngày làm 20 phút đồng hồ mềm mại thao, cùng phổ thông Nhật quốc người đồng dạng, đúng hạn đi làm tan tầm. tuyệt đại đa số truyền thừa cổ võ thuật người linh khí khôi phục trước, chỉ coi võ đạo là cường thân kiện thể đồ vật, mà linh khí khôi phục về sau, một khi trùng tiên, mỹ dạ mỗ tổ minh Dạ cũng giống như vậy, thu được cổ vũ lực lượng đồng thời, vốn định thoát ly loại này bình thường dân đi làm sinh hoạt, lại phát hiện mình mắc phải bệnh nan y cái này với hắn mà nói như là sấm sét giữa trời quang, đối phế một đoạn thời gian nhưng về sau hắn nghị thông suốt cùng hoa hạ cổ võ kiếm khách giao chiến giống một cái võ giả đồng dạng chết đi mà không phải bệnh chết trên giường hắn bắt đầu lưu lạc thiên nam địa bắc đi khiêu chiến nơi đó kiếm khách cao thủ hắn đánh bại cái này đến cái khác người thân thể lại càng trột dạ yếu thẳng đến có một ngày hắn ngã xuống một gian tiểu trấn chùa miếu trước mà cái này chùa miếu giống như hắn vậy tại gặp tai họa ngập đầu nơi đó nhà đầu tư đang tại hủy nhà dự định tại chùa miếu bên trên dựng lên thương phòng, phòng. máy xúc đạp đổ chùa miếu trong nấy mắt một thanh âm hỏi mị dạ mộ tổ minh dạ muốn không muốn tiếp tục sống kết quả là Mị Dạ Mộ Tô Minh Dạ liền biến thành như bây giờ, một thể xong hồn, người quỷ một thể. Cái này chính thể không do quỷ hồn mang đến cho hắn sinh mệnh lực, vậy mang đến cho hắn lực lượng. Mà Mị Dạ Mộ Tô Minh Dạ cũng cho quỷ này hồn cung cấp sinh mệnh năng lượng cùng tươi sống tốt chỗ. Cái này chùa miếu ở đâu, tên gọi là gì? Dương Bắc Dung quan tâm nói, vốn chính là cái vô danh miếu nhỏ mà thôi. Mị Dạ Mộ tổ Minh Dạ đem cải biến địa phương cùng cư xá đều nói ra. Dương Bắc Dung gật gật đầu, vội vàng nhớ kỹ, lập tức phái người đi tìm hiểu nơi đó tình huống. người cùng hắn là hai hồn một thể vậy ngươi có hay không hắn bộ phận ký ức cái gì hắn từ đâu tới đây có cái gì mắt cốc thái tam truy vấn có ta có thể nhìn thấy hắn một chút xíu ký ức mỹ dạ mộ tổ minh giả gật gật đầu tựa như các ngươi nói một chút đồng dạng hắn cũng không phải chúng ta địa cầu bản thổ sinh vật mà là đến từ khác không gian đến địa cầu nguyên nhân cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn cụ thể là cái gì ngoài ý muốn ta vậy không rõ ràng hoặc là bản thân hắn vậy không rõ ràng đương nhiên với hắn mà nói nguyên nhân cũng không trọng yếu đến tới địa cầu về sau hắn giơ tay lên trúng kiếm khiêu chiến trên địa cầu kiếm đạo cao thủ Mỹ Dạ Mộ Tổ Minh Dạ nhìn xem tay trái mình. Có lẽ, cái này mới là cái này, Dạ Xoa La sát lựa chọn cùng mình dung hợp nguyên nhân a. Cả hai đều là lưu lạc thiên ai, đều là trong lòng có kiếm, đều là cùng đổ mặt lộ. Hắn đi vào chúng ta nơi này khiêu chiến kiếm hào cao thủ, tại khiêu chiến quá trình bên trong, hắn bại, bại trận sau bị phong ấn ở cái kia vô danh trong miếu nhỏ, thẳng đến cái kia chùa miếu bị máy xúc xúc rơi, hắn mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Chương 152, âm dương gia. Ngoại trừ địa cầu bên ngoài, còn có những tinh cầu khác cùng không gian sự tình một mực là phòng đoán. Thẳng đến có một ngày, hạc tiên nhân xuất hiện, chuyện này mới đến chứng minh. nay này, thậm chí bộ hoạch một cái đến từ dị không gian sinh vật quỷ hồn, đây càng là lịch sử tính phát hiện. lấy dương bắc dung cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đều kích động hỏng. mặc ra sự tình hắn còn không chịu nói, trước mắt chúng ta biết manh mối là vị này mặc ra thành viên hắn muốn võ đang trưởng môn cùng nga mi trưởng môn tại ba năm trước đây đồng quan bên trong khai quật ra đồ vật. quốc thái tam có chút đau đầu nói, nhưng trước mắt chúng ta đều liên lạc không được núi nga mi cùng núi võ đang trưởng môn, lý do đều là võ đạo có thành tiệu, không biết ở nơi nào bế quan. Bất quá chúng ta từ đệ tử của hắn miệng bên trong lần ẩn dò tham một chút phong thành, núi Nam Mi trưởng môn còn có núi võ đang trưởng môn, tại trong quan tài phát hiện giống như là một người. Cốc Thái Tam trầm ngâm nói, một người, cái này không gọi người, phải gọi thi thể à? Một bên Diệp Tư yên lặng đầu đen rau muốn đạo, không phải thi thể, là người. Cốc Thái Tam chân thành nói, nghe lúc ấy hỗ trợ đào móc đệ tử tới nói là một người sống, lúc trước phát hiện thời điểm, mặc một thân cổ trang, làn da vẫn là trắng trẻo thổi qua liền phá, nhìn tựa như là đang ngủ đồng dạng, trên mặt mang theo kỳ quái đồ đằng mặt nạ giống như là, giống như là một loại nào đó rất trang trọng mai táng, tế tự. Diệp Tư lập tức liền nghĩ đến cái từ này. đúng, liền là tế tự. cô bé này là làm tế phẩm được mai táng. tại khai quật ra về sau, võ đăng trưởng môn cùng nga mi trưởng môn ngầm hiểu lẫn nhau đem mang đi, mà tại mang đi thời điểm, người đệ tử kia còn nói tận mắt thấy, cái kia khai quật ra, tay móng nứt nát. đây là linh dị cố sự a. Diệp Tư khỏe miệng co giật, nhưng rất nhanh liền ngầm miệng. linh năng thời đại lại linh dị cố sự đều không phải là vấn đề, thậm chí. So linh dị càng thêm linh dị sự tình đều là cái gì cần có đều có. Đây cũng là để phía chính phủ rất đau đầu địa phương. Nguyên bản cái này đào móc cổ đại mộ táng là rất nghiêm trọng hành động trái luật, nhưng núi Nga Mi cùng núi Võ đang hiện tại cùng phía chính phủ quan hệ như vậy mập mờ, mờ, thương sư vẫn tội vậy là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi đến núi Võ đang cùng núi Nga Mi trưởng môn một lần nữa xuất quan, mới có thể biết cái kia khai quật ra đến cùng ở nơi nào, là người hay quỷ, là sống vẫn là chết, có nguyện ý hay không nộp lên cho quốc gia khi nghiên cứu tài liệu. Một bên Lý Quả nghe Cốc Thái Tam còn có diệp tư nói chuyện nội tâm suy nghĩ làm sao quen thuộc như vậy. nghe bọn hắn miêu tả, giống như tốt như chính mình có thể đoán được, cái này bị móc ra người đến tuột cùng là ai? vị kia kim sắc truyền thuyết phẩm chất tự động khôi lỗi, công tâu lăng. từ bọn hắn miêu tả đến xem lời nói, lý quả suy đoán, vị kia bị khai quật ra người chính là công tâu lăng. người nhà họ mặc muốn truyền thuyết phẩm chất tự động khôi lỗi, cơ quan thế gia muốn tự động khôi lỗi, chạy theo cơ đến xem lời nói giống như vậy nói thông được. lý quả suy nghĩ một cái, muốn hay không đem chuyện này chuyển cáo phía chính phủ, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời trước không ngôn ngữ trước mắt chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt thứ nhất là sợ đả thảo kinh xà thứ hai cũng là lo lắng phía chính phủ sẽ như thế nào đối đãi công tâu lăng là coi nàng là thành một cái có được tự do ý chí nhân loại đâu vẫn là một cái có thể bị tùy ý tháo dỡ tự động khối lỗi lý quả suy nghĩ một chút cái kia ngày cùng hợp kỳ chơi đùa công tâu lăng cảm thấy nàng hẳn là có một ít tự do ý chí à tạm thời trước đem sự tình đem thả xuống quan sát một phen rồi nói sau nếu biết muốn biết sự tình cốc thái ta mấy người cũng dự định rời đi cái này trước lồng lúc ra cửa đợi một cái ngoài ý muốn người gọi lại mấy người La Thiên Hóa một mặt bình tĩnh cười nói: "Các vị, chúng ta tâm sự sao? Cùng ngươi có cái gì tốt trò chuyện?" Đối La Thiên Hóa, Cốc Thái Tam một điểm sắc mặt tốt đều không muốn cho. Cái này phần tử phạm tội đã đạt đến mắt, đem thiếu thất sơn công phu truyền ra ngoài. Xem ra, ta kế hoạch thành công đâu." La Thiên Hóa cười nói: "Thật sự là quá tốt." "Đúng à, thật sự là quá tốt, vì ngươi tâm bên trong cái kia cái gọi là công bằng, trên xã hội lại hội dơ lên một đợt gió tanh mưa màu đến." Cốc Thái Tam khí cười nói: "Với lại, ngươi công bằng cũng không có truyền lại đến thiên gia văn hộ, mà là lưu truyền trong web." chỉ có những cái kia mạng lưới người phạm tội không thể lộ ra ngoài ánh sáng người mới có thể tu tập công phu này đâu kết quả này ngươi có hài lòng hay không đâu La Thiên Hóa thì là bình tĩnh nói cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ha ha ta chỉ là không nghĩ tới đều linh năng thời đại các ngươi còn đem chỗ này khi lọ cản ạ dễ nệ vực chơi đâu nghe La Thiên Hóa mở miệng trầm trọng Cốt Thái Tam khỏe miệng có giật đạo ngươi bệnh di truyền làm sao không còn sớm không có đem ngươi giết chết đâu ta bệnh di truyền không đến chết La Thiên Hóa thản nhiên nói thậm chí còn có thể nghịch chuyển đâu có thể lịch chuyển Diệp Tư lại là hiếu kỳ nhìn xem La Thiên Hóa. Đương nhiên, ta hai chân, sở dĩ đứng không dậy nổi, là bởi vì ta quá nặng đi. La Thiên Hóa nhún vai một cái nói, chỉ cần ta giảm bớt mình trọng lượng, liền có thể đứng lên. Cốc Thái Tam cùng Diệp Tư đều không thể tin được. La Thiên Hóa dáng người nhìn thậm chí có chút gầy yếu. Dù sao cũng là chi giáo đại sơn giáo sư, căn bản không có khả năng nữa mà. Lý Quả lại là nói ra. Hắn nói nặng, chỉ là nơi này. Lý Quả chỉ mình đầu, thản nhiên nói. Hắn tri thức, quá nặng đi, phàm nhân thân thể không cách nào gánh chịu loại này trọng lượng. thông minh là thiên hóa cười nói cốc thái tam thì là khỏe miệng có giật thuyết pháp này cũng quá mức duy tâm đi nhưng mà cốc thái tam lập tức liền kịp phản ứng mình tại sao phải cùng cái này đem mình chơi xoay quanh tội phạm trò chuyện trời ạ tranh thủ thời gian muốn quay người rời đi la thiên hóa đột nhiên nói ra các người muốn biết mặc gia truyền nhân tư liệu sao cốc thái tam một giây quay đầu cái gì ta nói mặc gia truyền nhân tin tức người muốn cái gì cốc thái tam hiếp hai mắt lao ngục chi bên trong rất là không thú vị mang cho ta điểm thư tịch tới đi. La Thiên Hóa nhu cười nói. Cốc Thái Tam trầm ngâm một lát sau nói ra, ngươi muốn cái gì sách? Triết học, phổ cập khoa học, kinh văn, truyện ký, đều có thể. La Thiên Hóa dựa vào mình trên xe lăn dừng một chút, nói ra, tốt nhất lại cho ta đến một gói thuốc là à? Đi. Cốc Thái Tam mở ra điện thoại, yên lặng cho La Thiên Hóa mua một đồng sách. ít ít chẳng ít. Kim Lân mở, thiếu niên ái ít, chu nhan đỏ. Những này nên tính là phổ cập khoa học loại thư tịch. phổ cập khoa học cơm dương tri thức loại kia. cấp Thái Tam một bên đặt trước một bên cười lạnh cũng coi là một cái nho nhỏ trả thù a đi ta đã giúp ngươi đem sách đã đặt xong có thể nói cho chúng ta biết ngươi biết sự tình a có thể làm cho ta xem một chút là sách gì phổ cập khoa học loại thư tịch Cốc thái tam không kiên nhân nói có những sách này ngươi trong tủ không sẽ nhàm chán cho nên bây giờ có thể nói một chút ngươi biết đồ vật sao tốt ta la thiên hóa nhún nhuyễn vai hiện tại là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ta có thể nói cho ngươi hai chuyện chuyện thứ nhất là hắn dùng để cùng ta truyền tin bổ câu đưa tin là đi qua đặc thù xử lý qua phía trên có gián kỳ quái phụ chú La Thiên Hóa híp mắt cười nói nhiều năm như vậy ta đối chư tử bách ra chi thức vậy hơi có nghiên cứu có thể nhìn ra phía trên này kỳ quái phụ chú là xuất từ nhà ai chi thủ nhà ai Cúc Thái Tam Long mày nhữ lại cái này lại liên lụy vào một cái truyền thừa thế lực Âm Dương Gia chương 153, hắn làm sao lại bay Âm Dương Gia tư tưởng vì thiên địa Âm Dương ngũ hành học tuyết nhận vì thiên địa khởi nguyên thế gian vạn vật đều là phân ngũ hành Âm Dương bắt đầu tại tiên thần từ trình độ nào đó tới nói Âm Dương gia xem như đạo gia chi nhánh học phái, đầu nguồn vì tư tưởng đạo gia bên trong Hoàng Lao chi học. Cấp Thái Tam biểu lộ có chút nghiêm túc, hắn biết chư tử bách gia, chỉ cần là lưu truyền tới nay, mỗi một nhà đều truyền thừa một phần lợi dụng linh năng cổ đại tri thức, tranh thủ thời gian lo lắng hỏi, bọn hắn truyền thừa tri thức là cái gì? Âm Dương ngũ hành phương pháp tu hành, còn có một số kỳ kỳ quái quái chiêu linh nghi thức, bất quá tựa hồ là có không trọn vẹn. La thiên Hóa thản nhiên nói, bọn hắn mắt còn không rõ, bất quá đã cùng người nhà họ Mặc cấu kết ở cùng một chỗ, các ngươi tốt nhất nhanh lên đem người này bắt tới, đặc biệt là Âm Dương gia. Bọn hắn cùng ta loại này người cô đơn khác biệt, thế tục thế lực cũng không tính nhỏ, đặc biệt là tại Nhật quốc bên kia, nghe nói có một chi hắc đạo tổ hợp đều là từ âm dương gia thành viên tạo thành. Nói xong, La Thiên Hóa liền tiếp theo đọc sách đi, biểu thị đã không có gì để nói nhiều. Cốc Thái Tam trầm mặc một lát sau nói ra: "Đã tạ ngươi nhắc nhở, ngươi cần thư tịch ta sẽ mau chóng đưa vào." Mà La Thiên Hóa một bên đọc qua tay bên trong dịch kinh, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Thư tịch sự tình tận lực đi, ta đoán lời nói, ngươi có thể sẽ không đưa đứng đắn gì sách tiền đến, bất quá ta vậy không thèm để ý." các người tốt nhất có chuẩn bị, âm dương gia người toàn tính cũng không nhỏ. Lần này để Cốc Thái Tam hơi nghi hoặc một chút. Nghe ngươi ý tứ, tựa như là cố ý nhắc nhở chúng ta. Đúng. Cốc Thái Tam có chút không dám tin tưởng, trước mắt cái này vì bản thân tư dục trộm cướp tông môn công pháp, tùy ý tàn muốn nhiễu loạn trật tự xã hội ra hỏa thế mà hảo tâm nhắc nhở hắn. Mà Lý Quả đã nhìn ra, La Thiên Hóa cũng không hề nói dối. Hắn là một cái ác nhân. Vì minh mắt, có thể không chọn hết thể thủ đoạn, mà ở không ảnh hưởng đến mình mắt lúc, hắn cũng có thể là một cái đại thanh niên tốt, thích hay làm việc thiện, giúp người làm niềm vui là một cái có chút mâu thuẫn áp nhân. Khi lấy được La Thiên Hóa nhắc nhở về sau, Cấp Thái Tam vậy lưu lại một cái tâm nhãn, đồng thời vậy cảm tạ hắn nhắc nhở, nhưng đưa vào trong lao thư tịch vẫn là những tiểu hài tử kia không thể đọc sách, Xung quân cho hắn khói cũng là rẻ nhất đại tiền môn. Đau đầu, Âm Dương gia lại cùng mặc gia lan lộn ở cùng nhau. Cấp Thái Tam hiện tại chỉ muốn hút một điếu thuốc cá đuổi một chút, đủ loại sự tình quấy hợp lại cùng nhau đã để hắn toàn thân khó chịu. Đang tại ăn bò dưa không thơm liền trà sữa diệp tư lại là đậu đen rau muốn đạo. Vì cảm giác gì chư từ bạch ra những người này, một mực đang cùng xã hội đối nghịch a. Bọn hắn là để yên không thoải mái từ cơ sao. Tri thức mang đến, biết càng nhiều, muốn càng nhiều. Cốc Thái Tam đem đầu mẩu thuốc lá sau khi để xuống nói ra, "Chúng chi, cũng không phải tất cả chuyển nhân đều cùng chúng ta đối nghịch, tỉ như Y gia, binh gia, nho gia người liền đứng tại chúng ta bên này. À đúng, còn có đạo gia cũng coi như đi, mặc dù đạo gia chưa có xác định chuyển nhân, nhưng đạo gia Khôi thủ núi Võ Đăng, Thục Sơn, Long Hồ Sơn đều là đứng tại chúng ta bên này, còn có vị kia đối với chúng ta phóng thích thiện ý, để hoa hạ linh năng lên cao cao thứ nguyên sinh mạng thể hắn cũng là đạo gia." Tổng tới nói cùng chúng ta đối nghịch cũng chỉ có tập gia, âm dương gia, còn có mặc gia ba vị này. Tập gia truyền nhân đã rơi mạng, chỉ còn lại âm dương gia còn có mặc gia. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ quốc tế tình thế liền là ai trước bình định quốc gia mình diệm nếp than sự tỉnh, ai liền thắng bước đầu tiên. Trước mắt chúng ta hoa hạ có cổ truyền thừa, còn chiếm cứ một chút ưu thế. nước ngoài mâu thuẫn xã hội thậm chí đã dẫn đến bạo loạn. đây là chúng ta trân quý cơ hội. nước ngoài người không thể sửa chữa lương thái cực quyền. Diệp Tư nghi ngờ nói, điểm này nàng sớm có nghi vấn trước mắt sửa chữa thái cực quyền chỉ cần vừa tìm liền có thể đi ra nhưng mà người hoa có thể lục soát nước ngoài người cũng có thể lục soát à nói đến đây cốc thái tam lại là cười toe toét đầy miệng đại răng trắng đã lâu lộ ra thiếu dung đến ngươi biết quốc gia sửa chữa thái cực quyền ngoại trừ đơn giản hóa yêu hóa còn có cái gì còn có cái gì còn có sửa chữa thành chỉ có thể để người da vàng tu luyện người da trắng cùng hắc nhân tu luyện chỉ là ngốc kỹ năng căn bản vốn không có thể dẫn đạo trong cơ thể linh năng diệp tư diệp tư suy nghĩ cái này sửa chữa có đủ số bụng nhưng là nàng lưa thích Một bên khác, Lý Quả đang cùng hai người nói dông dài một lát sau tìm được công tâu lăng. Giờ này khắc này, vị này nhìn lạnh lùng như băng tự động khôi lôi đang nằm tại cục cảnh sát cổng trên ghế dài, ôm hờn kỳ phơi nắng. Công tâu lăng ôm ăn ổn, hờn kỳ vậy ngủ ăn ổn. Không hổ là hờn kỵ, chó đều là nằm sấp đi ngủ, hắn liền là nằm đi ngủ, đầu lưỡi còn đều phun ra. Hai người thật giống như cô độc bên trong dựa vào nhau sưởi ấm người đồng dạng, nhưng cũng không phải như vậy, hờn kỳ cũng không cô đơn, đi ngang qua vô luận là người qua đường, còn là cảnh sát, đều sẽ lột lột hắn bụng nhỏ. Vô luận vị này tự động khôi lỗi có hay không bản thân ý chí, tối thiểu nàng hiện tại cũng không cô đơn. Vị tiêu mặc gia truyền nhân muốn cái này tự động khôi lỗi làm gì đâu? Chẳng lẽ là thí nghiệm? Lý quả suy nghĩ một chút, thật là có đạo lý. Nghiên cứu cơ quan thuật mặc gia, có lẽ là từ đối với công thâu lang bản thân hứng thú. duy nhất để cho người ta hơi nghi hoặc một chút là hắn hợp tác với âm dương gia nội dung là cái gì? Trực giác nói cho Lý quả vị này mặc gia truyền nhân hợp tác với âm dương gia, cần cũng không phải là âm dương gia vũ lực, đơn thuần vũ lực lời nói. Mặc ra những người máy kia đã là một cỗ rất lực lượng cường đại, với lại ai cũng không biết thủ hạ hắn còn có hay không giống Mỹ giả mộ tổ minh giả một dạng người. Ngay tại Lý Quả suy nghĩ thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác thân thể linh lực không khỏi kích động. Lý Quả ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước bầu trời, có cường giả khí tức tại ở gần, có một cái không kém người tại ở gần, với lại không có chút nào che giấu tự thân uy thế ý tứ. Phương xa một cái lớn tuổi lão đạo đứng trước giữa không trung bên trong, lấy không chậm tốc độ tung bay mà đến, Hạc phát đồng nhàn, nhìn như cao tuổi già nua lại có một cỗ khác sức sống từ thân thể của hắn bên trong tán phát ra, thân thể ẩn ẩn có âm dương hư ảnh vần quanh, song ngư vây quanh, tiên phong đạo cốt. Mặc dù dân chúng đối với các loại kỳ kỳ quái quái năng lực giả đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng một cái khí chất phi phàm lão đạo phiêu phù ở không trung vẫn là mười phần làm người khác chú ý. Dưới loại tình huống này, đại gia tự nhiên là lấy điện thoại cầm tay ra, vô xuống ảnh trụ, vòng bằng hữu hề bù một con rồng, mà lý quả thì là có chút chân kinh, lại có thể có người so với chính mình còn biết trang bước. Một bên khác, thái tam tử trong cục cảnh sát đi ra. Vậy chú ý tới vị này phiêu phù ở giữa không trung bên trong lão đạo, lập tức liền nhận ra hắn là ai. Hắn là võ đang trưởng môn trúc lam sơn. Cốc Thái Tăng một mặt không thể tin được nhìn xem giữa không trung bên trong bức cách tràn đầy trúc lam sơn. Hắn không phải một cái thuần túy võ giả à, làm sao lại bay? Chư 154, Tân Hoa Hạ thành lập tới nay cái thứ nhất võ đạo tiên thiên. thiên. Lão phu, võ đang trưởng môn trúc lam sơn. Trúc lam sơn thanh âm mười phần rộng thoáng, cách thật xa đều có thể nghe được. Đơn thuần tiếng nói chuyện liền có người khác bên trên loa phóng thanh thanh âm. Trung ký mười phần, ẩn ẩn còn có hư hư thực thực như thế. đã võ phá tiên thiên, cái này một cuống họng giống tiến vào đại gia trong lòng. cái gì gọi là võ phá tiên thiên, tất cả mọi người không rõ ràng lắm cái này khái niệm, nhưng đều đã hiểu, tám thành là vị này võ đang trưởng môn đột phá cảnh giới gì. rất nhanh, liền có các loại nhật báo phóng viên nghe hỏi mà đến, thậm chí có một cái mọc cánh phóng viên, bay so cảng khu phóng viên còn nhanh. chỉ chốc lát sau thời gian, trúc lam sơn hạ các phóng viên đều đã tụ tập, đèn flash, cửa chớp âm thanh liên tiếp, đều tại chiêm ngưỡng vị này uyển như thiên thần hạ phạm võ đang trưởng môn. Viết bay phóng viên vẫn là có nhất định ưu thế, cầm mịt rổ phồn liền bay đến Trúc Lam Sơn trước mặt, kích động nói: Ngài, ngài khỏe chứ? Xin hỏi, ngài, ngài là Trúc Lam Sơn, võ phá tiên thiên là có ý gì? Chính là ý thứ này. Trúc Lam Sơn lạnh nhạt nói: võ thu đến cảnh giới nhất định, liền có thể độ tiên kiếp, nhập tiên thiên, một cước bước vào sinh tử môn, thông thiên đại đạo nơi này mở, chống giống mà đứng, cho mượn phong phi hành. Phía dưới các phóng viên trong nháy mắt giấy lên một đạo hỏa diễm, đây là một cái chân chính đại tin tức a. Đặc biệt là đối với chiếm cứ tuyệt đại đa số không phải giáp tỉnh giả tới nói, trúc Lam Sơn lời nói tựa như một cái thuốc trợ tim, đánh vào mọi người tâm bên trong. Trước mắt, dù cho có thể tu võ, võ giả địa vị vẫn là cùng giáp tỉnh giả có không ít chênh lệch, toàn dân tu võ, chênh lệnh cũng chỉ là rút nhỏ mà thôi. Cơ hồ không có người cảm thấy mình tu võ có thể đổi kịp giáp tỉnh giả. Nhưng bây giờ khác biệt, trước mắt võ đang trưởng môn lấy loại này tư thái xuất hiện, thật giống như tại chiêu cáo toàn thế giới. Giáp tỉnh giả có thể làm được sự tình, võ, vậy có thể làm được. Tuyệt đối nặng cân nổ đạn a. Mộc cánh phóng viên nhỉ non nó nói, đồng thời một mặt tư phấn, nghẹn đỏ mặt, "Vậy ngài, ngài nhưng là đương kim hoa hạ võ học người thứ nhất." Cũng không phải, Trúc Lam Sơn lại là lắc đầu, ra mua con ngươi bên trong hiện lên một tia thận trọng cùng kính sợ. Khả năng tại lão phu trước đó, liền có cường giả võ phá tiên thiên, đúng là hắn truyền đạo, mới khiến cho lão phu có cái này một sợi cảm nộ, có thể thành công đột phá." Vị này phi hành phóng viên hít vào một ngụm khí lạnh. So đương thời võ học thánh địa khôi thủ, núi võ đang trưởng môn còn mạnh hơn. "Không bố, như vậy như vậy sao?" Nhưng mà hắn vậy chú ý tới trúc lam sơn lời nói bên trong khả năng hai chữ kết quả là hỏi tiếp Trường môn vì cái gì ngài nói là khả năng đâu trúc lam sơn trong mắt kính sợ cùng thận trọng biến thành sùng kính lại không nói thêm nữa chỉ muốn lên lúc ấy trên núi võ đàng lóe ra ánh sáng nhạt chân vũ đại đế tượng đá trúc lam sơn còn muốn nói có thể là chân vũ đại đế hiển thánh đang tiếp thụ xong phóng viên phỏng vấn về sau trúc lam sơn trực tiếp bay thẳng đi rời đi rời đi tốc độ không thể so với vừa mới cái kia mọc cánh phóng viên chậm cái này hoàn toàn đã chứng minh một việc võ phá thiên thiên võ giả không thể so với năng lực giả kém Thậm chí lực sát thương càng có rất chi. Nguyên bản võ giả yếu ớt thân thể không dễ cận thân khuyết điểm bị giải quyết tốt đẹp. Đây là một cái nặng cân nổ đạn. Các đại ký giả đều trở về soạn tin tức bản thảo, chuẩn bị làm một cái đại tin tức. Cùng lúc đó, Cốc Thái Tam vậy tiếp vào một cái thông chi. Hai ngày sau trong thành phố tổ chức hội nghị, có sự kiện trọng đại muốn thương thảo. Chẳng lẽ là liên quan tới khoa học kỹ thuật dương sự tình? Khoa học kỹ thuật dương. Lý quả nghi ngờ nói. Ân, một tuần lễ sau, chúng ta muốn tại hội chiến lãm trung tâm nâng làm một lần khoa học kỹ thuật dương. Dùng để hướng dẫn chúng hiện ra chúng ta cùng linh, có thể kết hợp nghiên cứu khoa học thành quả, đồng thời cũng coi là một lần đối ngoại khoe khoang cơ bắp." Cốc Thái Tam nói ra. "Thế mà tuyển tại chúng ta nơi này." Lý quả ngược lại là có chút ngoài ý muốn, vốn cho là loại này trọng đại dương tử sẽ chỉ ở kinh thành, mà đâu loại hình địa phương cử hành. "Ha ha ha, đó là đương nhiên, năm cái tiêu Hạc Tiên Nhân Phúc, chúng ta nghiệm Đông Châu Tam giác địa khu, bây giờ được xưng là linh năng chi đô." Cấp Thái Tam nói đến đây ngược lại là tràn đầy kiêu ngạo. "Cái này cũng bình thường, nhà ai thôn quê phát triển tốt, mình cũng sẽ kiêu ngạo a." Lý quả là không nghĩ tới, Minh truyền đạo hội mang đến lớn như vậy mắt xích hiệu ứng. Cái này có tính không là mình tại Châu Tam Giác vẽ một vòng tròn. Cái kia cũng hẳn là tại Nghiễm Châu hội chiến lãm trung tâm khai triển đi, vì sao lại lựa chọn chúng ta Huệ Châu? Một bên Diệp Tư lại là hơi nghi hoặc một chút. Nghiễm Châu hội chiến lãm trung tâm cùng chúng ta Huệ Châu hội chiến lãm trung tâm tiền thuê không phải giá cả. Diệp Tư, lý do này quá chân thật. Đây cũng là cấp trên ý tứ, Nghiễm Châu vốn là kinh tế cường thành, trọng tâm nếu như lại khuynh hướng bên kia lời nói, thành thị chức năng áp lực gặp quan nặng, dù sao trước mắt mà nói cho nên tuyên truyền linh năng chi đô không phải nghiêm châu mà là toàn bộ châu tam giác địa khu để cho chúng ta những này xung quanh ở rất gần nhau thành thị cộng đồng chia sẻ chức năng, chia sẻ áp lực, bình quân phát triển. Cốc Thái Tam cười nói, tóm lại đây cũng là chúng ta thành thị cơ duyên. Đối với khoa học kỹ thuật dương, Lý quả vẫn rất có hứng thú. Hiện đại khoa học cùng linh năng đem kết hợp, có thể bắn ra thế nào hỏa hoa đầu. Đạo trưởng, hội nghị ngươi vậy tới tham gia a. Cốc Thái Tam đột nhiên nói ra, chỉ sợ lần này khẩn cấp tổ chức hội nghị là bởi vì vị này võ phá tiên tiên núi võ đang trưởng môn trên lý luận tới nói hắn là cái thứ nhất bước ra một bước kia người lý quả bên trong nghĩ thầm cái thứ nhất bước ra một bước này người không phải hắn võ đang trưởng môn là ta lý quả đát đương nhiên nếu như đơn thuần từ lấy võ nhập đạo góc độ đến xem lời nói thật là trúc lam sơn bước ra một bước kia mình là lấy đạo nhân trúc cơ lý quả không có cân nhắc trực tiếp đáp ứng vừa vặn có thể gặp một lần cái này núi võ đang trưởng môn có thể Đạt tạ cốc thái tam có chút cảm kích nhìn xem lý quả nói ra lần này xung quanh thị người đều hội tham gia hội nghị Tổ điều tra người phụ trách đều sẽ cùng vốn là mặt bài cùng nhau tới tham gia. Ngụ ý liền là nói, Lý quả chính là Huệ Châu thị mặt bài. Hai ngày sau hội nghị khẩn cấp như thường lệ đi tham gia. Châu Tam giác cùng xung quanh địa cấp thành phố đặc thủ tổ điều tra người phụ trách đều đến nơi này. Đồng thời, Lý quả vậy lần thứ nhất thấy được tỉnh lị tổ điều tra người phụ trách là một cái mang theo thật dày kính mắt nam tử trung niên, gọi là Trương Thiên linh Dương. Trên người hắn chỉ có rất yếu ớt sóng linh khí, nhìn cũng không phải là giáp tình giả, mà là đánh phổ thông thái cực quyền người bình thường nhưng lý quả cũng không có vì vậy liền khinh thị vị trung niên nam tử này cảm thấy không phải giáp tỉnh giả liền không thể quyết sách giáp tỉnh giả sự vụ tướng quân có tướng quân tài năng như thần có mưu thần tài năng la thiên hóa không phải giáp tỉnh giả còn không phải đem cả đám đùa bỡn xoay quanh mà cái này trương thiên dương vậy rất đúng đại gia khẩu vị không có giống hai mươi hạ nói chuyện đồng dạng trước nói rông dài một đồng lớn mà là trực tiếp tiến vào chính đề là cái lôi lệ phong hành người rất cảm tạ đại gia đến hôm nay là có chuyện trọng đại tuyên bố trương thiên dương đẩy một cái mình kính mắt nói ra chắc hẳn mọi người đều biết hai ngày trước Lịch sử tính một khác, núi võ đang chúc Lam Sơn đồng chí, hắn đột phá cực hạn. Phía dưới cho mời hắn đến cho chúng ta nói chuyện. Giờ này khắc này, đại gia lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hội trường nóc nhà. Chỉ gặp một lao đạo từ trên trời giáng xuống. Chương 155, quân bị thi đua, khoa học kỹ thuật dương. Hắn ra sân phương thức dị thường bựa, dù cho lý quả cũng không khỏi đến muốn đậu đen rau muống. Nhưng hắn vậy có bữa vô liếng, chí ít bên ngoài, hắn là võ đạo đệ nhất nhân. Đây chính là võ phá tiên thiên giả năng lực. Chúc Lam Sơn vì đại gia biểu diễn một lần năng lực phi hành rồi nói ra, chống rồng phi hành cái này mọi người đều biết hiện tại mạng lưới tin tức muôn hộ tất cả đều là trúc lam sơn phi hành ảnh chụp cùng video báo chí đều tại đăng chuyện này còn có cái này chỉ gặp trúc lam sơn vung tay lên âm dương nhị khí ngưng tụ trên tay trúc lam sơn hình thành một thái cực tròn cầu một màn này để tất cả mọi người một mặt ngốc trệ đây thật là công phu có thể làm đến sao âm dương nhị khí tựa như luân bản tạo thành một cái hoàn mỹ tròn trúc lam sơn nói ra chư vị có thể thử một chút công kích lão phu ta đến tất cả mọi người không phải bút tích người một cái sắc mặt đen kịt nam tử đi ra hít một hơi thật sâu quanh thân linh lực cổ động hướng phía trúc lam sơn nổ một cỗ ngọn lửa từ nam tử kia miệng bên trong tuôn ra cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia ngọn lửa cực nóng đây là ít chợ biên giới mặt bài năng lực là phun lửa cẩn thận chú ý đón lấy một kích này trúc lam sơn lớn tiếng nhắc nhở chú ý đón lấy một kích này phun lửa nam tử hơi nghi hoặc một chút đón lấy một kích này không là người sao ngay tại lúc lửa này lưỡi tiếp cận trúc lam sơn thời điểm cái kia âm dương nhị khí tạo thành thái cực đồ lại là đem ngọn lửa cuốn chặt lấy lại hướng phía cái kia phun lửa nam tử bay đi. Phun lửa nam tử bị cái này phản đạn làm là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng phải thua thiệt có chút lam sơn nhắc nhở, mới không có bị mình hỏa diễm đốt. Trang diện trong lúc nhất thời có chút tiên tĩnh. Chúc lam sơn thản nhiên nói, đây cũng là võ phá tiên thiên về sau, ta phần thứ hai năng lực âm dương thái cực, tá lực đả lực. Cái này tương đương với giác tỉnh giả năng lực a. Cốc thái tam một mặt không thể tin được, không nghĩ tới võ phá tiên thiên sau còn biết thêm ra nhiều như vậy loại loại công năng. Nhìn như vậy đến, võ giả không chỉ có cường đại cận thân năng lực. Tự thân vậy hưu thần dị công năng, so với bình thường giác tỉnh giả tới nói, chẳng những không có thể yếu, ngược lại có chút nhỏ ưu thế. Quả nhiên là nặng cân nổ đạn. Mọi người thấy đi, trúc Lam Sơn rơi xuống về sau, lắng lại tự thân lực lượng, nhưng này một cô dư uy vẫn còn vẫn còn tồn tại, uy thế bức người. Thấy được. Trương Thiên Dương sau khi gật đầu, đối đang ngồi đại gia nói ra, đây chính là võ giả đột phá về sau cao cấp hình thái. Lúc này, Trương Thiên Dương bắt đầu nói điểm chính, lần này gọi trúc Lam Sơn đến cũng không phải khiến hắn khoe khoang một chút thực lực mình. Cho nên chúng ta lần này khoa học kỹ thuật dương lâm thời thêm một ít gì đó muốn bằng hán diện chân thực phơi bày một ít mình cơ bắp trương thiên dương hai tay quanh sắc mặt mang theo nghiêm túc nói chúng ta đánh lây lây trúc trưởng môn cầm đầu hiện ra công phu loại này tu đến chỗ cao thâm có thể cùng giáp tỉnh giả địch nội kỹ thuật sau đó nói một trận lời nói vô luận là lý quả vẫn là cốc thái tam đều minh bạch vì cái gì hôm qua ngày trúc trưởng môn kiêu ngạo như vậy khoe khoang thực lực mình nguyên lai like là tại kế hoạch trì bên trong khoe khoang thực lực vô luận là đuối bên trong vẫn là đối ngoại tin tưởng rất nhanh trúc trưởng môn tin tức liền sẽ truyền đến nước ngoài Đây chính là trương thiên dương bọn người muốn làm đến sự tỉnh. Từ xưa đến nay, quân bị thi đua chính là như vậy, lẫn nhau hướng đối phương khoe khoang mình cơ bắp cùng cường đại. Chiến tranh không cách nào mang đến hòa bình, nhưng thực lực cường đại có thể. Hiện đại đại quốc ở giữa sở dĩ không bạo phát nhiệt chiến, cũng là bởi vì có như thế một loại quân bị thi đua cơ chế. Đến linh năng thời đại, tự nhiên cũng là dùng linh năng phương thức đến tiến hành thi đua, khoe khoang cơ bắp, lấy cam đoan tương đối hòa bình. Cốc thái tam Vậy gật đầu phụ hòa nói: Trúc trưởng môn thực lực không chỉ có có thể chấn nhiếp đạo trích. Đồng thời còn có thể cấp cho toàn dân tu dùng võ lòng tin, là trăm lợi mà không có một hại sự tình, chuyện này, ta tán thành. Có thể hay không quá vội vàng. Bên trong một cái địa khu người phụ trách hỏi. Trương Thiên Dương thì nói ra. Sẽ không, đến lúc đó đồng dạng phần địa phương đi ra, để chúc trưởng môn còn có võ đang đệ tử làm võ đạo phổ cập khoa học là có thể, dù sao khu triển lãm không gian vậy đầy đủ. Cái này cái kia địa khu người phụ trách đã không còn gì để nói, Trương Thiên Dương là người tổng phụ trách, là lãnh đạo, huống chi, chuyện này xác thực với quốc gia, tại xã hội mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mặc dù khả năng này ảnh hưởng bọn hắn rất tỉnh ra tại công vụ hệ thống nội bộ địa vị nhưng quốc gia đại sự phía trước vậy không ai sẽ đi lấy cái này chán tiếp đó trương thiên dương thảo luận một việc thích hợp về sau hội nghị giải tán giải tán về sau rất nhiều người đều tìm đến trúc lam sơn lôi kéo làm quen mặc dù hắn thực lực cũng không phải là thế giới mạnh nhất nhưng hắn đại biểu là núi võ đàng đại biểu là cổ võ giới chính trị địa vị lớn xa hơn thực lực địa vị cùng hắn biện pháp quan hệ lưu manh quen mặt khẳng định có chỗ tốt mà trúc lam sơn tại cùng bọn hắn khách sáo xong liền hướng phía Lý Quả cùng Cốc Thái Tam bên này đi tới. Cốc đội trưởng, Trúc trưởng môn. Cốc Thái Tam không nghĩ tới Trúc trưởng môn sẽ chủ động tiến lên đây. Lúc này, Trúc Lam Sơn chắp tay chấp lễ, cười nói, "Núi Võ đang sự tình, đa tạ các hạ đến đây trợ quyền cùng phát hiện ác tà Câm Nhu, không phải lời nói, chúng ta núi Võ đang sợ rằng sẽ bị đánh trở tay không kịp, không thể nói trước đến có một ít tổn thất." Ha ha ha, thuộc bổn phận bên trong sự tình mà thôi. Cốc Thái Tam xua tay cho biết chỉ là làm một chút nhỏ bé cống hiến thôi, nhưng nội tâm lại là một trận khoái. Lần này là lấy được núi Võ đang không ít hào cảm, sau này muốn khai triển công việc gì vậy thuận tiện nhiều. Nhưng mà rất nhanh, Cốc Thái Tam liền nói bổ sung, "Chúc trưởng môn, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta bên trong thị khu người mạnh nhất, cũng là ngày đó trên núi Võ đang chặn đánh chủ lực." Lý Đạo Hữu sự tình lão phu nghe tiểu đồ đề cập qua một hai, cảm tạ ngươi vì ta núi Võ đang làm hết đẩy. Cốc Thái Tam có thể nhìn ra, Trúc Lam Sơn là thật tâm tại cảm kích lý quả, từ xưng hô liền có thể thấy được luống đúng. Đạo Hữu xưng hô đồng dạng chỉ dùng tại nhà hàng. Lấy trúc Lam Sơn thân phận địa vị cùng thực lực hoàn toàn có thể lấy tiểu hưu Sương Chi. Ma Lý Quả chỉ là khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Hộ Quốc an bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma, gặp chuyện bất bình chuyện ác, tự nhiên xuất thủ chẳng chi. Tốt một cái hộ quốc an bang trừng phạt gian ác, tốt một cái đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma, Lý đạo hữu rất được tâm ta a." Trúc Lam Sơn lập tức dùng một loại gặp nhau hận muộn biểu lộ nhìn xem Lý Quả, có đôi khi tan thành một người, một lời hai ngữ liền đủ. Tại Lý Quả cùng Trúc Lam Sơn nói chuyện với nhau thời điểm, một bên Cốc Thái Tam nhìn xem, Tâm bên trong đột nhiên có một ít suy nghĩ xuất hiện, thầm nói: Lý đạo trưởng hắn như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực, khả năng rất lớn là hợp lại hình năng lực giả. Thế nhưng là, thấy được trúc Lam Sơn vị này võ phá tiên thiên, diễn sinh ra kỳ quái năng lực võ giả, Cốc Thái Tam không khỏi thầm nghĩ: Trước mắt Lý đạo trưởng, có thể hay không cũng là một vị võ phá tiên thiên võ giả đâu? Chương 156, khoa học kỹ thuật dương bên trên. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua thôi. Đối với Cốc Thái Tam tới nói, là võ phá tiên thiên võ giả cũng tốt, rất tỉnh giả cũng được, đều không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần biết trước mắt đạo nhân là mình nội thành bây giờ mặt bài cường giả liền là đủ. Mà Cốc Thái Tam nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, "Đúng, cái kia 3 năm trước đây ngươi từ đồng quan tài bên trong ngóc ra đồ vật." Đương nhiên, ta không có khác ý tứ, liền hỏi một chút mà thôi, khả năng này cùng truy tra mặc gia truyền nhân manh mối có quan hệ. Đừng nói là hiện tại ngoài sáng bên trên cái thứ nhất võ phá tiên thiên người, liền xem như trước kia trúc trưởng môn, Cốc Thái Tam vậy không có tư cách để hắn đem đồ vật nộp lên cho quốc gia. Đối với Cốc Thái Tam vấn đề, Trúc Lam Sơn lại không có gì ngoài ý muốn, mà là biểu lộ trở nên nghiêm túc lên thật có lỗi, cái này thật sự là không tiện nói nói, có đúng không? Cúc Thái Tam ánh mắt lóe lên một chút mất mát, dưới mắt khả năng này là duy nhất liên quan đến mặc gia truyền nhân manh mối, cũng không phải là lão phu không muốn nói rõ, mà là việc này quá mức ngang đường. Trúc Lam Sơn hai mắt trở nên nu hòa, rồi nói ra, lão phu có thể bảo chứng là chúng ta từ trong quan tài móc ra người, đối với xã hội, đối người ta, vẫn là ai đều không có bất kỳ cái gì hỏng ảnh hưởng. Cúc Thái Tam không phải người ngu, nghe Trúc Lam Sơn lời nói, vậy đã hiểu một ít gì đó. Trong quan tài móc ra người mà không phải thi thể, chẳng lẽ cái kia là vật sống? Trúc Lam Sơn không có trả lời quốc Thái Tam. Thời gian không còn sớm, lão phu muốn ly khai chỉnh đốn. Nói xong Trúc Lam Sơn chuẩn bị ngự không rời đi. Từ giờ trở đi, Lý Quả cảm thấy cái kia móc ra người là công thâu lăng đã thực hiện cho. Về phần tại sao Trúc Lam Sơn không muốn nói ra, vậy rất dễ hiểu, từ hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Người cùng thổi phồng con rối kết hôn đều không phải số ít, cùng nàng sinh ra tình cảm vậy không khó giải thích. Lúc này Lý Quả cũng là để cho ở Trúc Lam Sơn nói, đạo hữu còn xin dừng bước. Vân đạo nói ra suy nghĩ của mình. A, Trúc Lam Sơn đỉnh trệ giữa không trung bên trong, trở lại nghi hoặc. Vô luận ngươi đào móc đồ vật là vật gì, trước mắt, sự vật kia thật là bị mặc ra truyền nhân để mắt tới. Lý Quả trầm ngâm nói, Vân đạo có thể ngăn hắn một lần, ngươi có thể ngăn hắn 10 lần, nhưng là trăm lần, nghìn lần đâu. Không đặt mắt, hắn liền vô cùng tận chế tạo cơ quan nhân tập kích núi võ đang, hoặc là tập kích võ đang đệ tử, dùng cái này bức bách, lại như thế nào? Hỗ hồ, Vân đạo còn nghe nói hắn cùng Âm Dương gia đã thành quan hệ hợp tác, thực lực nâng cao một bước là tương đương khó giải quyết. Mặc gia truyền nhân nhất làm cho người đau đầu địa phương liền là hắn có thể thả ra vô cùng tận cơ quan tạo vật, sản xuất hàng loạt phá hôi, hắn không thiếu. Lại thêm bây giờ hợp tác với âm dương gia, càng là khó giải quyết. Sau khi nghe xong, cho dù là trúc lam sơn vậy trầm mặc, không thể không thừa nhận, cái này thật là rất khó giải quyết sự tình. Cá nhân hắn dũng vô cùng hắn thực lực là khá cường đại, nhưng một người trung quy là có cực hạn. Hắn còn có đệ tử hảo hữu, còn có núi võ đàng. đã như vậy, như vậy đem vị này mặc gia truyền nhân cầm ra đến, vô luận là đối núi võ đàng đối cái này giàng sơn xã tác đều là một kiện cực lớn lợi tốt người nói như thế nào lý quả mỉm cười nói thiện trúc lam sơn gật gật đầu nhận đồng lý quả cái nhìn nhưng hôm nay địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng cái này hán tố cầu thị rất rõ ràng Cốc thái tam muốn nói lại thôi nhưng trúc lam sơn biết Cốc thái tam muốn nói cái gì tố cầu rất rõ ràng liền là ba năm trước đây đào móc ra cái kia người trúc trường môn ngươi muốn cho cái kia vượt qua bình tĩnh sinh hoạt chuyện này bẩn đạo có thể lý giải trên thực tế nàng hiện tại sinh hoạt hẳn là coi như không tệ Lý Quả vừa cười vừa nói, Trúc Lam Sơn trưởng môn một người, nhìn xem Lý Quả có chút không dám tin tưởng." Lý Quả ngụ ý liền là nói, "Đã biết người kia là ai." Nhưng Lý Quả cũng không có nói ra đến. Một lát sau, Chúc Lam Sơn nói ra, "Đa Tạ đạo hữu." Đa Tạ Lý Quả không nói ra. Chúc Lam Sơn trầm ngâm nói, "Lão phu biết, bây giờ phương pháp tốt nhất chính là lấy cái đứa bé kia làm mùi nhử, đem hắn dẫn hắn ra." Một bên cốc thái tam lại là tâm tư thay đổi thần nhanh, nói ra, "Chúng ta có thể lợi dụng hậu tiên khoa học kỹ thuật dương, chúng ta thả ra tin tức nói Không chỉ có ngươi hội chiến lãm bảy ra công phu tiến giai giai đoạn, còn biết biểu hiện ra 3 năm trước đây từ cổ mộ bên trong khai quật ra bảo vật. Trúc Lam Sơn suy nghĩ đạo, dẫn xà suất động sao? Tại khoa học kỹ thuật dương bên trên dẫn xà suất động, ưu thế ở chỗ, lấy hiện đang thức tỉnh người tỷ lệ đến xem, dân chúng bình thường bên trong có sức chiến đấu cũng không phải số ít, Với lại lấy nội thành bảo an giám sát bao trùm, cốc thái tam không nói khoác lác, hắn có thể đem bất luận cái gì cơ quan tạo vật tiến đến coi như hắn thua. Nội thành không thể so với núi võ đằng, con mắt trải rộng cả thị khu giám thị lấy hết thảy có thể nói là tương đương xì mận ủ. Đồng thời, khoa học kỹ thuật dương có toàn bộ tỉnh khu bên trong đỉnh tiêm giác tỉnh giả, còn có chút lam sơn cái này võ phá tiên thiên võ giả chiến thủ. Đó là cái màn mồi, câu vậy rất thẳng. Nếu như hắn không mắc câu khoa học kỹ thuật dương liền như thường lệ làm tiếp, như mắc câu lời nói vừa vặn đem hắn bắt quý án. cấp Thái Tam chứng trạc đàng hoàng phân tích nói, cái này người nhà họ mặc rất nguy hiểm, hắn cơ quan tạo vật kỹ thuật, còn có cái kia thần bí âm dương ra, đều là phải nhanh một chút giải quyết sự tình, tại xác định cơ bản hành động phương châm về sau. Cốc thái tam lập tức trở về cục cảnh sát bên trong chủ bị kế hoạch. Một bên Trúc Lam Sơn thì là đột nhiên hỏi, người như thế nào phát hiện? Bần Đạo có mắt. Lý Quả khé cười nói, lại đến lại nói càng ít, đối phương não bổ càng nhiều thời khắc. Quả nhiên, Trúc Lam Sơn tại nhìn chăm chăm Lý Quả một chút, trong đầu không biết tại não bổ một thứ gì. Lúc này, Lý Quả nghĩ tới điều gì, hỏi, Đạo Hữu có thể miêu tả một cái lúc ấy độ kiếp quan cảnh là như thế nào? Lý Đạo Hữu có hứng thú, nghe một chút thôi, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, lão phu vốn là dự định chia sẻ đến trên internet. Trúc Lam Sơn dường như đang nhớ lại, lại như là ở phía sau sợ. Lúc trước chân trời mây đen tụ tập, hóa thành ngưỡng một cái màu đen súng ngắn, một gốc lôi điện tử đạn từ súng ngắn bên trong bắn ra. Sau đó, sau đó ta kháng trụ, sau đó thì sao? Trúc Lam Sơn đương nhiên đạo, về sau chẳng phải võ phá thiên thiên. Trúc Lam Sơn còn cảm khái nói, lúc đầu Lão Phu còn tưởng rằng cái này thiên kiếp sẽ là lôi đỉnh mưa to, không nghĩ tới lại hóa thành hiện đại súng ống, thật sự là lớn khai nhang giới. Lý quả, Lý quả có chút ngạc nhiên, ngươi không cần độ tâm tiếp với lại một thương liền đánh phát, lôi kiếp căn lỉnh, lôi cướp máy bay thường, lôi kiếp cự pháo, hết thảy không có. Lý quả thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước mình đội trong lôi kiếp, cái kia hủy thiên diện địa lực lượng, từng dây dày đặc mưa đạn rơi xuống căn bản vốn không cho người ta đứng thẳng địa phương. phàm nhân nếu là ngạnh kháng lời nói, một cái liền có thể qua đời. Nguyên bản Lý quả còn dự định cùng Trúc Lam Sơn thương thảo một cái tránh tử đạn tao thao tác, thì ra như vậy chẳng lẽ những này đãi ngộ là ta chuyên môn? Ngoại trừ lôi kiếp hóa thành hiện đại binh khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau, mà lúc này. Trúc Lam Sơn vậy không có nói thêm cái gì, tâm hắn hệ địa phương không ở nơi này, rất nhanh liền ngự phong rời đi, phi hành thuật lúc, Âm Dương Nhị Khí nương theo bên cạnh, vừa đến cực điểm, mặt bài mười phần. Lý Quả thì là tại đại đường cái trước suy nghĩ. Hán Độ tiếp yêu cầu hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Là người tu đạo cùng tu võ giả khác biệt. Vẫn là nói hắn đột phá tiên thiên cảnh giới cùng ta trúc cơ cảnh giới khác biệt. Chương 157, khoa học, võ học, giác tỉnh giả. Hệ thống, ngươi biết không? Tư liệu không đủ, không cách nào phân tích. Hệ thống yên lặng nói ra, có thể phán đoán Hắn thực lực không kém gì ngươi, thậm chí so với ngươi còn mạnh hơn. Độ kiếp so ta yếu, độ kiếp so thực lực còn so với ta mạnh hơn. Cái thế giới này vậy quá chân thực một điểm A Lý quả hiên lặng đầu đen rau xuống, sau đó liền vậy rời đi, tìm một chỗ tính hơi thở ngồi xuống. Võ cùng đạo khác nhau, còn muốn ngày sau tiến giai mới có thể coi toàn cảnh. Khoa học kỹ thuật dương tin tức truyền khắp hoa hạ mỗi một cái góc, lần này khoa học kỹ thuật dương làm đủ tư thế. vô luận trong nước nước ngoài, chỉ cần có thân phận chứng đều có thể tham gia lần này khoa học kỹ thuật dương, còn cần vẽ vào cửa hai trăm. Tính đến trước mắt đến xem thực thể vé vào cửa chỉ bán một nửa, nhưng trực tiếp gian cửa điện tử phiếu đã nổ tung. Vì thế Lý Quả cũng không có một chút ngoài ý muốn. Thời tiết nóng như vậy, dù cho hội triển lãm trung tâm có điều hòa không khí, nhưng lớn như vậy một đoạn đường, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi đâu? Lại thêm hiện tại trực tiếp văn hóa hoàn thiện cùng phát triển, rất nhiều người vậy đều quen thuộc loại hình thức này. Loại này phía chính phủ dương tử đi vào còn không thể uống cỏ cạ có lạ ăn bắp gian đâu, không bằng trong nhà trái khoai tây chiên phải cỏ cạ có, cả có lạ, chẳng phải sung sướng? Nếu như ta không phải phía chính phủ nhân viên lời nói. Ta khẳng định lựa chọn tránh trong nhà một bên ăn dưa hấu một bên nhìn triển lãm hội. Diệp Tư nắm kéo mình đồng phục cảnh sát, dùng bàn tay cho mình quả gió, cũng là dị thường nóng bức. Vậy không có nhiều lần mà thôi, lần này thế nhưng là chúng ta Huệ Châu sự kiện lớn, cũng không thể xuất sai lầm. Diệp Đông mặc dù nóng bức, nhưng kinh nghiệm làm việc nhiều năm nàng nhưng so sánh Diệp Tư có thể chịu khổ nhọc nhiều. Năm đó khi cơ sở cảnh sát nhân dân thời điểm cái gì hoàn cảnh không có đợi qua. Bây giờ, hội trường còn đang bố trí chi, chi bên trong, lý quả là Huệ Châu tổ điều tra người ngoài biên chế hoạch tâm thành viên. Tùy ý ra vào nơi này cũng không là vấn đề. Một chút thành quả nghiên cứu đã bị vận đưa tới, tỉ như lý quả quen thuộc nhất bảo cương số 303 bảo kiếm. Mà tư liệu cũng bị hiện ra ở phía trên, nguyên lai, like, tại bảo cương số 303 trước, còn có số 302 thất bại bán thành phẩm, hoặc là không đủ sắc bén cứng rắn, hoặc là cũng không cách nào quán thông linh khí. Tại kinh lịch cái này 302 lần thất bại ở giữa, lại không biết thí nghiệm bao nhiêu lần mới xuất phẩm cái này bảo cương số 303. Mỗi một cái nghiên cứu khoa học thành quả đều là nghiên cứu khoa học người làm việc tâm huyết kết tinh. Dù cho những cái kia thất bại phẩm cũng là tâm huyết ngưng kết chi vật. Cách đó không xa Cấp Thái Tam chú ý tới lý quả ánh mắt đặt ở bảo cương số 303 bên trên, kết quả là hỏi: "Đạo trưởng, ngươi cũng sẽ thử kiếm, nếu không, ta cũng cho ngươi cả một cái." Trước mắt cái này bảo cương số 303 là hàng không bán, không có điểm phương pháp thế nhưng là không lấy được. Lúc này, Cấp Thái Tam giới thiệu nói: "Đừng nhìn danh tự này như vậy thổ. các hạng tính năng nhưng so với những cái kia dân gian gia truyền bảo kiếm thiên truy bách luyện danh kiếm loại hình mạnh hơn nhiều, đây là chúng ta có thể xuất ra mạnh nhất chế thức vũ khí lạnh. Lý Quả đương nhiên có thể nhìn ra một cái giám định thuật sự tình. Bảo cương số 303, loại hình vũ khí, phẩm chất phổ thông, lực công kích, lực cường, đặc chất có được tốt đẹp đạo linh tính, sắc bén độ, cứng rắn độ đều thuộc về thượng thừa. Ghi chú, linh binh không đủ, lợi khí có thừa. Cốc thái tam nói là trước mắt mạnh nhất chế thức binh khí vậy xác thực không có qua lác. Lưỡi kiếm cũng không phải là càng mạnh càng tốt, thuận tay kiếm mới là hảo kiếm. Lý Quả vừa cười vừa nói, có lẽ đối với một cái kiếm khách tới nói, một thanh trưởng kiếm bình thường, bạn thân 10 năm sau Cho dù là thần binh lợi khí, cũng sẽ không lại bị hắn để ở trong mắt. Vị đạo hữu này nói không sai a, chúng ta kiếm rộng rãi, thuận tay kiếm mới là tốt nhất kiếm. Một cái chính gốc xuyên vị tiếng địa phương truyền đến. Lý quả cùng cốc thái tam quay người nhìn lại, lại phát hiện là một cái mày kiếm mắt sáng, một bộ đạo bảo, thần thái sáng láng người thanh niên, trước ngực còn mang theo nhất đại biểu thân phận của bài. Đến từ đất thủ thuộc sơn, đạo hữu tại hạ thuộc sơn minh trần ba đời nhị đệ tử, minh trần chắp tay thi lễ, ta nguyên quan lý quả, lý quả đáp lễ, minh trần méo một chút đầu. Tà Nguyệt Quan, chưa nghe nói qua, hẳn là cái gì sơn giá tiểu quan. Nhưng Minh Trân cũng không có bởi vì trước mắt lý quả xuất từ sơn giá tiểu quan mà có khinh thị hoặc là lãnh đạo, nói không chừng người ta sơn giá tiểu quan chuyển thừa so cái này danh sơn chuyển thừa còn muốn hoàn chỉnh đâu. Danh sơn di tích cổ, dù sao cũng là tiến vào thế tục quá lâu, thế tục hóa về sau, có rất nhiều thứ cũng liền mất đi. Nguyên lai là thuộc sơn cao độ, hành ngộ hành ngộ, tính đã lâu tính đã lâu. Cục Thái Tam lập tức mở ra thương nghiệp thổi ra hình thức, liếm là được rồi. Không được, không được, sao có thể khi được là cao đồ đấy? Ta sư huynh lợi hại hơn nhiều so với ta. Minh Chân nói cho cùng là thanh niên, bị Cốc Thái Tam thổi, trên mặt lên hồng vân, gọi là một cái vui vẻ. Không thể không nói, Cốc Thái Tam cái này gặp người trước liếm tính cách có thể mang đến cho hắn người tốt duyên, vậy rất thích hợp chức vị này. Ta muốn nói, vừa mới đạo hữu nói không sai, cái gọi là kiếm, chúng ta thuận tay mới trọng yếu. Minh Chân nói ra, ta nhỏ sư huynh, sư phụ, các trưởng lão, bọn họ đều là rất thuần tuy kiếm khách, hữu dụng tàn kiếm, kiếm gãy, lao kiếm, kiếm mẹ, sợ gì không chịu đổi cũng bởi vì những này kiếm sớm đã cùng chủ nhân kiếm tâm tươi sáng, kiếm người hợp nhất, thử hỏi đều thành một phần thân thể, làm sao có thể lại tách rời mất đâu? nếu như nói đương kim võ đạo khôi thủ vì võ đang lời nói, như vậy kiếm đạo khôi thủ liền là thuộc sơn, hắn thật có ở phương diện này phát biểu nôn luận tư cách. ta lời nói vẫn cảm thấy trước vào khoa học kỹ thuật gen đúc xuất kiếm tương đối tốt, ngươi không thử một chút làm sao biết khó dùng đâu? lại có người tới bắt chuyện, là một cái nhìn tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, mặc một thân quần ngắn trang phục một khi xuất hiện liền để minh chân nháo cái đỏ thớt mặt, liên phản bát dũng khí đều không có đối với sơ ca tới nói nàng trang phục vậy quá kích thích một chút nữ tử này là một cái giác tình giả vậy mảy may không có che giấu năng lực chính mình bên cạnh còn nổi lơ lửng mấy quả thủy cầu ba phủ tại nàng quanh thân tựa như là cái cỡ nhỏ điều hòa không khí đồng dạng cổ võ giả đều có chút chủ nghĩa cổ điển tinh hoài so khởi thân thể huấn luyện bọn hắn càng tin tưởng tư tưởng tiến tới bước mới có thể để cho tự thân mạnh lên một bên dương bắc dung đứng dậy cười nói kỳ thật đây cũng là có đạo lý cổ võ giả có cổ võ giả đạo lý khoa chúng ta học ra có nhà khoa học đạo lý cả hai cố tìm cái chung Gác lại cái bất đồng là được, cũng không cần phân ra cái ai đúng ai sai. Huống hồ, võ đang trưởng môn không phải cũng đã chứng minh, bọn hắn con đường này là đi được thông không phải sao? Giác Tỉnh Giả đại đa số tôn trọng chủ nghĩa duy vật. Truyền thống cổ võ giả phần lớn là chủ nghĩa duy tâm. Giác Tỉnh Giả tiến giai dựa vào rèn luyện, căn thuốc, hấp thu linh khí. Truyền thống cổ võ giả không chỉ có muốn rèn luyện, hấp thu linh khí, còn muốn nộ, nội đạo, nội tâm, nộ võ. Nộ không được, tại chỗ phí thời gian. Hiểu, liền là núi võ đang chúc lâm sơn, vừa bay trùng thiên. Nguyên bản chủ nghĩa duy vật chiếm thượng phong bây giờ bởi vì trúc lam sơn vừa phá tôn trọng chủ nghĩa duy tâm võ giả rốt cục viện trả lời một câu vậy chính vì vậy võ giả mới có thể tham gia điều này đại biểu hoa hạ lần thứ nhất linh năng khoa học kỹ thuật dương lý quả nhìn trước mắt tình huống cảm khái nói có người địa phương liền có tranh đấu a đó là khẳng định a đạo trưởng cơ trí như cốc thái tam hắn biết lý quả chỉ là cái gì nhưng vẫn là cười nói tốt tranh đấu vậy có trợ giúp phát triển nhà mặc kệ mèo đen bạch miêu có thể bắt lấy chuột liền là tốt mèo cũng là lý quả cũng cười cười đồng thời từng kiện cổ quái kỳ lạ đồ vật bị vận tiền đến, Lý Quả còn chứng kiến một chút cùng loại dược tề đồ vật bị vận tiền đến, vận chuyển nhân viên nghiên cứu khoa học sau khi đi vào, Cấp Thái Tam còn lặng lẽ giới thiệu nói, những này là y ra người. Y liễu ra tình huống cùng đạo gia đồng dạng, cũng không đặc biệt là nào đó nhà cái nào đó chuyên nhân, mà là phiếm chỉ chuyển thừa chung y y liễu học người. Tại linh năng thức tỉnh trước kia, những này trung ý thế gia người vậy so cổ võ thế gia cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải là bị cho rằng là ăn đuổi tệ, nếu không phải là bị cho rằng là lừa đảo. Cấp Thái Tam nói ra Mặc dù một chút thuốc đông y tại linh năng khôi phục trước hữu dụng, nhưng đại bộ phận canh tể đã mất đi tác dụng, thậm chí có còn chỉ còn lại có độc tính. Về sau đi qua chúng ta phát hiện, rất nhiều bên trong phương thuốc cũng không phải là cho thuần túy người dùng, mà là cho thân thể có linh năng người dùng. Hiện tại người, vô luận là giác tỉnh giả vẫn là không phải giác tỉnh giả, chỉ cần là còn sống, hội hô hồ hấp, trong thân thể liền khẳng định sẽ có một bộ phận linh khí. Thời đại đang biến hóa, nguyên bản bị thời đại vứt bỏ người vậy có mở ra kế hoạch lớn chi địa. Lục tục ngao ngẹt có người tiến đến. Cuối cùng, võ đang trưởng muốn đến. Đạp trên âm dương nhị khí thái cực đồ từ trên trời giáng xuống, một thân đạo bảo bị âm dương nhị khí cổ động, thân thể lúc sáng lúc tối. Có thể nói cái này võ đang trưởng môn đến thời điểm là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này chân tiên đồng dạng võ đang trưởng môn. Đây chính là đột phá tiên thiên quang cảnh sao? Minh chân nhìn xem từ trên trời giáng xuống trúc lam sơn, một mặt sùng bái nói ra, khó trách sư thúc đột nhiên quyết định không tới, quyết định bế quan đột phá, tìm kiếm kiếm đạo tiến tới bước. Đối với đang ngồi cổ võ giả tới nói, trúc lam sơn giáng lâm liền là một đạo thuốc trợ tim, đã chứng minh đầu này đường có thể đi. Trúc Lam Sơn hạ xuống về sau, lắng lại trong cơ thể âm dương nhị khí. Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trúc trưởng môn, Minh chân nhanh đi chào hỏi. Trúc Lam Sơn thấy được Minh chân ngự bài, biết là thuộc sơn đệ tử, cười cười rồi nói ra. Người ta đồng xuất đạo môn một mạch, không cần xưng hô như thế là nhạt, xưng hô lão phu vì Trúc sư bá liền có thể. Trúc sư bá, tại Hàn Huyên một hồi về sau, người tổng phụ trách Trương Thiên Dương bắt đầu phân phối làm việc. Trương Thiên Dương rất thông minh, không có đem cổ võ quán cùng khoa học kỹ thuật quán tách đi ra, mà là đem hỗn hợp với nhau triển lãm. Nói thí dụ như, triển lãm bảo cương số 303 thời điểm, Từ thuộc Sơn đệ tử mình chân tay háo dài mua kiếm, đã có thể hiện ra bảo cương 303 sắc bén, lại có thể hiện ra thuộc Sơn tinh diệu kiếm thuật. Lại thì như tại triển lãm quyền 6 thời điểm, Từ Võ Đang đệ tử cùng quyền pháp nhà thay biểu hiện ra, có điện kim cương côn từ Phật gia đệ tử biểu hiện ra. Để mới nhất nghiên cứu khoa học sản phẩm cùng cổ không học ra hợp hai là một, để có vẻ hơi cứng nhắc ngoan cố cổ võ thuật nhiều một chút hiện đại sáng sắc. Đương nhiên, không chỉ là cổ võ học nhà có chuyên dụng trang bị, giác tỉnh giả vậy có, nói thí dụ như mọc cánh giác tỉnh giả Có chuyên môn nghiên cứu hai cánh hộ cụ. Khoa học kỹ thuật cải biến thế giới, cải biến sinh hoạt, cải biến thời đại. Chương 158, có thể bắt người. Khoa học kỹ thuật Dương Triệt để bố trí xong, 12 giờ trưa thời gian, bên ngoài cũng đã là người đông nghìn nghìn. Tiến triển quán muốn thủ mấy đầu quy củ, từ quảng bá tuần hoàn phát ra. Thứ nhất, cấm chỉ tiến hành trực tiếp, mạng lưới trực tiếp quyền từ đấu cá huệ châu phía chính phủ bên hồ Tây từ độc nhất vô nhị, có thể chụp ảnh thu hình lại, nhưng cấm chỉ dùng cho lợi nhuận hành vi. Thứ hai, cấm chỉ lớn tiếng ồn nào, cấm chỉ nặng nghệ vị đồ ăn. Thứ ba, Đại nhân mời xem tốt chính mình tiểu hải tử, không thể sờ loạn loạn đụng, kẻ vi phạm đuổi ra trận quán. Thứ tư, bảo trì có thứ tự nhìn, chớ lẫn nhau chen chúc. Nghiệm phiếu, bắt đầu tiến người, từng cái tiến đến về sau cùng lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên giống như, đều tràn ngập tò mò. Phong thanh đều thả ra a. Cốc thái tam lặng lẽ dò hỏi một bên diệp tư. Thả ra, cũng không biết cái này mặc ra truyền nhân mắc câu không mắc câu. Diệp tư gật đầu nói, yên tâm đi, bột ba, huệ bù, di thủ, ta đều mua được những cái kia đại về từ truyền thông để bọn hắn thả nội tình tin tức, bọn hắn mới mặc kệ thật giả biết có thể lấy tiền phát bài viết so với ai khác đều cao hơn đâu. Cũng không biết cái này người nhà họ Mặc có thể hay không mắc câu, chúng ta chỉ có thể là làm hết sức mình, an thiên mệnh. Từng cái thông qua kiểm an chương trình người tiến vào, từ chuyên môn hướng dẫn du lịch tiểu thư giảng thuật, giải thích. Đồng thời, đối với một chút rõ ràng là người ngoại quốc cũng không có cự tuyệt. Hoặc là nói có rất nhiều người ngoại quốc thậm chí là cứng rắn mời mà đến. Hướng bọn hắn hiện ra đại quốc tự tin, những vật này sẽ không che giấu. Nếu có mặc ra cơ quan thuật ở chỗ này lời nói, chúng ta hoa hạ khoa học kỹ thuật dương liền càng thêm hoàn chỉnh đứng ở một bên trương thiên dương không chỉ một lần tiếc nối cảm khái nói đáng tiếc hắn tựa hồ lựa chọn đứng tại chúng ta mặt đối lập sắp thực đáng tiếc quốc thái tam gật đầu nếu là cái kia thần kỳ cơ quan thuật ở chỗ này lời nói lại thêm quốc gia nghiên cứu hợp tác nói không chừng thật có thể làm ra cao tới đến cái này cao tới nếu là trang trí khoa học kỹ thuật dương được nhiều có mặt bài khí thế đáng tiếc thế gian không có nhiều như vậy nếu như từ mặc gia chuyển nhân thả ra cái thứ nhất cơ quan tạo vật đi ra làm loạn thời điểm liền nhất định đứng ở trật tự mặt đối lập keng một trận tinh minh tiếng vang lên Tất cả mọi người hướng phía đại phía bên kia nhìn lại. Võ đang đệ tử mang theo khoa học kỹ thuật bao tay, đẩy trưởng huy quyền, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Đệ tử Phật môn, một ngụm mở điện kim cương côn đuồng nghịch hổ hổ sinh phong. Mà nhất làm cho người chú mục liền là thuộc sơn đệ tử Minh Chân, cái này một tiếng thanh minh tiếng vang lên, đại gia ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn lấy. Lúc này, chỉ gặp cái này thuộc sơn đệ tử trường kiếm nằm ngang ở trước người, ly thể độ mét, Minh Chân toàn thân đổ mồ hôi, cầm trong tay kiếm chỉ, chỉ huy đỉnh giữa không trung bên trong bảo cương số 303. Mặc dù có chút vụng về chậm chạp, Nhưng đây đúng là tại Ngự kiếm. Chống giống Ngự kiếm. Cái này Ngự kiếm thuật mang đến lực trùng kích nhưng so sánh địa phương khác còn lớn hơn nhiều. Thoạt nhìn như là niệm động lực giác tỉnh giả vụng về ứng dụng, nhưng tại tòa hiểu công việc người vậy không ít, tự nhiên có thể nhìn ra, hắn không phải giác tỉnh giả. Chơi ạ, công phu thế mà có thể làm được cái này. 6.666, Thục Sơn kiếm hiệp là thật. Thục Sơn châu địa. Công phu châu địa. Giác tỉnh giả đều là cản bã. Trên lầu ngốc địa, cái này Ngự kiếm thuật cùng Lao Thái Thái tản bộ giống như, lại chậm vừa mềm. Thực chiến người khác giác tỉnh giả một đợt liền rất chết, vẫn để ý ngươi những ngày loẹt loẹt. Cái này nhìn trong chạm, lại chân thực đến cực điểm ngự kiếm thuật để trực tiếp gian mưa đạn trực tiếp nổ tung, thậm chí so nhìn thấy cường đại giác tỉnh giả giờ còn kích động hơn. Dù sao, nâng cấp hỏi tiêu dao, ngự kiếm cười gió lên, là rất nhiều người mộng tưởng, hắn là đột phá thiên thiên, không rõ chân tướng quốc thái tam nhìn là sướng sở cứ thế. Lúc này, tại quốc thái tam bên cạnh một cái khác thuộc sơn đệ tử lại là cười nói, không phải a, minh chân sư minh cách cách đột phá cực hạn còn kém xa lắm đâu, đây là chúng ta thuộc sơn ngự kiếm quyết đạt điểm. Tựa như Thái cực quyền, tại không có đột phá tiên thiên thời điểm liền có thể tá lực đả lực, chúng ta ngự kiếm thuật đặc điểm liền là có thể ngắn ngủi không chế mình kiếm ly thể. đương nhiên, tại không có đột phá tiên thiên trước đó, đây đều là ngốc kỹ năng mà thôi, dùng tới biểu diễn mưu lợi là có thể, thực chiến lại là tuyệt đối không được. Ta cũng là mở rộng tầm mắt, Cốc Thái Tam cảm khái nói. Liên như là vị này thuộc sơn đệ tử nói như thế, chưa đột phá trước đó, cái này chống giống ngự kiếm chỉ là ngốc kỹ năng, giả kỹ năng mà thôi. Đang biểu diễn xong ngự kiếm thuật về sau, vị này minh chân liền bắt đầu cầm kiếm khi vũ, cùng núi võ đang kiếm khác biệt. Thuộc sơn kiếm ít đi một phần tiên khí, nhiều hơn một phần sát khí, biểu thị cũng là để cho người ta thấy quan nghiện. Một bên, Cốc Thái Tam lặng lẽ phân phó nói, đi xem một chút có gì có thể nghi nhân sĩ. Nơi này bảo an có thể nói là giọt nước không lọt. Từ khoa học kỹ thuật đến bảo an nhân viên, thậm chí đến giác tỉnh giả, nhiều mặt giám sát, quản chế, cố ý cầu đến kiếm chuyện. Tại Tam Hoàn bên ngoài liền bị ngăn cản, chỗ nào đi vào tới đây, cho nên Cốc Thái Tam cũng là ôm câu cá, làm cho đối phương tự chui đầu vào lưới mạng tâm tình đến. Đối phương nếu là không mắc câu vậy rất bình thường liên nhìn cái kia mặc ra truyền nhân đối cái gọi là bị khai quật ra người hưng thịnh đến mức nào thú vị cái này hứng thú đủ không đủ để để hắn đặt mình vào nguy hiểm một bên khác lý quả thấy được đồng dạng tại dương tử bên trong công tâu lăng tâm tư nhất chuyện tới gần đi hỏi công tâu cô đương rất là ưa thích nơi này triển lãm tuân theo mệnh lệ. công tâu lăng hai con người băng lãnh đạm mạc vô tình rõ ràng giống như là đang nhìn triển lãm đồ vật mà ánh mắt lại là phiêu đãng đến phương xa cô nương người đang suy nghĩ người nào đó công tâu lăng mặt không biểu tình muốn võ đang trưởng môn Công Tâu Lăng vẫn như cũ hảo không giao động. Ngươi muốn tiểu cấp đi. Lúc này, Công Tâu Lăng mặt không biểu tình khuôn mặt mới có một tia khẽ nhúc nhích. Lý Quả thầm nghĩ quả nhiên, cái này Công Tâu Lăng là có bản thân ý thức, tối thiểu là đang tại sinh ra bản thân ý thức, mà không phải một cái tự động tuổi phồng con rối. Bây giờ liền là không biết cái này mặc gia truyền nhân có biết hay không cái này khai quật ra tự động khôi lỗi liền là Công Tâu Lăng. Lý Quả vậy không có lại đáp lời, sắc mặt như thường, nhìn xem những này rộn rộn ràng ràng du khách nhóm, nhìn thấy tướng mạo khả nghi liền ném một cái giám định thuật quá khứ. Mà vừa lúc này. Có một ít đội ngũ người liền tiến đến, bọn hắn cũng là treo người bài, có chuyên môn thông đạo, không cần cùng những này phổ thông du khách nhét chung một chỗ. Vì cái gì bọn hắn có đặc quyền a, có thể có đặc thù thông đạo. Một chút du khách liền không phục, dựa vào cái gì mình muốn người trên người, bọn hắn không cần. Đặc quyền như thế so sánh rõ ràng, quần tình đều có chút xúc động phẫn nộ. Cái này sẽ người chia đủ loại khác biệt hành vi lập tức để cho người ta có chút xúc động phẫn nộ. Trước lánh tĩnh một chút, cấp thái tam nhanh đi ra ngoài giữ gìn trật tự. Sau đó la hét ở mỹ lớn tiếng hơn. Lúc này Diệp Tư ra cầm loa phóng thanh đi ra. Đại gia an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, trước tỉnh táo một chút. Người làm một loại rất cảm tính thị giác động vật, Diệp Tư hô hai tiếng của những này du khách lập tức liền bình tĩnh không ít. Bọn hắn là các đại trường cao đẳng tương quan chuyên nghiệp học sinh khá giỏi, tới làm điều tra nghiên cứu. Diệp Tư nói ra, bọn hắn có thể là linh năng nghiên cứu trẻ tuổi một đời người nối nghiệp. Cái này đại bộ phận ồ nào người liền tỉnh ngòi. Nếu như nói bọn hắn là lưu mô mộ đi dạo đại quan viên, là đến xem náo nhiệt lời nói. Như vậy những cái kia nghiên cứu học sinh, lão sư Giáo sư liền là đến nghiên cứu khoa hạ tương lai, Hoa Thanh Đại học Điều nghiên đoàn, Kinh Thành Đại học Điều nghiên đoàn, Hoa Nam Đại học Khoa học tự nhiên Điều nghiên đoàn, Nghĩa Đông Đại học Công nghiệp Điều nghiên đoàn, Phương Nam Đại học Y khoa Điều nghiên đoàn, lục tục ngao nghe đoàn điều tra tiến đến, ngược bài bên trên đều treo riêng phần mình đại biểu trường học, còn có thân phận những học sinh kia khi nhìn đến linh năng sản phẩm thời điểm mặc dù giống như người bình thường hưng phấn, nhưng hưng phấn đồng thời còn biết xuất ra bản bút ký ghi chép sản phẩm bộ phận tham số cùng nguyên lý loại hình nhưng công khai tình báo, người tốt, A Di Đà Phật, vô thượng tiên tôn đang ngồi vô luận là võ đang đệ tử, vẫn là đệ tử phân môn, cũng hoặc là là tự cao tự đại cường đại giác tỉnh giả, đều đối với mấy cái này chuẩn nghiên cứu khoa học người làm việc biểu thị ra đầy đủ kinh ý. Trên người bọn họ linh năng phản ứng rất yếu rất yếu, thậm chí một cái bình thường nhất sơn môn đệ tử liền có thể đem bọn hắn lần lượt truy một lần. Nhưng bọn hắn lại có một loại khác cường đại. Lúc này, Cốc thái tam gật đầu nói, lấy khoa học phát triển làm cơ chuẩn, nghiên cứu khoa học tiến bộ cường đại, chúng ta những này giác tỉnh giả, còn có cổ võ giả mới hội cùng theo một lúc cường đại a mà Lý Quả vậy đối với mấy cái này học sinh khá giỏi điều nghiên đoàn sinh ra một chút kinh ý nhưng mà rất nhanh Lý Quả liền phát hiện không đúng là một chi sinh viên điều nghiên đoàn lúc này Lý Quả hiếp hai mắt hướng phía đại học điều nghiên đoàn đi đến đồng thời tại Diệp Tư bên tai nói ra Hoa Nam đại học khoa học tự nhiên đoàn điều tra có chút không đúng Hoa Nam Lý Công Diệp Tư có chút lây người nàng xem thấy Hoa Nam Lý Công đoàn điều tra nghi ngờ nói cũng nhìn không ra nơi nào có vấn đề nhưng là Diệp Tư vẫn là quyết định đi thông cáo cấp Thái Tam Lý Quả thì là trực tiếp hướng phía Hoa Nam Đại học khoa học tự nhiên điều nghiên đoàn đội đi đến, đứng tại trước mặt bọn hắn. Vị này đạo ra, xin hỏi có chuyện gì không? Dẫn đội giáo sư là một cái ước chừng 70 tuổi lão giả, mang theo kính lão, trong con ngươi lóe ra trí tuệ quan mang. Lý Quả nhìn thoáng qua hắn một bài. Hoa Nam Đại học khoa học tự nhiên máy móc công trình học giáo sư, Ngụy Tử Trang. Lý Quả không có phản ứng Ngụy Tử Trang, mà là trực tiếp nhìn phía Ngụy Tử Trang giáo sư sau lưng các học sinh. Năm cái học sinh, ba nam hai nữ, nam tướng mạo không xấu, mà hai tên nữ tử có thể xưng được là tích lệ. Bần đạo muốn nhận thức một chút cái này hai tên mỹ nữ, có thể cáo chi hạ các nàng tính danh đâu?" Lý Quả khẽ cười nói. "Lý Quả một màn này để người chung quanh đều có chút ngốc trệ, cái này bắt chuyện xáo lộ cũng quá tao đi." Nhìn ngươi một mặt cao thâm mặt chắc, cao nhân đắc đạo bộ dáng, chẳng lẽ đều là dạ vờ sao? Các nàng có chút sợ người lạ, vẫn là thôi đi." Ngụy Tử trang một mặt bình tĩnh nói. "Bần đạo có thể trông thấy người bài." Lý Quả tiếp tục cười nói, "Hai vị phân biệt gọi Liêu xào Dung, Diêm Tử Thanh có đúng không?" Mới nói, "Sảo Dung cùng Tử Thanh các nàng sợ người lạ, ngươi đừng lại dây dưa." Ngụy Tử Trang một bộ rất sinh khí bộ dáng nói ra, chẳng lẽ các ngươi Huệ Châu Tổ điều tra thành viên đều vô lễ như vậy sao? Ngụy Tử Trang có thể thấy rõ lý quả ngược bài, bây giờ lý quả tại trong hội trường là lấy Huệ Châu Tổ điều tra thành viên thân phận. Vậy mà lúc này, lý quả lại là không có phản bác, chỉ là quay đầu, Từ Tốn nói, có thể bắt người. Quả nhiên, ngược bài bên trên danh tự, cùng giám định thuật bên trên biểu hiện danh tự không giống nhau. Chương 159, hắn chính mình là ngồi. Ngoại trừ Huệ Châu bản địa tổ điều tra thành viên bên ngoài, cái khác tổ điều tra thành viên đều đi ra khuyên can vị này đạo gia ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì một cái dậy tây trung niên người phụ trách đi ra khuyên can nói tại sao muốn bắt hắn hắn nhưng là hoa nam đại học khoa học tự nhiên giáo sư phạm vào cái gì nhất vậy không tới phiên các ngươi quản ngụy ý hết sức rõ ràng hoa nam lý công là nghiêm châu coi như phạm vào chuyện gì mà cũng là nghiêm châu quản cái này ngụy tử trang cũng không giận chỉ là cười cười nói đạo gia có phải hay không là có hiểu lầm gì đó ở bên trong đâu không có có hiểu lầm lý quả lắc đầu nói ngươi chính là mặc gia truyền nhân Lý quả lời này lập tức để người chung quanh giật mình. Mặc gia truyền nhân uy danh đã sớm như sớm bên hai, tại nghiệm đông tỉnh bên trong gây sóng gió, khắp nơi đều có hắn thí nghiệm cơ quan nhân. Có thể nói là thành thị ưu át tính. Mặc dù đại gia rất muốn bắt ở Mặc gia truyền nhân giải quyết cái thành phố này ưu át tính, nhưng vạn sự đều muốn giảng chứng cứ, đặc biệt là trước mắt vẫn là Hoa Nam đại học khoa học tự nhiên máy móc công trình học giáo sư, càng là không thể tùy tiện nắm bắt loạn. Lúc này Trương Thiên Dương cũng nghe đến bên này rối loạn, tranh thủ thời gian tới, cao mày hỏi Lý quả. Ngươi nói hắn là Mặc gia chuyên nhân, có chứng cứ gì sao? từ hắn tiến đến từ lần đầu tiên gặp mặt, bần đạo liền hoài nghi. vì cái gì? bởi vì hắn mang nghiên cứu sinh trong đội ngũ, có hai cái nữ sinh xinh đẹp. lý quả dừng một chút nói ra, công khoa nhưng không có bao nhiêu nữ tử ghi danh. trương thiên dương trầm mặc một lát sau, nói ra, rất hợp lý. công khoa làm sao lại có xinh đẹp như vậy nữ sinh? trương thiên dương cũng là công khoa tốt nghiệp, minh bạch đạo lý này. cùng là công khoa tốt nghiệp lý quả lần đầu tiên liền đối cái này một chi có hai cái mỹ nữ công khoa nghiên cứu sinh đội ngũ sinh ra hoài nghi, sau đó đối các nàng ném giám định vật. quả nhiên nữ sinh danh tử cùng ra trận thân phận danh tử khác biệt, các nàng ra trận thân phận là Liêu Sảo Dung, Diêm Tử Thanh, Giám Định thuật biểu hiện tính danh, một cái tên là Cảm Mạ Cụ Dạ Cụ Cổ. một cái gọi Sinomi Dạ Kana. Cái này Dương Tử cũng không hạn người ngoại quốc tiến đến, che giấu tung tích, tất có mưu đồ. Cuối cùng, đối Ngụy Tử Trang ném Giám Định thuật. tính danh, Ngụy Tử Trang, phẩm chất, sử thi, lực công kích yếu, đặc chất máy móc công trình học tinh thông, mặc ra cơ quan thuật tinh thông, tinh thông Anh, Nhật, Hoa, tiếng Tây Ban Nha, sử học tinh thông. Cao tốc tư duy tinh thông. Di chú, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn, cực kỳ nguy hiểm. Giám định thuật cấp ra cực kỳ nguy hiểm đánh giá. Muốn biết bọn hắn phải chăng khả nghi vậy không khó. Lý Quả thản nhiên nói, chỉ cần hơi trang một chút hai nữ tử này tư liệu liền có thể biết được. Cạ mạ cụ giả cụ Echo, Xino mỹ cana Kanaha, các ngươi nói có đúng không? Khi Lý Quả bộc ra tên thật thời điểm, cái này hai nữ hài hô hấp hơi chút tăng nghẽn. Bọn hắn là hoa nam lý công. Cái kia khuyên can nam tử trung niên còn đang nói, liền bị cốc thái tam cho ngăn trở. Tốt, thân chính không sợ cái bóng lượn ra. Điều tra thêm nhìn không có gì, mặc ra sự tình quan hệ trọng đại, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào manh mối. Cốc thái tam đứng dậy, nghiêm túc nói, chuyện này, ta toàn quyền phụ trách, nếu như đạo trưởng nói sai, ta cấp thái tam tự thân lên môn đạo xin lỗi bồi thường. Nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem Lý Quả ánh mắt có chút không giống. Có thể làm cho một cái địa cấp thành phố đặc thù tổ điều tra người phụ trách tự mình đứng ra đảm bảo, trước mắt đạo nhân là thần thánh phương nào. Lúc này, hai cái nữ hài tử còn lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ đến, tựa như vô tội bé tỏ trắng, trong nháy mắt khơi dậy người chung quanh ý muốn bảo hộ. Nhưng đây đối với Diệp Tư còn có Diệp Đồng đến nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, linh năng hức chế còn tay lấy ra ngoài. Ngoan ngoan đứng vững, điều tra không có vấn đề sẽ tha cho các ngươi. Các ngươi không có quyền. Ngụy Tử Trang sắc mặt biến hóa. Chúng ta có quyền. Cốc thái tam nhìn chằm chằm Ngụy Tử Trang hai mắt, cường điệu nói, đặc thù tổ điều tra có đặc biệt hành động quyền, dưới tình huống khẩn cấp, khóa tỉnh bắt điều tra, không cần đi qua bất luận cái gì hệ thống phê chuẩn, chúng ta đối với thứ 9 khoa phụ trách. Bá khí, bá đạo. Lần này người chung quanh cuối cùng là đối thứ 9 khoa, tổ điều tra có một chút nhận biết. Biết cái này một nhóm người quyền hạn đến cùng lớn bao nhiêu. Tại Cốc Thái Tam Cường thế giới, Ngụy Tử Trang Nguyên bản còn có chút tức hồn hển biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh, quay người nhìn xem Lý Quả, thở dài nói, "Tiểu đạo trưởng sức quan sát mạnh ta rất là bội phục, vẹn vẹn chỉ ở một chút xíu luận theo suy đoán chống đỡ dưới, liền dám để cho tổ điều tra xuất thủ bắt người." Trực rất thôi." Lý Quả Phong khinh vân đạm cười nói, giám định thuật thật là thần kỹ. A a, cùng kế hoạch có chút sai lầm, bất quá ngươi đoán không sai, ta chính là mặc gia chuyên nhân." Lời vừa nói ra, vốn làm phải sợ hãi, cái này thừa nhận cái này vừa mới hát đệm nam tử trung niên vậy không có nói thêm cái gì lập tức mở ra bộ đàm để cho người ta cảnh giới lập tức lệ thuộc vào tổ điều tra rất tình giả võ giả liền vây quanh mặc gia truyền nhân cấp một tội phạm truy nã phản xã hội phần tử ở đâu đều là người người kêu đánh đối tượng nha a lại to gan như vậy thừa nhận quốc thái tam trực trật đạo đồng thời nội tâm lại là rung động ngụy tử trang hắn giáo sư thân phận là thật mặc gia truyền nhân thân phận cũng là thật hắn ngàn vạn cái nghĩ không ra cái này mặc gia truyền nhân lại là xã hội danh lưu địa vị không thấp giáo sư Hắn đến cùng nhu độ gì? Nơi này đều bị thanh một mảnh sân bãi đi ra, không rõ chân tướng quần chúng vây xem một trận một bức, không biết vì cái gì cái này giáo sư đại học hội bị tóm lên đến. Quả nhiên câu ra tới rồi sao? Một bên khác, Trúc Lam Sơn cũng là nhìn xem cái này Ngụy Tử Trang, thẳng như mày. Vì sao hắn bình tĩnh như vậy? Trúc Lam Sơn không cảm giác được Ngụy Tử Trang trên người có bất kỳ nguy hiểm nào địa phương, lại có một cỗ xuất phát từ nội tâm dùng mình. Hắn nhất ỉ vào cơ quan tạo vật không mang vào đến, lại như thế nào làm đến bình tĩnh như vậy? Hắn bình tĩnh ỉ vào ở nơi nào? Ngươi bởi vì tội cố ý giết người, phản xã hội tội bị bắt, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Cấp thái tam quá khứ dự định đem Ngụy tử Trang còng. Mà Ngụy tử Trang thì là cười cười nói, "Tìm được." Lúc này, nơi tay còng tay sắp còn lại thời điểm, Ngụy tử Trang quay người nhìn xem Lý Quả cười nói, "Hy vọng chúng ta có cơ hội lại giao thủ." Đại gia không có chú ý tới là, tổ điều tra thành viên cơ hồ đều tụ tập tới, một bên khác, phòng ngự lại là yếu kém. Hai cái nhập quốc người có thể đổi thân phận trà trộn vào đến, như vậy, những người khác cũng có thể Trúc Lam sơn biến sắc, lớn tiếng hô, hắn chính mình làm muội. Một bên khác, từ người nhóm bên trong sông tới mấy người, một tay lấy công thâu lăng bắt lấy, dùng lâu la làm muội dụ nưu kế rất dễ hiểu, dùng tự thân mạo hiểm làm làm muội nhử lại là khó. Tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở Ngụy Tử Trang trên thân, lại không để ý đến một bên khác người, chỉ gặp người kia nắm lấy công thâu lăng, thân hình dần dần biến mất, cứ như vậy giấu ở lưu lượng khách chi bên trong, đáng chết. Trúc Lam sơn một thanh liền sông ra ngoài, muốn bảo vệ công thâu lăng, dĩ nhiên đã không kịp, sau đó quả quyết đi tới Ngụy Tử Trang trước mặt nắm lên hắn cổ áo, không có hình tượng chút nào hết lớn. nàng ở đâu? võ phá tiên thiên uy áp trong nháy mắt như là nặng ngàn cân ép đồng dạng đập vào ngụy tử trang trên thân. không chỉ là ngụy tử trang, người trung quanh cũng đều cảm nhận được cái này uy áp. trúc trường môn, ta cũng không giống như ngài lâu dài tu võ, ta chỉ là một cái công tượng mà thôi. nếu như ngươi dùng sức quá mạnh lời nói, ta cái này tay chân lầm cẩm, không chừng liền bị ngươi giết chết đâu. ngụy tử trang cảm thụ cái này uy áp khỏe miệng huyết dịch đều dì dị ra, lại từ đầu tới cuối duy chỉ lấy quỷ dị cười. ngươi đang chết. Cốc thái tam quyết định thật nhanh để cho người đến, cho hắn bên trên thuốc. Thuốc ý tứ liền là thuốc nói thật. Vô dụng, ta ám chỉ qua mình tiềm thức, tại tiềm thức trạng thái dưới ta là một cái công điếc, hắn sẽ không nghe theo bất luận cái gì ám chỉ, bất luận cái gì vấn đề. Ngụy tử trang bình tĩnh nói, nhưng thuốc nói thật vẫn là cho hắn đánh tới. Quả nhiên, tiềm thức trạng thái dưới Ngụy tử trang là một cái công điếc, vô luận hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều không có trả lời. Thật là đáng chết. Một bên Trúc Lam Sơn sắc mặt tâm trầm lấy ra một cái dụng cụ nhỏ đến. Hắn không phải ngu ngốc, trên người công tâu lăng lấp cỡ nhỏ thiết bị truy tìm. Nhưng mà, trên dụng cụ điểm đỏ lại tại mấy tức về sau biến mất. Thiết bị truy tìm bị hủy đi. Khoa học kỹ thuật Dương vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là Huệ Châu tổ điều tra thành viên lại là một trận bận rộn, tính cả Võ Đăng và Thủ Sơn người đều cùng đi qua. Ngụy Tử Trang là bắt được, một cái công lớn. Nhưng Công Thâu Lăng lại bị bắt đi, từ Trúc Lam Sơn thái độ đến xem, cốc Thái Tam vậy phản đoán ra, Công Thâu Lăng chính là núi võ Đăng 3 năm trước đây móc ra người. Chúc Trường môn, ngươi nếu là sớm một chút nói chuyện ta vậy có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Cốc thái Tam trong lời nói tựa hồ có oán trách Chúc Trường môn mà trúc lam sơn lại là có chút thống khổ cúi đầu vị này cái thứ nhất võ phá tiên thiên cường giả lại là không phản bắt được thật có lỗi thực xin lỗi ta chỉ là hy vọng nàng có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt hy vọng nàng vượt qua bình tĩnh sinh hoạt đem nàng lưu tại núi võ đang không phải tốt một bên diệp tư lại là đầu đen rau muống đạo xếp vào đến tổ điều tra bên trong đến làm sao đều và bình tĩnh không dính nổi quan hệ lý quả lại là biết vì cái gì trúc lam sơn sẽ đem nàng phóng tới tổ điều tra bên trong đến công tâu lăng không có tình cảm không có ý nghĩ của mình chí ít lúc trước là như thế này sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh làm việc. Từ góc độ nào đó đến xem, tại trong cục cảnh sát trở thành công chức là lựa chọn tốt nhất. Nhiều lời vô ích, bây giờ cần làm chính là hỏi ra hắn mắt như thế nào. Lý Quả hỏi một bên Cốc Thái Tam, các ngươi liền không có một chút thẩm vấn thủ đoạn sao? Vô luận là Thôi Miên, thuốc nói thật, vẫn là cùng loại thủ đoạn, đều là dùng hỏi thăm tiềm thức phương thức đến tìm kiếm chân ngôn, hắn đem mình tiềm thức cho Thôi Miên, chúng ta vậy không có quá nhiều biện pháp. Cốc Thái Tam bất đắc dĩ nói, thủ biện pháp vẫn là có, bất quá bây giờ cấm chỉ sử dụng. Thủ biện pháp? Lý Quả suy tư một chút, vẫn là thôi đi. Nguyên tắc vẫn là muốn có. Mấy người tại trong phòng thẩm vấn, nhìn xem Ngụy Tử Trang đều mười phần đau đầu. Lúc này, Ngụy Tử Trang đầu có chút động hạ. Ngụy Tử Trang đã thanh tỉnh lại, do xét bốn phía, phát phát hiện mình tiềm thức quả nhiên không có đem sự tình khai ra, lập tức cảm khái nói: "Thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà thật có thể phát hiện ta, nguyên bản ta vậy cho là ta sẽ không bị phát hiện, dựa theo nguyên bản kế hoạch, chúng ta hẳn là quang minh chính đại đến, quang minh chính đại đi." Chuẩn bị năm bộ kế hoạch bên trong, chỉ có một bộ là tại ta bị phát hiện điều kiện tiên quyết khởi động. Cấp thái tam không có phủ định đồng dạng thật đúng là không ai hội hoài nghi một cái trưởng cao đảng giáo sư, nhiều lời cũng vô dụng, hiện tại cung khai, nói cho ta biết người đem công thâu lăng bắt đi nơi nào, có cái gì mắt, căn cứ ngươi cung khai tình huống, có thể xét giảm bất ngươi thời hạn thi hành án. Cốc Thái Tam cũng là há miệng liền lai, like. trước mắt cái điểm này, Ngụy Tử Trang là ở tù trung thân cất bước, tử hình không giới hạn. A, Ngụy Tử Trang chỉ là a một cái, biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, ngươi không sợ? Không sợ, chết cũng không sợ, chết cũng không sợ. Ngụy Tử Trang hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cốc Thái Tam sắc mặt biến hóa. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Ngụy Tử Trang lần này biểu hiện thật giống như đang nói, bắt công thôn lăng sự tình tầm quan trọng, đã siêu việt hắn sinh tử. Không sợ hãi. Vì cái gì? Không tại sao? Ngụy Tử Trang lạnh nhạt nói, ngươi là ngăn nắp giáo sư đại học, có thể diện làm việc, có uyên bác học thức. Cấp Thái Tam vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Ngụy Tử Trang nói ra, chúng ta liên hệ Nghiễm Châu Phương diện đi điều tra qua ngươi, ngươi ngày bình thường hòa ái đối xử mọi người, giúp người làm niềm vui, sinh hoạt có quy luật, bị người đỡ mơ, được người sủng bái, bị người yêu thích ủng có người khác cả một đời đều không có đủ vật, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nghiên cứu cơ quan nhân, cùng quốc gia hợp tác, quốc gia thậm chí có thể cho ngươi cung cấp cấp bậc cao nhất quyền hạ tài nguyên, muốn cái gì có cái đó. vì cái gì? Cốc Thái Tam lời này không phải hỏi không? chắc tả một phạm nhân, từ hắn mắt, hành vi hình thức, cùng thói quen đến đẩy ngược con tin địa điểm. Ngụy Tử Trang lại là hai tay khoanh, bình tĩnh, nói một câu để lời nói với người xa lạ a. Ân, Cốc Thái Tam lông mày nhíu lại, ngươi vừa mới lao là nói ta ủng có cái gì? Ngụy Tử Trang thản nhiên nói lại không nói ta không có. Ngươi không có." Cốc thái tam nhíu mày một cái nói, "Ngụy tử trang cái này cái gì cũng có bộ dáng, hội có cái gì là không có. Ta làm ra, đơn giản chính là vì cầm lại ta mất đi đồ vật mà thôi." "Chỉ thế thôi." Chưn 160, hắn là một đầu thức tình chó. Lý Quả đứng ở bên ngoài suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện tại cục cảnh sát bên ngoài trên đế, một người rũ cụp lấy lô thai hở kỳ. Lúc này vị này hở kỳ chính hai lô thai rũ cụp lấy, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, phất đã mất đi chó sinh bên trong đồ trọng yếu giống như. ngay bình thường Nó đều là cùng công thâu lăn lăn lộn cùng một chỗ, hiện nay, công thâu lăng bị bắt đi, không người làm bạn. Lý Quả nhìn chằm chằm cái này husky một hồi lâu, husky lại quay người hướng phía Lý Quả gâu gâu kêu lên. vương gâu gông. Nàng đi nơi nào mà? Có vạn luôn thông gia chỉ, Lý Quả có thể nghe hiểu được cái này husky vấn đề. Nàng bị người xấu bắt đi. Lý Quả hồi đáp, thương tiếc vuốt ve tiểu cấp đầu. Tiểu cấp một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng. Bị người xấu bắt đi, cái kia nhanh đi đem nàng tìm trở về a, ta còn muốn cùng với nàng chơi ném đĩa ném đâu chúng ta bây giờ đang tại hỏi thăm người xấu đem nàng bắt đi đâu, hỏi ra sao, còn đang hỏi vì cái gì không đi tìm, tìm không thấy, cái kia ta giúp ngươi tìm đi. Lý quả ngẩng người lại phát hiện cái này nhìn ngây ngốc hợp kỳ trên thân, tàn mắt ra từng đợt linh lực ba động. lúc này Lý quả mới đột nhiên nhớ tới tất cả mọi người là giới này sinh linh, linh khí khôi phục, người có thể thức tỉnh, chó cũng được a, người có thể thức tỉnh, chó vì cái gì không được, tất cả mọi người là giới này sinh linh. Lý quả vậy không nghĩ nhiều liên dẫn cái này tiểu cấp tiến vào trong cục cảnh sát cùng diệp tư bọn người giải nói một lần một bên khác cốc thái tam vậy từ trong phòng thẩm vấn đi ra hắn thật là đối cái này khó chơi ngụy tử trang có chút đau đầu đang nghe lý quả sau khi nói xong cốc thái tam vậy nghiêm túc vội vàng lấy ra năng lực xem xét dụng cụ một xem xét quả nhiên cái này kỳ là một cái thức tỉnh chó lúc này bị cường thế vây xem tiểu cấp còn tại lẻ lưỡi nghi hoặc vì cái gì đại gia toàn bộ dùng kỳ quái ánh mắt vây xem mình chó cũng có thể thức tỉnh một bên diệp tư biểu thị tăng thế chỉ cần là thân thể tại linh năng phạm vi bên trong liền có thể thức tỉnh, đây là viện khoa học đã sớm ra kết luận. Cốc Thái Tam dừng một chút nói ra, nhưng chúng ta còn từ chưa phát hiện người bên ngoài sinh vật thức tỉnh ví dụ. Tiểu Cáp là ví dụ đầu tiên thức tỉnh phi nhân loại sinh vật. Cốc Thái Tam cảm giác mình hô hấp đều thô trọng rất nhiều, đây chính là phát hiện trọng đại. Cái này thì tương đương với trực tiếp đã chứng minh động vật có thể thức tỉnh chuyện này. Mà Diệp Tư thì là tỉnh táo nhiều, Trầm Ngâm nói, nói đúng ra, xác nhận ví dụ đầu tiên bị phát hiện phi nhân loại thức tỉnh sinh vật. Dù sao các ngươi cũng không biết nó là lúc nào tỉnh lại đi. Cốc Thái Tam gật gật đầu, hẳn là cũng không ít động vật đã thức tỉnh, nhưng là không có sử dụng năng lực, cho nên không vì người khác biết. Dù sao vậy không có ai sẽ vô duyên vô cớ hạ đối động vật dùng máy móc kiểm tra đi một lần, rút máu xét nghiệm đúng không? Vậy ngươi nói, nó năng lực có thể hỗ trợ tìm tới tiểu lăng? Trúc Lam Sơn không có quan tâm cái gì ví dụ đầu tiên phi nhân loại giác tỉnh giả loại hình đồ vật, mà là chỉ quan tâm tiểu cấp có thể không có thể tìm tới công thâu lăng. Lúc này, tiểu cấp gâu gâu hai tiếng, nghiêng nghiêng dong đưa xuống đầu, làm ra một cái đi theo ta biểu lộ. Đại gia sắc mặt cũng hơi biến hóa. Cốc Thái Tam xuất ra bản bút ký, một bên nỉ non một bên ghi chép đạo. Động vật sau khi thức tỉnh, trí lực hư hư thực thực có tăng lên. Tiểu Cáp tại trong cục cảnh sát hoành hành không trở ngại, rất xe nhẹ đường quen liền đi tới tập độc khoa trong văn phòng. Tập độc khoa bên trong vị này đối Tiểu Cáp xông tới hành vi là sương sờ cứ thế. Tiểu Cáp vọt thẳng đến trên bàn công tác, lột xuống một khối hoa hạ địa đồ. Tiểu Cáp, ngươi đang làm gì? Một người cảnh sát hơi nghi hoặc một chút, muốn cầm lại địa đồ, lại bị Thái Tam ngăn trở. Nó muốn sử dụng năng lực. Sử dụng năng lực. Cái tiêm người lính cảnh sát là người cảm giác mình có nghe lầm hay không vẫn là nói đầu góc có chút không đủ dùng lúc này tiểu cấp đi tới trên bản đồ này cái mũi tại trên địa đồ nghe người người cuối cùng đem hóa hạ địa đồ bỏ đi không thèm để ý lại đến trên bàn công tác lột xuống nghiệm đông tỉnh địa đồ gâu tiểu cắp tay chó chỉ vào một cái gọi đông nguyên huyện địa phương là sắt vách hà nguyên thị một cái huyện thành nhỏ ngươi nói công thâu lăng ở nơi đó vương vương vương tiểu cấp gật gật đầu quốc thái tam trầm mặc một lát sau lập tức tiêu gọi đội ngũ xuất phát đồng thời liên hệ hà nguyên thị tổ điều tra bộ đội mà trong văn phòng tập độc khoa người cuối cùng là nhìn minh bạch, đại đội trưởng ngạc nhiên nói, các ngươi tin tưởng một con chó đến xác định vượt nội thành truy tung phương vị, nó không phải phổ thông chó, là một cái thức tình chó. điều động máy bay trực thăng tiến về tầm nhìn, lần này hành động kéo lên tiểu cấp còn có ngụy tử trang, hai tay hai chân đều bị xiềng xích còn lại ngụy tử trang tại trên phi cơ trực thăng nhìn xem tiểu cấp ánh mắt là hơi có chút biến sắc. Lý quả ngay từ đầu vậy hơi xúc động cái này hất năng lực mạnh, to mò sử dụng giám định thuật nhìn một lần, quả nhiên tiểu cấp năng lực thật là truy tung loại hình. Trên người nó hội phóng thích một loại đặc thù tin tức làm, tại cùng nó tiếp xúc thời điểm, loại tin tức này làm liền sẽ bám vào tại cùng nó tiếp xúc nhân thân bên trên, mà nó thì có thể truy tung loại tin tức này làm. Mỗi ngày cùng tiểu cấp dính nhau cùng một chỗ công tâu lăng trên thân tin tức số nguyên tố lượng tự nhiên khổng lồ, cũng nhiều thua thiệt ở đây, nó mới có thể vượt thị truy tung. Vạn vật có linh, đều là nhân quả. Không nghĩ tới ngoài ý liệu phá cục chi pháp lại là một đầu đột kỳ. Cấp thái tam sở lấy tiểu cấp đầu, thoáng có chút cảm khái, sau đó nhìn phía Ngụy Tử Trang, dễ dễ nói, "Không nghĩ tôi à?" Ngụy Tử Trang giữ yên lặng, Không có trả lời Quốc Thái Tam lời nói, hắn xác thực không nghĩ tới. Dù cho biết địa phương lại có thể thế nào đâu, ta mắt đã đạt thành, các ngươi trên người ta lãng phí thời gian quá nhiều." Ngụy Tử Trang từ tốn nói, chỉ cần ta mắt có thể là thành, dù cho bị các ngươi phát hiện vậy không có gì lớn. Mặc dù không biết ngươi có cái gì mắt, nhưng ngươi nhất định sẽ thất bại. Trên cái thế giới này, chưa từng có nhất định." Ngụy Tử Trang lại là chân thành nói, chỉ có sự do người làm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, mà tiểu cấp thì một mực rỗi ra vớt cho đến chỉ đường. Gâu, Bắt đầu rủ xuống hàng. Máy bay trực thăng đứng tại một mảnh bị thanh không bãi đỗ xe bên trên. Bản địa nội thành tổ điều tra vậy tập kết tại chỗ này chờ đợi, hết thảy mọi người, có hai cái là giác tỉnh giả, còn lại đều là có chút ra lông công phu cổ võ giả. Cùng Huệ Châu, Nghiêm Châu, các loại 2 3 giây thành thị tổ điều tra quy mô hoàn toàn không cách nào so sánh được. Người thường đi chỗ cao, Hà Nguyên thị giáp giới Châu Tam Giác, giác tỉnh giả nhân tài đều bị Châu Tam Giác địa khu hấp dẫn đi, lại thêm tài chính vấn đề, công vụ nhân viên đãi ngộ vậy theo không kịp. Đưa đến vấn đề chính là nơi này giáp tỉnh giả nhân thủ dị thường yếu kém. Huệ Châu tổ điều tra mới tiến tới hai người liền là từ Hà Nguyên tới, phụ trách giao tiếp là một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên, gọi là Lưu Đông, là Hà Nguyên thị người phụ trách. Cốc đội trưởng, không cần nhiều lời, chúng ta hoài nghi âm dương gia người còn có mặc gia truyền nhân ở chỗ này làm loạn. Cốc Thái Tam trầm ngâm nói, trước mắt chúng ta người, ân, chó đã định đến tọa độ, các ngươi có thể hiệp trợ điều tra sao? Chó. Lưu Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Cốc Thái Tam bên cạnh một cái chính bảy biện nghiêm nghị mặt hờn kỳ, nhưng vẫn là gật đầu nói, là có thể, cần trợ giúp gì cứ việc nói chúng ta hội tận cố gắng lớn nhất hiệp giúp đỡ bọn người âm dương gia hắn chưa từng nghe qua nhưng mặc gia đại danh hắn là nghe qua thế nhưng là lên trong nước bảng truy nã trọng phạm hiệp trợ phá hủy trọng phạm thế lực thế nhưng là một cái công lớn chúng ta cần xe còn có người người điều động bản địa cảnh sát vũ trang bộ đội cấp thái tam ở một bên an bài bản địa quan phe thế lực hành động mà lý quả thì là đứng tại ngụy tử trang bên cạnh ngụy tử trang tựa hồ đối với lý quả có chút hứng thú cười nói đạo trưởng ngươi bản tiêu giao người vì sao muốn làm quan phương chó đâu Bân đạo chỉ hiệp trợ thôi cũng không phải là biên chế người Lý Quả không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói: "Ta tâm ta đi, trong vắt như gương sáng. Sở tác sở vi đều là công đức." Ha ha ha ha ha. Ngụy Tử Trang giống như nghe được tuyệt chuyện cười lớn, nói ra: "Thật sự là ngây thơ, thế mà còn tin tưởng thiện ác có báo, làm việc tốt có đại công đức." Ha ha ha. Lý Quả không thèm để ý tại quần tiểu Ngụy Tử Trang. Làm sao không phải đại công đức đâu? Âu Dương ra cùng gia cùng Mặc ra buộc chung một chỗ. Cái này điểm công đức đến có thể rút thưởng bao nhiêu lần a? Chương 161: Thần bí nghi thức. Tại tiểu cấp dẫn đầu dưới, một chi đặc công cùng tổ điều tra bộ đội hướng phía tầm nhìn xuất phát hành đầu đến một mảnh lâu năm mất sửa sơn đạo lúc đặc trùng cỗ xe đã không có cách nào lại tiếp tục đi tới chỉ có thể xuống xe đường này vậy không sửa một cái quốc thái tam phàn là nói nơi này là nổi danh huyện nghèo lấy ở đâu tiền lưu đông cười khổ nói thật nhiều người nói nghiễm đông phát triển kinh tế tốt nhưng cái này giới hạn tại châu tam giác địa khu chúng ta cái này thành phố vào nghề cơ hội vốn là không nhiều đừng nói rác tỉnh giả tuổi trẻ sức lao động tất cả đều chạy huyện châu đi đường cũng liền chấp nhận lấy dùng tôi Dù sao nơi này phần lớn là xe xích lô cùng máy kéo tại đi. Cốc Thái Tam nghe là nao nao, không một đố gột nên hổ. Giáp giới kinh tế phát đạt địa khu là kỳ ngộ, cũng là làm phức tạp a. Chỉ sợ cũng là bởi vì nơi này đường lại phá lại hẹp, cho nên mới lựa chọn nơi này a. Chẳng qua hiện nay thức tỉnh thời đại, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít hấp thu linh năng, bình quân thể chất gia tăng thật lớn, lại thêm đội ngũ này bên trong không phải giáp tỉnh giả liền là đã công, hành quân tốc độ vậy không tính chậm. Lúc này Trúc Lam Sơn trầm ngâm nói, lão phu đi trước phía trước do đường, nếu là có thể lời nói lão phu trực tiếp đi đem một mẹ hốt gọn. Đây là võ phá tiên tiên cường giả tự tin. Cái kia trúc trưởng môn, ngươi trước đi xem một chút đi, các không cần đả thảo kinh xà. Trúc Lam Sơn do dự một chút về sau, gật gật đầu. Tổ điều tra cùng Trúc Lam Sơn mắt cũng không giống nhau. Trúc Lam Sơn thuần túy là vì công thâu lăng mà đến, tổ điều tra lại là vì cái này âm dương gia mà đến. Một cái rất vấn đề thực tế, tại tiêu diệt âm dương gia cùng bảo toàn công thâu lăng trước mặt, cốc thái tam hội không chút do dự lựa chọn tiêu diệt bắt âm dương gia người tuyệt đối không bung tha bất luận cái gì một đầu cá lò lưới. Dù cho công thâu lăng là một cái từ quan tài thần bí bên trong móc ra người, là con tin, cốc thái tam vậy không quan tâm. Hán mắt chỉ có xã hội ổn định, dân chúng an toàn, mặc dù rất tàn khốc, nhưng thực sự không được tình huống dưới. Từ bỏ con tin cũng muốn tiêu diệt cái này một đám nguy hiểm phản xã hội phần tử. Tại nhỏ bé khác biệt trước mắt, cả hai tách ra hành động. Mà Lý Quả thì là lựa chọn đi theo Trúc Lam Sơn hành động, đem tiểu cấp cho mượn cho Bần Đạo A. Quốc Thái Tam gật gật đầu, hiện tại cũng không cần tiểu cấp truy tung năng lực. Lý Quả ôm một mặt ngọng bước tiểu cấp, thuận gió đi vậy nhìn xem đáp lấy con hạt giấy mà lên Lý quả Lưu Đông một mặt kinh ngạc nói vị này đạo ra năng lực là phi hành phi hành là hắn năng lực thứ nhất hợp lại hình năng lực giả Lưu Đông lập tức lộ ra hâm mộ biểu lộ đến không Cúc Thái Tam lắc đầu nói ta hoài nghi Lý đạo trưởng hắn là võ phá tiên thiên cường giả nói xong Cúc Thái Tam vậy không còn quan tâm tiếp tục đi tới mặc kệ là hợp lại hình năng lực giả cũng tốt võ phá tiên thiên cường giả cũng được nghèo đen bạch miêu có thể bắt lấy chuột liền là tốt nghèo đạo hữu ngươi Trúc Lam sơn hơi kinh ngạc tại Lý quả cùng đi qua Vậy kinh ngạc với hắn năng lực. Thân thừa đậu phụ phơi khô con hạt giấy, cảnh tượng này là có chút rung động, so với hắn đáp lấy âm dương nhị khí mà đi tốc độ còn càng nhanh. Lý quả tại trúc Lam Sơn bên cạnh đạo. Hai người chúng ta đi tập kích bất ngờ, để tổ điều tra thành viên dưới chân núi vây quanh. Bọn hắn vây quanh còn cần thời gian, ta sợ tiểu lăng nàng. Trúc Lam Sơn một mặt mâu thuẫn. Đây chính là tổ điều tra hành động cùng Trúc Lam Sơn hành động mâu thuẫn điểm chỗ. Trúc Lam Sơn muốn một thanh sông đi vào, đem công Tâu Lăng cứu ra xong việc. Mà tổ điều tra, đặc công thành viên thì phải tại đỉnh núi ở giữa bố trí thành viên bảo đảm đem mỗi cái giao lộ đều phong bế dạng này mới sẽ không có cá lọt lưới nếu như trúc lam sơn đang điều tra tổ bố trí tốt trước đó trúc lam sơn trước đã thảo kinh xà lời nói thế tất sẽ có cá lọt lưới nếu là có nguy hiểm bần đạo nhất định nhanh hơn người lý quả thản nhiên nói trúc lam sơn trầm mặc một lát sau vậy cảm thấy mình hành động có sai lầm mất công mang theo xin lỗi nói thật có lỗi thật là lão phu có chút xúc động yên tâm đi lão phu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ thế tất để cái này âm dương ra tả nhân một cái không rơi có thể lý giải quan tâm sẽ bị loạn Trong lời nói, Lý Quả cùng Trúc Lam Sơn đều thấy được cách đó không xa cái này trên đỉnh núi trại giọ người. Những người này mặc cùng bình thường thôn dân tương đương, nhưng cái này bề ngoài thấy thế nào đều không giống như là nghề nông nông dân. Cả đám đều da mịn thịt mềm, làn da trắng non đến gần như tái nhợt, thậm chí nam tử khỏe miệng đều bôi có môi son đánh phấn, nhìn có chút cách tướng người. Nhìn kỹ lại, phát hiện bọn họ đều là một nam một nữ tổ hợp. Núi bên này hết thảy 148 người, 74 cái nam, 74 cái nữ. Lý Quả sử dụng thiên mục thông thấy rõ, khép mắt nói ra, vừa vặn một nửa nam một nửa nữ là âm dương gia tuân thủ nghiêm ngặt âm dương chi đạo sao? Thế mà từ bề ngoài đến phân chia âm dương, quả nhiên là tiểu quỷ tử. Trúc Lam Sơn khinh thường nói, đối với Nhật quốc người hắn có rất bản năng chán ghét. Lý Quả không ngoài ý muốn, lấy Trúc Lam Sơn cái tuổi này đến xem lời nói, hắn đối Nhật quốc người như không cam ghét mới không bình thường. Từ bắt ngụy tử chăng lúc, bên cạnh tùy tùng chui vào là hai tên Nhật quốc người liền suy đoán cái này âm dương gia thế lực khả năng đều là Nhật quốc người. Điểm này, ai cũng không có kỳ quái, âm dương gia trước đây tần về sau, từ từ phúc chuyển vào Nhật quốc. Hắn chiều bắt đầu Hoa Hạ Âm Dương gia bao phủ hoàn toàn tại lịch sử dòng lũ bên trong, mà Nhật Quốc Âm Dương gia thì phát triển ra một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, được xưng là Âm Dương đạo. Lúc này, Lý Quả hiếp hai mắt, có thể nhìn thấy cái này núi trên đỉnh núi, để đó tế đàn, tế trung quanh đài rán đầy kỳ dị phù chú còn có hình người người giấy, trung quanh điểm đầy ngọn nến, nhìn có chút kỳ dị. bọn hắn muốn làm gì? Lý Quả trầm ngâm nói, thoạt nhìn như là chuẩn bị tiến hành một loại nào đó nghi thức. Trúc Lam Sơn không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết muốn cử hành một loại nào đó nghi thức lời nói, nhân vật chính dĩ nhiên chính là Công Thâu Lăng. Hắn hận không thể hiện tại liền lao xuống đi sẽ tại tòa tà nhân hết thể độ diện, nhưng hắn vậy minh bạch. Trước mắt tổ điều tra cùng đặc công còn không có bố trí tốt, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu nhất là hắn thực lực cũng không phải là vô địch, tùy tiện hành động rất có thể liền sẽ cho không. Lúc này hai người vậy chú ý tới công thâu lăng chô ở phương. Vậy không ai hạn chế lại công thâu lăng hành động, nàng cứ như vậy lặng lặng đợi ở một bên. Tại không có mệnh lệnh tình huống dưới nàng là không có bất luận cái gì hành động. Đây cũng là chúc lam sơn lo lắng lý do. Nếu như lúc này có người mệnh lệnh nàng rời đi nơi này. Nàng khẳng định hội chạy rời đi. Dưới núi là Công, tổ điều tra thành viên đã bố trí xong. Cấp thái tam khởi động máy không người lái, để máy không người lái treo loa phóng thanh, ở trong núi lặp lại gọi hàng. Các ngươi đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống, bung ra con tin, đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất. Lặp lại một lần nữa, các ngươi đã bị bao vây. Trên núi Âm Dương ra các thành viên cũng nghe được cái này vang vọng toàn bộ sơn lâm thanh âm. Nhưng mà, một hồi về sau, máy không người lái bị một đạo chùm sáng màu đỏ đánh hạ. Sách năng lượng phóng xạ hình giác tĩnh giả xem ra bọn hắn là cự không hợp tác ý tứ quốc thái tam làm thủ thế trầm ngâm nói hành động đặc công thành viên còn có giác tỉnh giả nhóm đều hướng phía trên núi tiến phát mà đi cùng âm dương gia các thành viên chính diện giao phong những này âm dương gia các thành viên đều hiểu điểm thu thiện võ nghệ lao xuống thời điểm hổ hổ sinh uy sau đó liền bị một thương còn ngã nếu như là cái khác một chút âu mỹ quốc gia lời nói khả năng liền là nắm lấy đủ loại súng đạn xông xuống nhưng mà cái này tại hoa hạ là không thể nào làm súng ống quản chế nghiêm khắc nhất một trong những quốc gia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hạng nặng súng đạn may mắn quốc gia chúng ta cấm thương, Diệp Tư nuốt nước miếng một cái. đúng vậy a, nếu như là nước khác nhà lời nói, chưa chừng liền là một trận súng đạn đại chiến. Cốc Thái Tam vậy rất may mắn Hoa Hạ cấm thương, mặc dù bây giờ linh năng thời đại có rất nhiều so thương còn đáng sợ hơn giặc tỉnh giả cùng võ giả, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, vẫn là sợ từ đạn. đây cũng là bây giờ các nơi trên thế giới xã hội coi như ổn định nguyên nhân, phần lớn người vẫn là đánh không lại súng ống. tại đánh ngã một loạt bị kích ngược lại âm dương gia thành viên về sau, cấp Thái Tam cũng là cười lạnh nhìn xem một bên Ngụy Tử Trang, tâm bên trong đại định.